Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Xuyên qua trọng sinh bị bắt thu phục bạch thiết hắc tiên tôn tác giả Một thuyền buồn kết thúc Văn án Tội ác chồng chất nữ đại ma đầu vs mặt ngoài trời quang trăng sáng nội tâm tối tâm điên phê trích tiên tiên tôn Khi thất Xuyên thương Bởi vì không có hoàn thành công lược nhiệm vụ, đã chết Trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng trọng sinh Không chết phía trước Hệ thống Ban bố nhiệm vụ là trở thành mọi người đòi đánh kêu giết nữ ác độc vai ác, đoạt nữ chủ Ôn Nhu sư hình, cầu dẫn nàng. Thanh Mai trúc mã. Nhất là khi thất vô ngữ nhiệm vụ là, nàng còn muốn cầm tù nữ chủ Lý Liên Tuyết kia hình cùng thần chỉ giống nhau không thể xâm phạm sư tôn, đối hắn thể sắc và tinh thần tiến hành khó có thể mở miệng tra tấn. Hiện giờ không có hệ thống, không có nhiệm vụ khi thất chỉ nghĩ nằm yên đương cá mặn, ăn nhậu chơi bởi loại nào không hương. Nhưng ông trời giống như không nghĩ nàng hảo quá. Thực mau khiến cho đã từng bị chính mình hung hăng mà làm nhục quá trích tiên tiên tôn mang đi. Người khác là hận đến liền hóa thành cho đều còn sẽ nhận được đối phương, mà nàng còn lại là trọng sinh thả thay đổi cái thân mình, hắn cũng nhận được nàng. Cho nên hắn là có bao nhiêu hận nàng. Cũng là, rốt cuộc hắn trong sạch cho nàng lộng không có. Sau lại, nàng cuối cùng đã biết, này trong truyền thuyết trích tiên tiên tôn rõ ràng chính là cái đại điên phê. Người ở bên ngoài xem ra ôn tồn lễ độ, băng hồ thu nguyệt tiên tôn thầm phất trần trên thực tế mạc tình máu lạnh thân là tiên tôn hắn xưa nay thói quen với bảng quan vạn vật lâm vào vĩnh không ngừng nghỉ luân hồi bên trong đạm nhiên lại vặt mẹo nhưng sau lại hắn rơi vào này thất tình lục dục chi võng người nọ lại vứt bỏ hắn lại sau lại hắn cho nàng hạ tình chú đêm khuya mộng hồi thẩm phất trần trầm luân ở một lát vui thích cùng lo được lo mất mà đến tiên ma đại chiến là lúc khi thất vì tiên thẩm phất trần vì ma nàng thanh tiên hắn đọa ma chú bịa mặt là khuôn mẫu đàn mua đát Nhìn đến giống nhau nhân thiết bịa mặt cũng là bình thường tích. Tắt. Yêu sâu sắc. Trọng sinh hệ thống. Ngọt văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, khi thất vai phụ, thẩm phất triển bạch diệp cái khác. Một câu tóm tắt, nữ vai ác v.s.c. bạch thiết ác điền phê tiên tôn. Lập ý, tuân kỷ thủ pháp, làm không làm thất vọng chính mình người. Việp cường đầy huy hiệu, khi thất xuyên thư sau phải làm công lược nhiệm vụ thất bại, biến mất trăm năm lại trọng sinh vốn dĩ nàng lần này tưởng nhàn nhã nhàn nhã mà vượt qua cả đời này nhưng bất chi bất giác vẫn là cuốn vào một chút sự tình chung trong lúc bị bắt cùng trước kia công lược nhân vật thầm phất trần dây dưa đến cùng nhau hai người ở tiên ma bên trong ràng co cũng ở tiên ma đối lập bên trong chậm rãi sinh ra cảm tình cốt truyện không theo cách cũ hành văn tự nhiên nhân vật khắc họa tỉ mỉ tâm lý miêu tả dễ dàng lệnh người đồng cảm như bản thân mình cũng bị theo vai chính tâm tình phập phồng thoải mái giảng thuật một cái tế thủy lưu trường câu chuyện tình yêu chương một chương một Ánh trăng chiếu rọi mái hiên, đêm khuya người tĩnh. Khi thất nhịn không được ngáp một cái, nơi này là tiên môn tàng thư các, nàng bị phạt lại đầy quét tước. Khi thất cầm khối rẻ lau chạm chính giữa, cũng không có bắt đầu quét tước, mà là ở tự hỏi nhân sinh. Nàng trọng sinh. Xuyên thư sau không có thể hoàn thành nhiệm vụ đã chết, hiện tại lại trọng sinh, từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn cảm thấy không quá chân thật, khi thất nhẹ nhàng mà khắp chính mình một phen. Có cảm giác là thật sự, nhưng hệ thống không thấy nói đến cũng là tiếc nuối, khi thất là ở cuối cùng một cái công lược nhiệm vụ mặt trên tài, trở thành nữ ác độc vai ác, đoạt nguyên tắc nữ chủ ôn nhu sư hình, câu dẫn đối phương thanh mai trúc mã chờ, thai xuyên qua tới nàng dùng ma tộc thánh nữ thân phận không sai biệt lắm đều làm được. quá trình tự nhiên mà vậy là gian khổ, ngay cả cầm tù nguyên tắc nữ chủ lý liên tuyết sư tôn thẩm phất trần như vậy xấu hổ sĩ công lược nhiệm vụ, nàng cũng căng ra đầu đi làm, ai biết vẫn là không được, kết quả là còn rơi vào cái chết thảm kết cục tiên môn bách gia hợp nhau tới bảo vệ tiêu trừ nàng. Thánh nữ là ma tộc cho nàng phong, khi thất ở những cái đó tiên môn bách gia trong mắt nhiều nhất chỉ tính một cái tội ác trồng chất đại ma đầu, vẫn là ai cũng có thể giết chết cái loại này. Không có biện pháp, hệ thống lúc ấy cho nàng nhân thiết chính là muốn như vậy. Nguyên tắc tựa hồ kêu vô tận tiên đồ, giảng thuật chính là đại nữ chủ lý liên tuyết thu hoạch các loại Mỹ Nam chuyện xưa, khi thất chỉ là nhìn tóm tắt liền xuyên thư xuyên thành một cái hoa hoa. Ma tộc đứng đầu muội muội cho nên nàng cũng không hiểu biết nguyên tắc cụ thể cốt truyện khi thất chờ a chờ thất vất và rốt cuộc chờ đến lớn lên có thể đi hoàn thành công lược nhiệm vụ kết quả ở thẩm phất trần kia một quan tạp trụ còn tạp đã chết tên gọi tắt kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ còn có khi thất tổng kết ra một đạo lý hệ thống thí đều không phải chỉ biết hù người tỉ như không hoàn thành nhiệm vụ sẽ chết chờ cộng thêm ban bố nhiệm vụ chưa bao giờ ra tay tương trợ nói là áp bức sức lao động cũng không quá tính nếu trọng sinh vậy phật hệ nằm yên đi khi thất túi đầu ghét bỏ mà nhìn thoáng qua trong tay rẻ lau khoe miệng một phiết không có một tia do dự mà ném xuống muốn cho nàng cho bọn hắn này đó tiên môn quét tức tàng thư các nghĩ đều đừng nghĩ không lập tức đem tàng thư các ném đi nàng đều nhân tử thai xuyên qua đảm đường ma tộc đương lâu rồi khi thất tính tình dần dần cũng đã xảy ra không ít biến hóa tàng thư các sàn nhà mỗi ngày đều có người quét tước sạch sẽ đến cơ hồ có thể phản quang nông nỗi khi thất tùy tiện mà tìm cái góc nằm xuống Tính toán trời đã sáng lại đi ra ngoài cũng không mượn. Câu cửa miệng nói, so ăn càng quan trọng là ngủ. Khi thất bắt lấy mấy quyển sách cổ lót đầu liền ngủ, đem vật hệ quán triệt rốt cuộc. Không trong chốc lát, tang thư cắt trong một góc truyền ra thực nhẹ thực nhẹ nhàng tiếng hít thở, nàng thật sự trực tiếp ngủ rồi. Nàng làm một giấc mộng, chính mình không trọng sinh trước phát sinh quá sự giống mua rối bóng hiện lên. Trong mộng, một người thân xuyên bạch đi thanh niên đôi tay, hai chân bị xiềng xích buộc trụ, vây ở trong địa lao, linh linh cổ tay gian bị ma đến phiếm hồng tóc đen rơi rụng vài sợi đến mặt sườn và áo nửa rộng mở nhiễm loang lổ vết máu tí tách địa lao khi thì nhỏ nước bỗng nhiên một đạo không nặng không nhẹ tiếng bước chân vang lên càng ngày càng gần hắn nhìn về phía người tới đệ hai trang thiếu nữ áo đỏ rung mạo giống như huyết hồng yêu liên nàng đầu đội nhan sắc tươi đẹp vòng hoa giữa mày hiện lên chứ ma tộc đặc có ân ký liệt hỏa thiêu đốt hình dạng nhưng bị rũ xuống tới tóc mái che đậy Thần phất trần ánh mắt thực bình đạm không một tia phập phồng chỉ là nhìn một chút lại chậm rãi rũ xuống mí mắt bát phong bất động mà nhìn dưới mặt đất phảng phất người tới còn so ra kém mặt đất chỉ thấy khi thất từng bước một mà đi đến trước mặt hắn cười khẽ khơi màu thẩm phất trần cảm dùng lòng bàn tay ôn nhu mà lau rất hắn khỏe môi máu thiên môn tiên tôn cũng bất quá như thế sao khi thất như là không biết thẩm phất trần mới vừa trải qua quá thiên kiếp không lâu thân thể suy yếu pháp thuật chỉ còn lại có hai thành không đến rõ ràng nàng lúc ấy liền ở phụ cận ôm cây lợi thỏ mặc kệ nó Nàng có thể hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ liền có thể. Khi thất xem kỹ thẩm phất trần vài giây, tay một tấc một tấc mà rời xuống, rơi xuống hắn hỗn độn và táo trước, hệ thống nói thể sắc và tinh thần tra tấn bao gồm. Giám định hoàn tất là cái háo sắc hệ thống. Bằng không nhiệm vụ như thế nào sẽ như vậy lệnh người vô ngữ. Thẩm phất trần lông mi khẽ nhúc nhích, khó được con mắt xem nàng, bởi vì mấy ngày mấy đêm không uống qua thủy, tiết hầu nghẹn thanh, lại vẫn là câu chữ rõ ràng, Ngươi muốn làm gì, không biết vì cái gì. Khi thất cùng hắn đối diện mạc danh sẽ nhút nhát, ra đầu tê dại, không phải nói tiên môn tiên tôn thẩm phất trần lòng mang tiên hạ, từ bi vì hỏi sao. Là hảo giác. Khi thất châm trước đại ma đầu sẽ dùng cái gì ngự khí nói chuyện, nhữ nhữ mày lạnh lùng nói, ngươi hiện giờ là ta ma tộc tù nhân, có cái gì tư cách hỏi ta muốn làm gì. Thẩm phất trần vẫn là nhìn nàng. Hắn ánh mắt rơi xuống khi thất hóa diễm lệ khoa trường trang dung mặt. Bình tĩnh đến sốc không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng nhìn chăm chú càng như là đang xem đãi một cái không có sinh mệnh vật thể. Ma tộc thánh nữ kiêu ngạo ương nạnh, không chuyện ác nào không làm, tiên môn bách gia vẫn luôn tưởng diện trừ nàng. Hắn là nghe nói qua, nhưng không quá lớn cảm giác. Cứ việc thẩm phất trần sinh ra chỉ là vì bảo hộ tiên môn. Cũng là bởi vì này, giờ hắn liền bị cha mẹ chịu rất thất tình lục dục, trọng tố quá cốt nhục thân thể. Khi thất giờ phút này lưu ý đến hắn chân cũng bị thương. Nàng tưởng cấp thẩm phất trần cởi bỏ buộc trụ hai chân xiềng xích, buộc trụ đôi tay là đủ rồi. Hệ thống không ra tiếng hẳn là có thể. tra tấn một chuyện cũng không vội ở nhất thời. Khi thất thò người ra quá khứ thời điểm dẫm đến chính mình làn váy, không dấu hiệu mà té ngã trên mặt đất. Màu đỏ váy dài bãi xé rách một tiểu khối. Quan tính dưới tác dụng, khi thất phát gục thẩm phất trần, buộc hắn xiềng xích loảng xoảng loảng xoảng mà vang, hồn ào đến nàng đầu hong lông lông tê. Này té ngã có chút giống tiểu thuyết kịch bản a, khi thất mí mắt run lên vài cái địa lao mặt đất cứng rắn nàng bản năng dùng tay chống đỡ cũng liền không hoàn toàn mà ngăn chặn thẩm phất trần nhưng quên thi pháp bảo vệ chính mình không bị thương hậu quả có thể nghĩ sắt chảy ra nàng đau đến muốn mang phố đây là muốn làm một chút việc thiện trừng phạt sao thẩm phất trần chậm rãi nâng mục xem nửa áp đến chính mình trên người khi thất tầm mắt đảo qua nàng sắt chảy ra lòng bàn tay lại rơi xuống nàng đau đến nhe răng trợn mắt khuôn mặt nhỏ hắn đột nhiên nếm tới rồi một loại dị dạng tư vị Ngay sau đó thẩm phất trần nhớ tới trước kia chết ở chính mình trong tay ma tộc, bọn họ có được cùng người vô dị diện mạo chảy ra huyết cũng giống nhau, mang theo độ ấm mà nhiễm hồng hắn màu trắng góc áo. Thiên môn cùng ma tộc xưa nay thế bất lưỡng lập. Khi thất không biết hắn suy nghĩ cái gì, đang muốn bỏ dậy, địa lao lại có người vào được, là một phen dễ nghe nam tử tiếng nói, khi thất. Trong hiện thực cũng có người ở kêu khi thất. Bất quá không phải giọng nam, mà là có giang nam ý nhị giọng nữ, khi thất, khi thất, ngươi tỉnh tỉnh. Như thế nào ở tảng thư các ngủ rồi? Mộng ngáy mắt tỉnh. Khi thất đột nhiên mở mắt ra, nhìn đến chính là một trương vô cùng quen thuộc mặt. Đời này đều không thể quên mất. Đúng là nguyên tắc đại nữ chủ Lý Liên Tuyết. Nàng màu da trắng nón, rảo hảo chứng ngốc mặt, lưỡng đạo mày liều không miêu mà đại, môi không điểm mà chu, chóp môi có một viên nho nhỏ nốt rồi đỏ, cực có công nhận độ. Lý Liên Tuyết thấy khi thất ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, nghi hoặc mà chớp chớp mắt, khi thất, thiên đều sáng. Ngươi còn không có bắt đầu quét tức tàng thư các, tiểu tâm nam chi môn chủ lại trách phạt ngươi. Nam chi môn chủ, khi thất đại nao bắt đầu vận chuyển, nàng trọng sinh thân thể này nguyên chủ ký ức cũng dần dần mà hiện ra tới, nguyên chủ là nam chi môn chủ đệ tử, cũng kêu khi thất, cùng Lý Liên Tuyết là bạn thân. Nhưng quan trọng không phải cái này, mà là Lý Liên Tuyết sư tôn là tiền môn tiền tôn thẩm phất trần. Muốn chết, khi thất lại nằm trở về. Lại bị Lý Liên Tuyết một phen xách lên, khi thất, ngươi không thể ngủ tiếp. Ngươi không quét tước tàng thư các nguyên nhân, ta sẽ cùng Nam Tri môn chủ nói ngươi không thoải mái. Khi thất vẻ mặt Phật hệ tướng, ta cảm ơn ngươi. Lý Liên Tuyết không hổ là tiên môn thánh nữ, sức lực so giống nhau nữ tử đại, lôi kéo khi thất liền hướng tàng thư các bên ngoài đi. Nàng cơ hồ theo không kịp đối phương nệ bước. Khi thất, quá mấy ngày chính là ta sư tôn sinh nhật, ngươi nói ta đưa chút thứ gì cho hắn hảo. Mặt khác sư huynh đệ đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật. Khi thất nhướng mày, thần phất trần đệ tử không nhiều lắm trong đó xuất sắc nhất chính là lý liên tuyết cùng nàng nhị sư huynh khi thất tuy không thấy quá nguyên tác nhưng nàng không chết chức nhưng thật ra lược có nghe thấy ngươi cảm thấy đưa bác hải dạ minh châu thế nào ta sư tôn tổng hội ở buổi tối xem sách cổ cây sáo sư tôn ngẫu nhiên sẽ thổi sáo đưa cây châm giống như cũng không tồi nàng nói nói biến thành lẩm bẩm lầu bầu một câu cũng cắm không thượng khi thất tiên môn lầu các cùng ba tánh phủ đệ bộ dáng kém không lớn chỉ là càng tính xảo xa hoa Các nàng từ tàng thư các đi ra tùy ý có thể thấy được nạm ngọc hành lang dài, cuốn xa mành đình. Khi thất mạc danh có chút bất an, sợ sẽ gặp được thẩm phất trần, Lý Liên Tuyết. Nguyên chủ cũng là cả tên lẫn họ kêu Lý Liên Tuyết. Nàng nói bóng nói gió hỏi, ngươi sư tôn, chính là quân ly tiên tôn hiện tại ở đâu? Đệ ba trang. Lý Liên Tuyết oai quá đầu tới nhìn lên thất, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi ta sư tôn. Hắn cùng ta nhị sư huynh đi ra ngoài, cũng không biết đi đâu vậy, không nói cho ta đi ra ngoài liền hảo khi thất nhất thời còn không nghĩ cùng hắn gặp phải mặt chính mình là thay đổi khối thân thể trọng sinh thầm phất trần hẳn là nhận không ra nhưng là chính mình nội tâm kia đạo khảm còn ở trời biết nàng trước kia đều làm cái gì khi thất tránh nặng tìm nhẹ nói ta liền tùy tiện hỏi một chút ngươi lại không phải không biết ngươi sư tôn ở tiên môn được hoan nên trình độ ai không nghĩ trở thành quân ly tiên tôn đệ tử a tiên môn đệ tử tự nhiên là muốn cho thực lực cường đại người đương chính mình sư tôn Lý Liên Tuyết cũng lấy sư tôn là thẩm phất trần vì hảo, cười cười an ủi nói, Nam Chi môn chủ là tính tình không hảo điểm nhi, nhưng đại đệ tử vẫn là có thể. Nói xong nàng nhớ tới cái gì, vội bổ thượng một câu, chỉ cần ngươi không gặp rắc dối. Khi thất nhún nhún bay, không nói tiếp, vừa rồi kia một phen nói chính là giống nhau tiên môn đệ tử, nàng nhưng không tiếp thu được thẩm phất trần là chính mình sư tôn. Vẫn là đương Nam Chi môn chủ đệ tử hảo. Tiên môn dưới chân là một tòa tiểu thành tiên môn đệ tử thường xuyên bắt được cơ hội liền đi xuống mua đồ vật trên đường cái tễ rộn ràng nhốn nháo đám người khi thất bị tệ đến sắp thở không nổi may mắn lý liên tuyết gắt gao mà nắm nàng bằng không nhất định sẽ đi lạc các nàng đi rồi một lát lướt qua có tạp kỹ xem đầu đường sau cuối cùng không tễ khi thất mua hai cái đường họa phân một cái cấp đang ở cách vách quán phô xem cây châm lý liên tuyết nhìn lâu như vậy coi trọng nào một chi cây châm. lý liên tuyết khổ khuôn mặt nói còn không có khi thất không bạc mua đường họa dùng vẫn là lý liên tuyết bạc cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn nàng quyết định hỗ trợ chọn lựa lễ vật nghiêm túc mà nhìn trong chốc lát khi thất cầm lấy một chi đơn giản lại độc hưu tuyệt trần nhã khí điều văn ngọc trâm tự đáy lòng nói ta cảm thấy này một chi rất đẹp ngọc trâm rất thích hợp thẩm phát trần nói hắn lớn lên liền cùng băng hồ thu nguyệt không nhiễm nửa điểm nhi bụi mù dường như lý liên tuyết đột nhiên chịu rất khi thất cầm ngọc trâm vội vàng mà đường đến sau thắt lưng nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc mà nhìn về phía khi thất phía sau cách đó không xa, tức khắc đoan chính tư thái, sư tôn, nhị sư minh. Các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Khi thất thân mình không chịu không chế mà cứng đờ vài giây, thông thả mà quay đầu đi, vừa khéo đối thượng một đôi nhìn không ra cảm xúc đôi mắt. Chương 2 chương 2 Trên đường người đi đường nối góc tới, thần phất trần một bộ sạch sẽ tô nhã bạch đi đi phát quan chỉnh tề, hắn chỉ là nhìn khi thất liếc mắt một cái liền nhìn về phía Lý Liên Tuyết khi thất biểu tình còn tính tự nhiên mà lý liên tuyết nhị sư huynh tạ chu chiều các nàng đi tới ôn nhu nói tiểu sư muội các ngươi như thế nào cũng xuống núi ta cùng sư tôn đến phụ cận trừ tạ ám tạ chu dung mạo không biện xuống mái thân hình mảnh khảnh nhìn lý liên tuyết trong mắt ôn nhu đến phảng phất có thể véo ra thủy tới bất quá hắn xem ai đều là loại này ánh mắt khi thất trọng sinh trước cũng kiến thức qua liền ở bọn họ trong lúc nói chuyện đoàn người chung quanh phát ra tiếng thét chói thai một người thiếu niên che lại chính mình mặt nghiêng ngả lảo đảo mà chạy động thống khổ mà giêng gì phanh mà một tiếng thiếu niên đâm dứt bãi ở trên phố một loạt đèn lồng hắn té ngã trên mặt đất che lại mặt đôi tay có trong nháy mắt buông lỏng ra có người thấy thiếu niên hư thối đến thấy không rõ ngũ quan khuôn mặt liên tục lùi về phía sau kinh hô đây là cái gì hắn mặt giống như lạn rớt. thiếu niên thấp thỏm lo âu mà súc cổ thật là khủng khiếp a có phải hay không bị tà ám nhập thân gần nhất trong thành không yên ổn các ba cánh mồm năm miệng mười mà nghị luận không ai dám lên trước chỉ thấy thiếu niên đấy mắt dần dần trở nên đỏ đậm một mảnh rên rỉ thanh chậm da yếu bớt hư thối mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bò lên trên không đếm được hát trùng khi thất mấy không thể thấy mà rơ rơ lên mi này hình như là ma tộc thối giữa chi thuật vẫn là nói hôm nay việc cùng ma tộc có quan hệ tạ chu cùng thẩm phất chân liếc nhau người sau bình tĩnh tiến lên đi lý liên tuyết cũng tò mò mà đi theo phía sau hắn chỉ còn lại có khi thất đứng ở đám người bên ngoài nàng tựa đứng ngoài cuộc mà liếm còn có một nửa đường họa nếu là ma tộc sự kia chính mình liền mặc kệ đỡ phải bị người nhìn ra cái gì manh mối thẩm phất trần mới vừa đi gần thiếu niên thiếu niên liền đột nhiên hướng hắn phát lại đây kỳ quái chính là thiếu niên còn không có đụng tới thẩm phất trần góc áo nửa phần không biết vì sao lại đột nhiên nhắm mắt lại lại lần nữa đảo hướng mặt đất bất tỉnh nhân sự tạ chu mới phản ứng lại đây vội hỏi sư tôn ngươi không sao chứ thần phất trần khớp xương rõ ràng ngón tay trực tiếp xúc thượng thiếu niên mặt bộ hát trùng chỉ gian gắp một cái còn ở mấp máy mềm như bông thân hình hát trùng môi mỏng phun ra mấy chữ thối giữa chi thuật khi thất tuy rằng cách bọn họ có chút xa nhưng là thị lực không kém nhìn đến hắn dùng tay kẹp lên hát trùng sau cảm thấy trong tay cầm đường họa không thơm muốn ăn biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi lý liên tuyết sắc mặt đều thay đổi có chút không thể tin được thối giữa chi thuật nàng kỳ quái mà lẩm bẩm nói nhưng ma tộc bạch thời thất không phải đã chết sao. Mỗi lần nói đến tên này, Lý Liên Tuyết đều cảm thấy có chút khó đọc. Bởi vì chính mình bạn tốt cũng kêu khi thất, cứ việc là họ khi danh thất, cùng ma tộc bạch thời thất vẫn là có khác nhau, nhưng nàng tầm tình vẫn là quái quái. Giây tiếp theo, Lý Liên Tuyết bưng kín miệng mình, hậu chi hậu giác mà nhớ tới không nên ở thẩm phất trần trước mặt nhắc tới ma tộc bạch thời thất, nàng lúc trước cầm tủ, làm nhục quá hán. Tiên môn mọi người từ trước đến nay cô việc này. Bọn họ cho rằng việc này cũng là tiên môn chi nhục. Thẩm Phất Trần mặt mày hơi vừa động, phảng phất giống như không lưu ý đến Lý Liên Tuyết hành động, nhàn nhạt mà nói, trên đời này sẽ thối giữa chi thuật lại không ngừng nàng một người. Hắn vốn là không thèm để ý kia một ít chuyện quá khứ, tự nhiên cũng sẽ không ghi tạc trong lòng. Huống chi, Bạch Thời thất sớm tại một trăm năm trước liền đã chết. Thẩm Phất Trần năm đó tận mắt nhìn thấy, nàng ăn mặc đỏ như máu sa yề, bị nhất kiếm đâm thủng ngực, phát thượng tươi đẹp vòng hoa nhân đông đưa mà rơi xuống trên mặt đất. Đệ bôn trang, tiếng gió rền vang, diễm sắc và táo theo gió mà phiêu. Một mảnh rách nát góc áo bị thổi lạc. Lại sau đó, nàng xoay người nhảy xuống kết thúc hồn vực sâu, hình hồn đều tán, thi thể vô tổn. Liên ma tộc đứng đầu cũng chính là bạch thời thất đại ca đều không thể cứu trở về nàng, ngược lại bị đoạn hồn vực sâu ngưng tụ thành sắc bén kết giới gây thương tích, những năm gần đây không thấy bóng dáng. Khi đó, tiên môn bách gia đại hỉ, quá mấy ngày thậm chí đại làm buổi tiệc chúc mừng. Thần Phất Trần suy nghĩ lại quay lại trước mắt thối giữa chi thuật bên trong, hành thối giữa chi thuật khi yêu cầu phân thi pháp giả một sợi hồn phách tiến người khác thân thể. Sau đó một chút một chút mà gặm thực đối phương huyết đục, dần ra còn có thể tăng cường chính mình tu vi, mà bị ký túc thân thể tắc sẽ hư thối thành hủ. Nếu muốn biết thi pháp giả là ai, truy tung từ thiếu niên trên người rời đi một sợi hồn phách liền có thể. Chẳng qua kia một sợi hồn phách đã không thấy. Mà bọn họ vây quanh ở thiếu niên bên người cũng không có thể kịp thời cảm giác đến bởi vậy có thể thấy được thi pháp giả pháp thuật không bình thường thầm phất trần không bất luận cái gì cảm tình mà nghĩ rũ xuống tới tay bị trắng tinh tay háo rộng che khuất hắn dùng pháp thuật nghiền nát cầm hát trùng lại móc ra một khối thêu phất tự khăn lau vài cái đầu ngón tay lý liên tuyết thình lình mà ra tiếng khi thất đâu nàng vừa mới còn ở thầm phất trần nghe tiếng ngừng đầu trong đám người đích sắc không có khi thất thân ảnh rời xa náo nhiệt đường phố hẻm nhỏ một đoàn xương trắng quanh quẩn ở khi thất đỉnh đầu nàng lười nhác mà dựa vào trên tường que miệng cắn non nửa khối đường hoa. Sương Trắng chậm chạp không có động thủ, tựa hồ là ở đánh giá khi thất người này. Vô luận thấy thế nào, nàng thoạt nhìn đều chỉ như là tiên môn bình thường đệ tử mà thôi, nhưng là tiên môn người lại như thế nào có thể nhanh chóng mà xuyên qua chính mình thủ thuật che mắt. Sương Trắng không nghĩ ra, nay thủ thuật che mắt liên tục thời gian không dài, nhưng bình thường đủ để cho nó chạy trốn, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng bị một cái danh điều chưa biết tiên môn đệ tử đuổi theo. Khi thất bị Sương Trắng xem đến không kiên nhẫn, Quét nó liếc mắt một cái, hai, tam hạ liền cắn đường họa, nguyên lành mà nuốt xuống đi, cắn tự không rõ hỏi, người rốt cuộc là ai. Thối giữa chi thuật chỉ biết truyền thụ cấp ma tộc người trong. Từ nay một sợi hồn phách rời đi thiếu niên trong cơ thể kia một khắc, nàng là có thể cảm nhận được nó tuyệt không phải ma tộc người, đến nỗi là thứ gì, tạm thời không rõ ràng lắm. Không phải ma tộc người lại sẽ thi ma tộc thối giữa chi thuật. Khi thất tưởng lộng minh bạch chuyện này, người phi cỏ cây, ai có thể vô tình. Nàng trọng sinh trước ở ma tộc lớn lên, có nhất định cảm tình, nếu là việc này nguy hiểm cho ma tộc, khi thất sẽ không ngồi xem mặc kệ. Sương trắng biết thẩm phất trần bọn họ còn ở trên đường cái, không dám tùy tiện mà rời đi nơi này, liền nghĩ giống tiến vào thiếu niên thân thể giống nhau tiến vào khi thất thân thể, che giấu chính mình tung tích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sương trắng thoàn hướng khi thất. Lại thấy khi thất thân ảnh như gió mạnh sẽ qua, động tác cực nhanh, cư nhiên có thể bắt lấy nhìn như hư vô sương trắng, trở tay ném hướng một bức tường. Tập đến nó đầu hôn nao trướng Nàng vô vô không tồn tại cho bụi Nhún vai nói, ngượng ngùng, rất đau đi xương trắng lược cảm khiếp sợ mà nhìn khi thất Bình thường tiên môn đệ tử thực lực vì sao sẽ như thế cứng hãn Đang lúc nàng tưởng đem xương trắng thu đi mang về chậm rãi hỏi thời điểm Vừa nhắc đầu liền thấy được đứng ở ngõ nhỏ cối Xem tiến vào thẩm phất trần xương trắng nhân cơ hội chạy trốn Khi thất do dự vài giây, quyết định vẫn là không truy cho thỏa đáng nguyên chủ thực lực người ở bên ngoài trong mắt có thể nói là thập phần bình thường trong một đêm tiến bộ vượt bậc quá kỳ quái thần phất trần chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng vẫn là khi thất không thể chịu đựng thời gian dài trầm mặc chủ động mở miệng quân lý tiên tôn thần phất trần hầu kết lan lộn ân một tiếng hắn chưa tính toán đi vào hẻm nhỏ hai người khoảng cách có chút xa cũng mặc kệ nàng có thể hay không nghe thấy khi thất thì tại tưởng hắn đến đây lúc nào đến tột cùng thấy được nhiều ít tạ chu cùng lý liên tuyết khoan thai tối muộn Lý Liên Tuyết bước nhanh mà chạy đến khi thất bên người, vây quanh nàng dạo qua một vòng, xác định không bị thương mới lơi lỏng xuống dưới. Lý Liên Tuyết trừng phạt tính mà nhẹ nhàng đánh một chút nàng đầu vai, lo lắng chết ta, khi thất ngươi đi như thế nào đến nơi đây tới. Hại chúng ta phân công nhau nơi nơi tìm ngươi. Đối phương cùng nguyên chủ quan hệ hảo, nói chuyện cũng sẽ không quá kiêng kỵ cái gì, khi thất lý giải. Nàng thật giả trộn lẫn nửa đường, ta bị một đoàn xương trắng trộn tới, ta thật vất vả bắt được cơ hội phản kháng một chút. Mới vừa đem xương trắng ném tới trên tường liền thấy được quân ly tiên tôn, vừa lơ đãng làm nó cấp chạy thoát. Giờ này khắc này, thẩm phất trần rốt cuộc cùng tạ chu cùng nhau chậm rãi mà đi vào hẻm nhỏ. Nghe được khi thất nói không dễ dàng bắt được cơ hội phản kháng một chút những lời này, hắn bước chân mấy không thể thấy mà dừng một chút, ngươi là nói trắng ra xương ngủ đem ngươi bắt. Nàng gật đầu, nói dối, không sai, chính là nó đem ta trộm tới, làm sao vậy? Thẩm phất trần mí mắt khẽ nâng, không có việc gì. Lý Liên Tuyết nhấp nhấp môi suy đoan nói, chẳng lẽ là bởi vì nó xem chính ngươi một cái tiên môn đệ tử chạm đến ly chúng ta có chút xa, Hảo đắn đo. Khi thất không có khả năng nói cho bọn họ là chính mình đuổi theo xương trắng lại đây, vì thế theo nói, có lẽ đi, sớm biết rằng liền cùng các ngươi một khối đi qua. Thần Phất Trần không nói nữa, nhưng thật ra Tạ Chu nhẹ giọng mà quan tâm nàng hai câu. Hắn cùng Lý Liên Tuyết là sư huynh muội, thường lui tới liền yêu thương cái này sư muội, mà khi thất là Lý Liên Tuyết bạn tốt. Giống như rất có yêu ai yêu cả đường đi ý tứ. Tạ Chu kêu Lý Liên Tuyết kêu tiểu sư muội, kêu khi thất kêu khi thất tiểu sư muội, khi thất tiểu sư muội, xương trắng bắt người sau có hay không nói qua nói cái gì. Hắn rất sớm liền biết nàng gọi là gì, phía trước bọn họ gặp qua vài lần, Lý Liên Tuyết giới thiệu quá một lần, hơn nữa khi thất còn cùng ma tộc bạch thời thất cùng tên, không nghĩ nhớ rõ đều khó. Mà thẩm phất trần không biết nàng. Hắn trừ bỏ ứng tiên môn chi thỉnh ra tới trừ tà á ngoại giống nhau không tiếp xúc người. Chỉ đợi ở chính mình lầu các, ngày thường khả năng liền đệ tử cũng không thấy, hôm nay là lần đầu tiên thấy khi thất. Khi thất, thầm phất trần lông mi thông thả mà chấp một chút, tấm mắt lại một lần rơi xuống nàng khuôn mặt nhỏ thượng. Khi thất hồi tạ chu, không nói gì thêm. Đệ năm trang, lúc này, Thẩm phất trần muốn lướt qua nàng. Khi thất bất động thanh sắc mà tránh ra vị trí làm hắn đi vào xem xét xương trắng hơi thở, nàng không lời nói tìm lời nói, quân ly tiên tôn, người kia thế nào? Hắn dạo bước qua đi. Lòng bàn tay nhẹ nhàng chậm chạp mà dán lên mặt tường, cảm thụ được xương trắng bảo tồn xuống dưới hơi thở, tiện đà lời ít mà ý nhiều nói, đã chết. Cũng là, thân thể bị hát trùng gặm thực thành như vậy như thế nào sẽ còn có mệnh. Khi thất nhịn không được hỏi lại, chúng ta đây hiện tại phải làm chút cái gì? thần phất trần thu hồi ngón tay, trở về. Bọn họ hai cái một hỏi một đáp, lý liên tuyết mạc dành có loại vi diệu cảm giác. Khi thất không quá xác định, hồi chỗ nào? Hắn xem nàng hai mắt, trả lời, thiên môn. Cái này trả lời thật sự ngoài dự đoán, khi thất cho rằng thẩm phất trần hiện tại liền phải truy tra đi xuống đâu, cũng thế, hắn nhất định là có tính toán của chính mình. Đi thôi. Thẩm phất trần xoay người liền đi ra hẻm nhỏ. Khi thất cũng không lý do lưu lại, cùng lý liên tuyết, tạ chu đi theo hắn phía sau hồi tiên môn. Gió đêm nhẹ phẩy, treo ở băng xương các trung gió ken ken ken mà vang. Án thư trước, thẩm phất trần dù bận vẫn ung dung mà ngồi, cầm lấy bút lông chấm chút làm như màu đỏ mực nước ở trên tờ giấy trắng viết lưu niệm Từng nét bút, viết thật sự trọng, chữ viết đoan chính tuyển tú. Lý Liên Tuyết đột nhiên gõ cửa, "Cách môn đạo, tiên tôn, ngài nghỉ ngơi sao?" Ngồi bút một đốn, màu đỏ mực nước ở trang giấy thượng nhân nhiễm mở ra, đem viết tốt tự cấp đặc hư. Hắn thanh tuyến như thường, còn không có, có việc. Lý Liên Tuyết đúng sự thật mà nói, Nam Chi môn chủ phái đệ tử tới hỏi ngài có hay không gặp qua một con tiên hạc, có người thấy tiên hạc phi tiến băng xương cát. Phái tới đệ tử đúng là khi thất. Tiên môn người đều biết Nam tri môn chủ dưỡng tiên hạc ái tiên hạc như mạng thẩm phất trần nhìn về phía tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi nghiên mực chưa thấy qua chương ba chương ba nghiên mực hồng mực nước muốn ngưng thẩm phất trần bút ngược lại cầm lấy mặc điều thuần thục mà nghiên còn có mặt khác sự sao lý liên tuyết nghe xong hắn trả lời gật gật đầu về sau ý thức được đối phương nhìn không tới liền nói hồi sư tôn ta còn có một chuyện muốn hỏi thẩm phất trần sắc mặt bình thường nói sư tôn lý liên tuyết nhìn cửa sổ giấy chiếu ra tới Ngồi nghiêm chỉnh cao dài bóng người, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, thối giữa chi thuật chuyện này người tính như thế nào xử lý. Nàng là tiên môn thánh nữ, tự nhiên tâm hệ thiên hạ, sẽ nhịn không được tìm hiểu. Giáp một tiếng, cửa phòng khai. Thầm phất chân nửa thúc phát, tóc đen nhu thuận mà rũ ở sau người, chỉ dùng một cái thon dài dây lưng đơn giản mà đánh cái kết, không giống ban ngày như vậy mà ngọc quan. Kể từ đó, dưới ánh trăng nhìn nhiều vài phần bình dị gần gũi. Hắn chậm rãi đi ra. Dũ mắt nhìn so với chính mình lồn thượng một cái đầu Lý Liên Tuyết, nói, thối giữa chi thuật một chuyện, ta đã báo cáo tiên môn, ngươi không cần nhiều lự. Trong phòng huân hương, thẩm phất trần trên người bao phủ một cổ nhàn nhạt hương khí. Nàng chư bỏ hương khí cái gì đều nghe không đến. Băng xương các chưa bao giờ lưu người qua đêm. Lý Liên Tuyết bái ở hắn môn hạ đã lâu, cũng hiểu quy củ, hành lễ liền chuẩn bị lui xuống, kia sư tôn sớm chút nghỉ tạm, Liên Tuyết liền đi trước cáo lui. Nàng thương ngay tính tình hoạt bác nhưng đến chính mình sư tôn trước mặt vẫn là sẽ có điều thu liễm Thầm phất trần nhẹ nhàng mà ngô thanh nhìn về phía trải rộng sao trời bầu trời đêm ánh mắt khẽ nhúc nhích bỗng nhiên ra tiếng kêu ngừng lý liên tuyết đúng rồi hắn tựa vô tình mà nhắc tới ban ngày cùng ngươi cùng nhau chính là nam tri môn chủ đệ tử vừa nghe đến hắn thanh âm lý liên tuyết lập tức dừng lại bước chân xoay người lại đúng vậy nàng là nam tri môn chủ thương yêu nhất lục đệ tử yêu khi thất yêu thương là giả thường xuyên phạt là thật Nhưng nàng lại sao có thể bóc bạn tốt gốc gác đâu. Nam Chi môn chủ là toàn bộ tiên môn nhất nhất nhất nổi danh một người môn chủ. Đệ nhất, hắn ái hạc như mạng, từng vì hạc vì mặt khác môn chủ vung tay đánh nhau. Đệ nhị, hắn đệ tử rất nhiều, Nam Chi môn chủ là toàn bộ tiên môn thích nhất chiêu đệ tử môn chủ. Cũng là tính tình nhất cả lơ phất phơ, tính tình nhất không tốt môn chủ, cùng thầm phất trần nhìn như trầm ổn tính tình hoàn toàn tương phản. Bất quá Nam Chi môn chủ cũng là bên ngoài thoạt nhìn cả lơ phất phơ mà thôi nếu gặp được chạm đến hắn điểm mấu chốt sự trực tiếp biến sắc mặt từ hắn từng cùng mặt khác môn chủ vung tay đánh nhau chuyện này cũng biết không ít môn chủ không thích hắn liên quan không thích hắn đệ tử lý liên tuyết không biết thẩm phất trần vì cái gì đột nhiên hỏi cái này sư tôn làm sao vậy hắn quay đầu hơi hơi mỉm cười chỉ là tùy tiện hỏi hỏi thôi nàng cũng không hoài nghi ái nói chuyện tính tình lại bại lộ ra tới khi thất cũng thập phần kính nể sư tôn ngài đâu nàng nói toàn bộ tiên môn liền không có đệ tử không nghĩ trở thành ngài đệ tử Sư Tôn Ngài về sau còn sẽ thu đồ đệ sao? Lý Liên Tuyết thuận miệng hỏi nhiều một câu. Thần Phất Trần Dơ tay mơn trớn treo ở bên cạnh trung gió, không đáp hỏi lại, ngươi không phải nói nàng là nam chi môn chủ thương yêu nhất đệ tử sao, nàng cũng tưởng bái nhập ta môn hạ. Lý Liên Tuyết vội xua tay, Sư Tôn Ngài đừng hiểu lầm, không phải khi thất làm ta lại đây hỏi thăm. Hán đầu ngón tay câu quá trung gió phân đuôi, gật đầu tỏ vẻ đã biết, nếu là nam chi môn chủ thương yêu nhất đệ tử, kia nói vậy pháp thuật lợi hại nếu không phải pháp thuật lợi hại sao có thể sẽ như vậy nhẹ nhàng mà đem tiêm một đoàn xương trắng tạp hướng tưởng ít nhất thẩm phất trần môn hạ đệ tử cũng chỉ có hai người có thể làm được phân biệt là lý liên tuyết cùng nàng nhị sư huynh tạ chu bất quá tạ chu là trời sinh tu tiên kỳ tài tiên môn công nhận lý liên tuyết là tiên môn thánh nữ tư chất vốn là bất phàm, mà khi thất đâu ở hôm nay phía trước hán đối người này xem như chưa từng nghe thấy thẩm phất trần thấy lý liên tuyết không nói ánh mắt tựa nhiễm nghi hoặc Chẳng lẽ nàng pháp thuật không tốt? Lý Liên Tuyết bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, đột nhiên ho khan vài thanh, nàng khụ đỏ mặt nói, không phải, khi thất nàng, pháp thuật xác thật không tồi. Nàng giải điểm nói dối. Đệ Sáu Trang Khi thất pháp thuật không tính là hảo cũng coi như không thượng kém, ở đông đảo đệ tử thực bình thường. Nhưng trước mặt người này là chính mình sư tôn, Lý Liên Tuyết tốt xấu đến giúp bạn tốt cho hắn lưu lại cái ấn tượng tốt, nàng lại nói, nàng ở tu tập phương diện cũng thực nỗ lực. Không biết vì sao? thẩm phất trần bỗng nhiên không có hứng thú buông tay hảo ta mệt mỏi nay quá đột nhiên không kịp dự phòng lý liên tuyết còn tưởng nói tiếp Lăng một chút mới phản ứng lại đây ta đây trước tiên lui hạ nguyện sư tôn có cái mộng đẹp mộng đẹp sao hắn trước nay vô ngộng mộng giống nhau là phản ánh người nội tâm khát vọng hoặc sợ hãi mà thẩm phất trần là cốt nhục trọng tố thân thể thất tình lục dục đã sớm bị chịu rớt cho nên hắn vô ngộng cũng không thể có ngộng việc này chỉ có tiên môn bách gia môn chủ biết được Bọn họ cũng may mắn thân là tiên môn duy nhất tiên tôn thẩm phất trần vô ngậu. Nếu về sau có ngậu, kia liền ý nghĩa sinh tâm ma. Mà tâm ma sinh, thắc tiên đồ tẫn. Từ tiên đoạ ma, vang xương các bên ngoài. Khi thất rửa lưng vào một cây hồng cây cột cơ hầu ngủ rồi, mang ở trên tóc châm không cắm hảo rất xuống dưới. Loảng xoảng một tiếng thanh thúy vang. Nàng ngáy mắt tỉnh, vừa nhắc đầu liền nhìn đến từ bên trong đi ra lý liên tuyết, vây vây mà ngáp một cái hỏi, quân ly tiên tôn nói như thế nào. Lý liên tuyết lắc đầu, hẳn là những đệ tử khác nhìn lầm rồi, băng xương các bên trong không có nam chi môn chủ tiên hạc, ngươi trở về làm người lại tìm xem đi. Khi thất đôi mắt đều sắp không mở ra được, Nga, ta đã biết. Nàng có lý do hoài nghi ông trời ở treo cợt chính mình, nam chi môn chủ tiên hạc là làm môn hạ đệ tử thay phiên chiếu cố, hôm nay vừa lúc đến phiên khi thất. Kết quả không thấy. Khi thất quả thực tưởng mua khối đậu hủ trở về đụng phải, tối hôm qua mới bị nam chi môn chủ phạt đi quét tức tàng thư các, hôm nay lại Thiên muốn tiêu diệt ta a?" Lý Liên Tuyết do dự một giây, ấy này nói, Thực xin lỗi, nếu không phải ta ban ngày kéo ngươi đi ra ngoài, Không ai chiếu cố Tiên Hạc, Tiên Hạc cũng sẽ không không thấy. Nam Chi môn chủ định là sinh khí cực kỳ. Nàng hiện giờ phi thường ấy nấy. Khi thất nói thật, liền tính không phải Lý Liên Tuyết, Khi thất cũng căn bản không nhớ rõ muốn đi chiếu cố Tiên Hạc. Vẫn là đi một bước tính một bước đi, Nàng không lưng nhặt lên châm, không có việc gì, ta phải đi về. Khi thất thật sự không có biện pháp thức đêm quá mệt nhọc chờ ngày mai lại đi nam tri môn chủ nơi đó lanh phạt đi nghĩ thầm nàng theo nguyên chủ ký ức hướng chính mình sở trụ địa phương đi tiên môn sau núi có một mảnh rừng trúc khi thất muốn xuyên qua nơi đó mới được tiên môn sau núi ẩn tinh các là nam tri môn chủ gác mái bởi vì đến phiên nào danh đệ tử chiếu cố tiên hạc ai buổi tối liền phải ở tại lầu các đồ chính là phương tiện chiếu cố kia tiên hạc tuy rằng khi thất đem tiên hạc chiếu cố đến không thấy nhưng vẫn là đến trở về Khi thất phóng nhẹ tay chân mà lướt qua hành lang dài, mắt thấy chính mình phòng gần trong găng tức, còn không có tới kịp tùng một hơi, lỗ thai đã bị một con ấm áp tay méo. Nàng bản năng tưởng đánh trả, còn không có động thủ liền nghe thấy một đạo nam nhân thanh âm. Hảo ngươi cái khi thất, đem ta tiên hạc lộng không thấy, ta phải ngươi đi băng xương cắt hỏi một chút, thế nhưng hỏi lâu như vậy, còn không thấy tiên hạc bóng dáng. Ta xem ngươi là lá gan phỉ. Méo khi thất lỗ thai, hương sư vấn tội thanh niên đúng là nam chi môn chủ hạ thiếu khanh. Khi thất đau đến A vài thanh, hạ thiếu khanh hử lạnh một tiếng. Hắn phảng phất đại phát từ bi mà buông ra nàng đỏ bừng lỗ thai, ta cho ngươi ba ngày thời gian, nếu tìm không trở về tiên hạc, ta phạt ngươi nút lại, trong lúc tích lốc, không được ăn bất cứ thứ gì. Hành lang dài treo liên tiếp tiểu đèn lồng, khi thất trở lỗ thai đau y đánh tan sau dương mắt đánh giá hắn. Hạ thiếu khanh ăn mặc hoa hòe lộng lẫy, phát quan tinh mỹ, siêu y đi đồ án đều là dùng tơ vàng tuyến theo thành, cổ tay gian mang dây xích. Một cái tay khác chuyển một phen quạt xếp, nhìn hoàn toàn không giống một cái môn chủ, ngược lại giống ở phản nghịch kỳ người, xác thật cùng tiên môn mặt khác môn chủ không hợp nhau. Khi thất trước kia cũng gặp qua hạ thiếu khanh. Ở tiên môn bách gia bao vây tiếu trừ nàng thời điểm, hai người từng gặp qua một mặt, hắn khi đó cũng là một bộ bất cần đợi bộ dáng, chỉ là biểu tình tựa hồ hơi mang trào phúng. Chính là không biết là trào phúng nàng, vẫn là trào phúng tiên môn bách gia không biết xấu hổ mà bao vây tiếu trừ một nữ tử. còn có. Khi thất thông qua nguyên chủ ký ức có thể biết được hạ thiếu khanh đối nào một người đệ tử đều là như thế, cũng không tồn tại nhằm vào nguyên chủ một người, sư tôn, ta sẽ tận lực. Nàng nỗ lực lệnh chính mình thoạt nhìn chân thành một ít. kỳ thật khi thất ở làm chính mình, cũng không có cố ý bắt trước thân thể này nguyên chủ nhân, nguyên nhân chủ yếu là nguyên chủ nhân tính tình cùng nàng không sai biệt lắm, còn đều là vô tâm không phổi loại hình. Có lẽ này cũng gọi là duyên phận đi, bằng không nàng cũng sẽ không trọng sinh đến thân thể này bên trong. Hạ thiếu khanh tà nàng liếc mắt một cái. Có chút ghét bỏ. Hắn tức giận nói, được rồi, đừng cùng ta nói cái gì tận lực không tận lực. Ta lặp lại lần nữa, chỉ cho ngươi ba ngày, hiện tại lăn trở về phòng của ngươi đi. Khi thất cầu mà không được, lập tức tung ta tung tăng mà hướng chính mình phòng phương hướng chạy. Chỉ nghe hạ thiếu khanh ở sau lưng lại nhải, ta như thế nào toàn là thu một ít lung tung rối loạn đệ tử, không cho ta mặt dài liền tính, trả lại cho ta chọc phiền thoái. Khi thất nàng đóng lại cửa phòng sau cuối cùng thanh tĩnh sáng sớm hôm sau một tia nắng mặt trời lướt qua cửa sổ sái vào phòng nội khi thất chắc ngoạ ở trên giường bị đâm đến đôi mắt nàng giơ tay chắn một chút lại chậm rãi xốp lên mí mắt khi thất ngồi dậy không vài giây lại nằm trở về nàng là rời giường khó khăn hộ ngủ tiếp trong chốc lát nhất định lên khi thất tưởng một trận tiếng đập cửa chợt truyền tiến vào dùng sức to lớn chấn đến ván cửa run lên run lên hạ thiếu khanh không kiên nhận nói ngươi là đệ tử vẫn là ta là đệ tử Ngủ đến thái dương phơi mông còn không đứng dậy, khi thất ngươi lăn ra đây cho ta đi tìm tiên hạc. Nếu là trước kia khi thất tuyệt đối thi pháp phong bế hắn miệng hoặc là đánh tới hắn nói không nên lời lời nói mới thôi. Đệ bảy trang. Nhưng nàng hiện tại là khi thất, mà không phải bạch thời thất, hảo hảo hảo, ta lập tức đi. Hạ thiếu khanh an tĩnh. Giây lát, khi thất mở ra cửa phòng. Nàng dùng thương lượng ngữ khi nói, sư tôn, ta một người tìm tiên hạc có phải hay không quá khó khăn, có thể hay không làm mặt khác sư huynh, sư tỷ sư muội sư đệ giúp đỡ người nhiều lực lượng đại sao hạ thiếu khanh chiều khi thất cười cười liền ở nàng cho rằng hấp dẫn thời điểm hắn tươi cười biến mất không lưu tình mà nói lan chính mình sai chính mình gánh vác ta cũng sẽ không giúp ngươi khi thất đột nhiên tưởng đổi một cái sư tôn nàng tiễn đi hạ thiếu khanh này tôn đại phật sau quay đầu liền đi băng xương các cứ việc khi thất cũng không phải rất tưởng nhìn thấy thẩm phất trần nhưng là nàng vừa rồi trộm mà dùng cảm ứng chi thuật phát hiện băng xương các xác thật có tiên hạc hơi thở Còn thức đúng. Tối hôm qua quá mệt mỏi quá mệt nhọc, nhất thời không nhớ tới dùng cái này, đến buổi sáng mới nhớ tới. Phải dùng cảm ứng chi thuật nói, cần thiết đến có tiên hạc dùng quá vật thể, cho nên khi thất riêng đi tiên hạc trụ oa thi pháp, cầm tiên hạc phía trước rất xuống mấy cây lông chim. Cảm ứng chi thuật chỉ có môn chủ cấp bậc trở lên nhân tài sẽ, nàng cũng không dám minh biểu hiện ra ngoài. Chỉ là khi thất tưởng không rõ thầm phất trần vì cái gì nói chưa thấy qua tiên hạc. Bất quá băng xương các cũng không nhỏ không chừng tiên hạc trốn đến cái nào góc xó xỉnh hắn chưa thấy được cũng không đủ vì quái khi thất nghĩ thông suốt nện bước cũng nhẹ nhàng không ít không đủ mười lăm phút liền tới rồi băng xương các trước cửa Nàng ánh mắt hảo sử liếc mắt một cái liền thấy được lập với lầu các mặt trên thẩm phất trần quân ly tiên tôn ta hôm nay vẫn là vì tiên hạc việc tới thẩm phất trần nghe tiếng thấp thấp mắt hướng đứng ở lầu các phía dưới khi thất nhìn lại rũ ở trong tay háo đầu ngón tay vòng qua mềm mại lông chim làn da hơi ngứa thật lâu sau hắn mới nói Vào đi. Băng xương các đại môn theo tiếng mà khai Chương 4 chương 4. Khi thất cũng không tạm dừng, thấy cửa mở liền đi vào đi, đi vào lầu các, biên đánh giá băng xương các cảnh sắc biên thẳng đến thẩm phất trần nơi vị trí. Vài giây sau, hai người tương đối mà đứng. Nàng có chút biệt nữ mà hành lễ, trước kia đều là người khác cho chính mình hành lễ, lại nói ý đồ đến, quân ly tiên tôn, không biết có không làm ta ở băng xương các tìm một chút tiên hạc. Thẩm phất trần ánh mắt rơi xuống khi thất trên mặt người hoài nghi ta tối hôm qua ở nói dối khi thất tắc nhìn về phía hắn tay trong phút chốc lặng ngắt như tờ hắn thon dài cân xứng đầu ngón tay cầm một cọng lông vũ lướt qua thuần trắng như tuyết tay háo rộng bại lộ ở không khí bên trong không hề che che giấu giấu thái độ càng vô tâm hư thái độ lông chim ở ánh sáng hạ phiếm nhu hòa ánh sáng phần đuôi có tơ hương thắt treo hai viên dùng để trang trí kim hoàng sắc tiểu lục lạc nhưng trợt vừa thấy lại có chút giống tiên hạc lông chim nhưng không quá xác định nhìn, nhìn lại Khi thất lại nhìn thoáng qua mới thu hồi tầm mắt, nàng cậu nhả, ta làm sao dám hoài nghi quân ly tiên tôn nói dối, chỉ là ta sư tôn hạn ta cần thiết ở trong vòng 3 ngày tìm được tiên hạc, ta này không phải không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì manh mối sao. Hắn không mở miệng, khi thất tiếp tục dùng nàng kia ba tức không lạn miệng lưỡi, băng xương các lớn như vậy, tiên hạc nếu là tránh ở góc, quân ly tiên tôn chưa thấy qua cũng không kỳ quái, ta chủ yếu là sợ nó về sau sẽ quấy dày đến ngài thanh tu, cho nên mới tưởng lại tìm xem. Bên ngoài thượng, này từng câu từng chữ đều là vì hắn hảo, cũng không tư tâm. Rõ ràng, nàng lời nói thuật lợi hại, gọi người chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Thẩm Phất Trần mảnh dài lông mi chậm rãi buông xuống, ngươi muốn tìm liền tìm đi. Nói xong, hắn chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Khi thất buột miệng tốt ra, nghe được đứng lại hai chữ, Thẩm Phất Trần đầu ngón tay hơi hơi vờ động, cặp kia thanh triệt sáng trong đôi mắt chạy xôi nghi hoặc, tựa hồ là ở tự hỏi chút làm hắn cảm thấy kỳ quái sự tình. Hắn chật một chút đầu, một lần nữa nhìn về phía nàng. Lời vừa ra khỏi miệng, khi thất liền ý thức được chính mình ngựa khí cùng trước kia đương đại ma đầu cái loại này thể mệnh lệnh ngựa khí quá giống, thói quen không phải mấy ngày có thể sửa lại. Nàng áp xuống tưởng cho chính mình một cái tắt xúc động, làm như cái gì cũng không phát sinh mà điều chỉnh trở về, ngựa khí trở nên hòa hoãn, ta muốn nhìn một chút ngài trong tay đổ vật. Khi thất bất cứ giá nào. Thần Phất Trần là tiên môn mọi người đều biết tính tình tốt nhất tiên tôn, chưa bao giờ thấy hắn phát quá giận tuy nói trước kia nàng không quá lưu ý nhưng hiện giờ tình thế bức bách tin một chút cũng không sao khởi phong đứng ở lầu các mặt trên thẩm phất trần tay háo rộng bị thoáng thổi bay hảo hắn nâng lên tay đem cầm lông chim đưa cho khi thất một chút cũng không khách khí mà chọc phá nàng ngươi hoài nghi đây là ngươi muốn tìm tiên hạc lông chim dùng chính là câu trần thuật mà không phải câu nghi vấn khi thất chột dạ mà chớp chớp mắt như thế nào sẽ đâu ta chính là cảm thấy đẹp sư tôn khi thất một đạo quen thuộc thanh âm chặn ngang tiến vào Lý Liên Tuyết bước nhanh mà đã đi tới nàng có việc tìm Khí Thất sáng sớm liền đi Nam Chi Môn Chủ ẩn tinh các tìm người kết quả bị cho biết không ở trực giác nói cho Lý Liên Tuyết tới băng xương các có lẽ có thể tìm được Khí Thất vì thế nàng chạy nhanh tới chỗ này thử thời vận không nghĩ tới thật sự thấy Khí Thất tìm được Tiên Hạc nàng từ tối hôm qua khởi liền ấy náy cho tới hôm nay nơi nơi làm ơn chính mình nhận thức người lưu ý Tiên Hạc tung tích nay không một giấc ngủ dậy có tin tức Khi thất hoàn toàn vẻ mặt ngốc, tìm được tiên hạc. Nhưng buổi sáng nàng dùng cảm ứng chi thuật, chỉ hướng chính là băng xương cắt ca, đến tột cùng là nơi nào làm lỗi. Lý Liên Tuyết cũng không phải thiếu căn gân người, tuy tiện hướng chỗ sâu trong tưởng tượng liền biết nàng khẳng định là bởi vì hiểu lầm tiên hạc ở băng xương cắt mới lại đây. Nàng kéo khi thất qua đi, rôn rập mà hạ giọng nói, khi thất, ngươi không phải là tưởng lục soát một lần băng xương cắt đi. Không thể không thừa nhận đây là sự thật, hơn nữa thẩm phất trần vừa mới cũng đáp ứng rồi khi thất cũng hạ giọng mà ấn thanh lý liên tuyết bất động thanh sắc mà khắp nàng một phen ngươi có phải hay không muốn tìm phạt băng xương các là ngươi có thể loạn lục soát địa phương sao nếu mặt khác tiên môn môn chủ biết được việc này không quan tâm tiền căn hậu quả bọn họ chắc chắn nghiêm trị không tha đệ tám trang thần phất trần ở tiên môn địa vị không thể lay động tiên môn bách ra tự nhiên cũng không cho phép đệ tử làm vậy khi thất nghe xong hoàn toàn tưởng bãi lạ không tìm tiên hạc nam chi môn chủ phạt tìm tiên hạc khả năng sẽ bị mặt khác môn chủ nghiêm trị. Rốt cuộc nàng dùng cảm ứng chi thuật tỏa định tiên hạc nơi địa phương là thẩm phất trần băng xương cát. Thẩm phất trần cũng không biết có hay không nghe thấy các nàng lời nói, chậm nhẹ giọng hỏi, nam chi môn chủ tiên hạc ở nơi nào. Lý Liên Tuyết tức khắc nghiêm mặt nói, hồi sư tôn, nó ở tiên môn cấm địa phụ cận, bị người phát hiện thời điểm nó chân bị thương, bị một cây ngã xuống tới thụ đè nặng. Nơi đó giống nhau không ai sẽ đi. Nếu không phải ngày gần đây muốn tổ chức tiên môn mỗi năm một lần luận võ yêu cầu tiến tiên môn cấm địa lấy thánh hỏa cũng sẽ không có người phát hiện. Thẩm Phất Trần gật đầu, thì ra là thế. Khi thất đem lông chim còn cho hắn, là hai tay dâng lên, quay rời quân ly tiên tôn. Thẩm Phất Trần tiếp nhận. Hai người đầu ngón tay không cẩn thận cho nhau cọ qua. Hắn trong đầu ngột mà hiện lên một người thiếu nữ ngồi ở chính mình trên người hình ảnh, nàng một kiện một kiện mà cởi ra siêm ý Lộ ra một bộ thế nhân dùng để che đậy máu tươi đầm địa cốt nhục trắng non túi da. Chỉ là lại mỹ túi da lại như thế nào, cuối cùng còn không phải sẽ hóa thành hủ cốt hoặc hóa thành hư hảo. Nay vẫn là thẩm phất trần lần đầu tiên chủ động mà nhớ tới ma tộc bạch thời thất. Hắn lặng lặng mà nhìn trước mắt tiên môn đệ tử khi thất vài giây, nàng rõ ràng lớn lên cùng ma tộc bạch thời thất một chút cũng không giống, bất quá, xem người ánh mắt nhưng thật ra có vài phần tương tự. Khi thất không biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng trong lòng nhớ thương tiên hạ Sợ đến lúc đó còn phải bị nam chi môn chủ phạt nhốt lại tích lốc, lại lần nữa ra tiếng, chúng ta đây trước tiên lui hạ. Thẩm Phất Trần Ngô Thanh, nhìn các nàng rời đi lại nâng bước hồi chính mình phòng. Trong phòng dưỡng chỉ anh Vũ, độ thiên kiếp phía trước không có, độ thiên kiếp sau mới dưỡng. Hắn cầm một ít mê uy nó. Anh Vũ cũng không biết chịu cái gì kích thích, không có ăn gạo kề, ngược lại thì thầm tra mà lặp lại một câu, gặp qua thánh nữ, gặp qua thánh nữ. Nó kêu cũng không phải tiên môn thánh nữ. Thần Phất Trần dùng ngọc bạch ngón tay nhẹ nhàng mà chống lại môi, làm cái im tiếng động tác, ôn nhuận rồi lại vô tình nói: Ngươi thánh nữ sớm đã chết, đừng gọi vậy. Khi thất ôm bị thương, Tiên Hạc hồi ẩn tinh các, không ngoài sở liệu mà bị Nam chi Môn chủ thoá mạ một đốn. Hắn nhìn đến chân chạy không ít huyết Tiên Hạc, Tuấn Tú ngũ quan đều vặn mèo. Có như vậy trong ngay mắt, nàng cho rằng Nam chi Môn chủ muốn đánh chết chính mình. Ẩn tinh các giờ phút này đứng hơn 10 người đệ tử, Nam Tri Môn chủ thâm hô mấy hơi thở. Mệnh hiểu y lý thuật nam đệ tử tới thế tiên hạc băng bó, người, lại đây, cho nó nhẹ điểm rửa sạch miệng vết thương cùng băng bó. Từ trước đến nay chỉ vì người trần trị nam đệ tử há miệng thở dốc sư tôn, ta. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam đệ tử, như thế nào? Nam đệ tử lập tức túng, bước nhanh mà qua đi bế lên tiên hạc, lại kêu những người khác hỗ trợ lấy dược lại đây, tiện đà bắt đầu xuống tay rửa sạch, băng bó. Nam chi môn chủ đau lòng mà đứng ở bên cạnh xem như là quên mất còn có khi thất này hào người nhưng ở nàng chuẩn bị khai lưu là lúc một phen túng chặt muốn chạy khi thất cười miệng không như thế nào sẽ đâu hắn cười lạnh cuối cùng khi thất bị nam tri môn chủ ném tới tiên môn tàng thư các phạt sao tiên môn chú thuật trăm biến cách xa nhau không đến một ngày nàng lại đến cả một đêm mà đãi ở tàng thư các nam tri môn chủ nguyên lời nói là không sao song không cho phép ra đi cũng không chuẩn ăn cái gì khi thất từ trước đến nay không phải nghe lời cái loại này người Nàng, đi sau bếp ăn vụng, ăn uống no đủ mới hồi tàng thư các, mà nam chi môn chủ cũng không phái người tới giám sát. Tàng thư các thư tịch nhiều đến không xuể, thư tịch nội dung bao dung đến các phương diện. Khi thất thi pháp làm mấy cái con dối thế nàng sao chép tiên môn chú thuật, chính mình tắt vòng quanh tàng thư các dạo qua một vòng, chủ yếu là tìm muốn nhìn đồ vật. Một lát sau, nàng bò trên mặt đất mùi ngon mà xem nổi lên thoại bản. Nhìn đến kích động chỗ, khi thất hai chân còn ở giữa không trung hương phấn mà quơ quơ. Thoại bản giảng thuật chính là Nam Hồ Ly Tinh cùng bắt yêu nữ chuyện xưa, nhưng lại không phải thuần chuyện xưa. Thoại bản tác giả hoa đại độ dài miêu tả một ít lệnh người mặt đỏ hai hưởng việc. Khi thất nhìn đến Nam Hồ Ly Tinh cái này giả thiết liền cảm thấy mang cảm, hắn có lông xù xù cái đôi. Đông nhiên mà, một đạo thân ảnh bao phủ xuống dưới, chẳng tàng thư các vốn là suy yếu ánh sáng. Khi thất đốn giác không ổn, đột nhiên ngừng đầu, thấy chính là cầm một quyển sách cổ thẩm phất trần, chỉ thấy hắn ánh mắt lánh đạm mà lướt qua nàng. Rơi xuống trong thoại bản giao điệp bóng người thượng chương năm chương năm Cơ hồ lập tức khi thất khép lại thoại bản Nàng từ trên mặt đất bò lên Đem thoại bản đừng đến phía sau Tàng thư các thử can tĩnh phảng phất liền nhợt nhạt tiếng hít thở cùng tiếng tim đập Cũng có thể nghe được rõ ràng Khi thất khỏe miệng run rẩy, Thầm nghĩ như thế nào sẽ như vậy xảo Thẩm phất trần đêm nay cũng tới tàng thư các Còn một chút thanh âm cũng không phát ra Có phải hay không người Đệ tử khi thất bái kiến quân ly tiên tôn khi thất nhìn như ngoan ngoãn mà gọi tàng thư các rộng thoáng trên sàn nhà thẩm phất trần trường thân ngọc lập rũ mắt nhìn nàng hắn chấp cuốn nơi tay tầm mắt đảo qua cách đó không xa còn ở múa bút thành văn vải tên con rối lông mi nhẹ động khi tửa con bướm phiên cánh ngươi bị nam chi môn chủ phạt sao thanh niên thanh tuyến thanh lãnh lại tựa gió mát phất mặt khi thất ngẩng đầu nhìn thẩm phất trần nàng nhớ rõ chính mình lần đầu tiên thấy hắn thời điểm hắn cũng là như thế gặp chuyện không kinh giống không có cảm tình xả tuyến rối gỗ cũng đúng, thân là tiên môn tiên tôn vốn nên như thế. nhưng khi thất cũng gặp qua thẩm phất trần mất không chế bộ dáng, ở trên giường, hắn đôi mắt hơi trường, lại hơi hơi thượng tiểu, hàm chứa hồng nhạt là lúc tựa muốn rơi lệ, ánh mắt tan rã rất nhiều lại sẽ hiện lên một ít quỷ dị cảm xúc. nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng tưởng tượng không đến hắn còn sẽ có kia phó mê hoặc bộ mặt. khi thất chính du thần, thẩm phất trần không chiếm được nàng trả lời, từ nàng bên cạnh người mà qua, mang quá một trận thanh phong. khi thất nháy mắt hoàn hồn là phạt sao tiên môn chú thuật trang biến đệ chín trang hắn giơ tay gỡ xuống một khắc cuốn sách cổ đầu ngón tay áp đến phía trên ố vàng giao diện một góc không có gì biểu tình đột nhiên không kịp dự phòng nói tiên môn xưa nay dạy dỗ đệ tử át rủ. át rủ. tiêu tàng thư các còn phóng như vậy nhiều loại này thoại bản khi thất âm thầm mà phun tào vài câu mặt ngoài lại nói quân ly tiên tôn ta chính là nhàm chán xem cái này tống cổ tống cổ một chút thời gian xem loại này thoại bản chỉ do cá nhân hưng thú yêu thích, không đại biểu nàng tưởng như vậy được không? tùy ngươi, Thẩm phất trần mắt cũng không nâng, giống như chỉ là nhắc nhở một câu mà thôi, tìm được chính mình muốn hai cuốn sách cổ liền xoay người triều tàng thư các đại môn phương hướng đi, chỉ để lại một đạo tiên khí phiêu phiêu thân ảnh. Khi thất cũng không thèm để ý, thuận tiện đi đến con dối nơi đó nhìn một cái sao đến mấy lần. Đúng rồi, Thẩm phất trần sẽ không nói cho nam chi môn chủ nàng dùng con dối đi sao tiên môn chú thuật đi. Sự thật chứng minh khi thất suy nghĩ nhiều, hắn căn bản sẽ không quản những việc này. Cuối cùng nàng đem chăm biến tiên môn chú thuật giao cho nam chi môn chủ, chuyện này cuối cùng thiên thiên. Ba ngày sau. Hôm nay là thẩm phất trần sinh nhật, tiên môn bách gia đại hạ, còn làm buổi tiệc. Hắn vẫn là một bộ bạch dì tay áo rộng rũ đến hai sườn, hai ngón tay kẹp một con sứ thân trong sáng chén trà, khí chất siêu phàm thoát tục, đang ngồi ở tiên môn bách gia bên trong. Tiên môn bách gia tại đây loại nhật tử cũng sẽ liêu mặt khác sự. Tỉ như có quan hệ yêu tà trở sự. Một người xúc dâu bạc trắng môn chủ nói, quân ly tiên tôn, ngày ngày đó cùng chúng ta nói qua ở tiên môn dưới chân tiểu thành gặp được thối giữa chi thuật, mấy ngày nay ta cũng phái người đi tìm hiểu qua, tạm thời còn không có mặt mày. Thầm phất trần không nói, an tĩnh mà uống trà. Có một khắc danh dáng người mập mạp môn chủ chen vào nói nói, thối giữa chi thuật, chỉ có ma tộc nhân tài sẽ, định là bọn họ ra tay, giấu tài nhiều năm như vậy, hiện giờ sợ không phải vì thế bạch thời thất báo thủ lấy việc này hướng chúng ta tiên môn tuyên chiến đâu? Có người đẩy hắn một phen, dùng ánh mắt hỏi, như thế nào liền nhắc tới bạch thời thất. Hắn chỉ độn nửa nhịp mà nhắm lại miệng. Mà dâu bạc trắng môn chủ tắc vẫn luôn cho rằng kẻ hèn một tiểu nha đầu phiến tử vì sao là có thể trở thành tiên môn cấm kỵ, toại cũng không hề cất giấu, hừ lạnh một tiếng. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía thẩm phất trần. Kia bạch thời thất đều đã chết mau thượng trăm năm, ma tộc đứng đầu lại không biết tung tích, bọn họ bất quá là một đám đám ô hợp thôi quân ly tiên tôn ngài nói đúng không thần phất trần nhẹ giọng, không biết này một câu không biết sặc dâu bạc trắng môn chủ bất quá nghĩ lại tưởng tượng hắn từ trước đến nay là lãnh đạm tính tình cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đối sự tình phát biểu ý kiến nhắc tới bạch thời thất ở đây tiên môn môn chủ hai mặt nhìn nhau lòng còn sợ hãi bọn họ cảm thấy nàng này quá mức tàn nhẫn độc ác may mắn nàng đã chết bằng không tuổi còn trẻ pháp thuật lại cao phía sau còn có ma tộc đối tiên môn uy hiếp cực đại quan trọng nhất chính là trăm năm trước bạch thời thất còn chói đi qua bọn họ tiên môn tiên tôn thẩm phất trần phóng hỏa thiêu quá tiên môn này một cọc một kiện đều là trần trụi mà ở đánh bọn họ tiên môn mặt cũng không biết nàng vì cái gì muốn chói thẩm phất trần đi cũng không biết nàng là như thế nào làm nhục hắn lúc ấy bọn họ cũng không dám hỏi nhiều thẩm phất trần đối bọn họ nói chuyện nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú như cũ vẫn duy trì trầm mặc uống trà thẳng đến dư quang lược thấy lý liên tuyết hưng phấn mà chiều cửa điện trỗ vây vây tay nàng dùng miệng hình tê khi thất Hắn nâng lên mặt mày, ánh mắt không có gì dao động mà từ có thể làm lý liên tuyết kích động như vậy khi thất trên mặt đảo qua, lại không chút để ý mà nhấp một miệng trà. Khi thất tùy nam chi môn chủ đi vào cửa điện nhìn đến người đầu tiên đó là thẩm phất trần. Cứ việc hắn ăn mặc điệu thấp, vẫn là đáng chú ý, bên cạnh đứng tiên môn thánh nữ, tản ra đại nữ chủ quang hoàn lý liên tuyết cùng tiên môn tu tiên kỳ tài tạ Chu Có chút tiếc đối, nàng không thấy quá nguyên tắc vô tận tiên đồ. Cho nên không biết đại nữ chủ Lý Liên Tuyết cuối cùng có hay không đem thẩm phất trần cùng tạ chu đều nạp vào hậu cung. Kỳ thật loại này cốt chuyện rất sảng. Khi thất không lại tưởng. Sau đó nàng thấy được Lý Liên Tuyết ở cùng chính mình với tay, cũng cầm lòng không đậu mà vây vây tay, xua tay biên độ quá lớn, đụng vào ly chính mình không bao xa nam chi môn chủ. Nam chi môn chủ quay đầu ngó nàng liếc mắt một cái, khi thất, ngươi cho ta an phận điểm nhi. Phía trước bởi vì tiên hạc một chuyện, hắn suýt nữa tưởng bóp chết nàng tính. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nhưng vô luận như thế nào đều vẫn là chính mình tự mình thu vào môn đệ tử, nhận tài. Ngay sau thu đồ đệ, nhất định đến cẩn thận chút mới được, Nam Chi môn chủ nghĩ thầm. Khi thất Nga Thanh, ở nhìn đến buổi tiệc thượng thức ăn sau, nàng không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng, nhưng còn chưa tới khai tịch thời gian, hiện tại chỉ có thể đi theo Nam Chi môn chủ phía sau. Nam Chi môn chủ lập tức mà đi hướng thẩm phất trần, kéo ra ngồi ở hắn bên người môn chủ, chính mình một ngông ngồi xuống đi. Như là rất quen thuộc mà mở miệng, quân ly, chúc ngươi sinh nhật vui sướng à. Khi thất mỹ mắt run lên, cũng khó trách tiên môn mặt khác môn chủ đối hắn rất có phê bình kín đáo. Người khác đều là tôn xương thẩm phất trần vì quân ly tiên tôn, phi hắn thẳng hô quân ly, bất quá cũng có nguyên nhân, bọn họ cùng nhau lớn lên, tình cảm tất nhiên là cùng thường nhân bất đồng. Cũng là bởi vì này, mặt khác môn chủ mọi việc cũng sẽ làm nam chi môn chủ bà phần. Bị hắn kéo ra môn chủ sắc mặt đỏ lên đến giống gan heo ngươi nam tri môn chủ mắt điếc thai ngơ phóng đãng không kềm chế được mà cho chính mình đổ ly rượu lại lấy ra một bức bức họa cuộn tròn đưa cho thẩm phất trần đây là ta tặng cho ngươi sinh nhật lễ vật. thẩm phất trần tiếp được bức họa của tròn hán thon dài đầu ngón tay đáp ở quyển trục thượng phù quang rừng ở thẩm phất trần phía sau ánh đến tựa tiên dung nhan lộng lẫy như ngọn đèn lền dầu ta tại đây cảm tạ nam tri môn chủ khi thất nhất thời xem nhiều vài lần lại cùng thẩm phất trần lơ đãng nâng lên tới tầm mắt đan sen trường minh đăng hỏa hắn đồng tử nhi ảnh ngược nàng vài giây sau thẩm phất trần đôi mắt chuyển động nhìn phía đứng ở khi thất bên cạnh lý liên tuyết cuối cùng mới xem tạ chu tạ chu tạ chu nhanh chóng tiến lên đôi tay thuần thục mà chuẩn bị tiếp nhận hắn cầm bức họa cột tròn tiên môn bách ra đều tặng lễ có một chỗ chuyên môn phóng lễ vở. đệ mưu trang nam chi môn chủ lại cười ngâm ngâm nói quân ly ngươi không mở ra nhìn xem sao tạ chu nghe vậy một đốn không có động tác như là đang đợi thẩm phất trần bước tiếp theo ý bảo Khi thất cũng bị khơi mào lòng hiếu kỳ, Nam tri môn chủ sẽ đưa cái gì lễ vật? Thần Phất chân ứng thanh hảo liền mở ra bức họa cuộn tròn. Theo bức họa cuộn tròn một tấc một tấc mà triển khai, Nam tri môn chủ cười nói, "Này bức họa cuộn tròn kỳ diệu cho ở chỗ mở ra họa chủ nhân giờ phút này muốn nhìn đến ai?" Ai liền xuất hiện ở họa trung, "Ta nhưng thật ra muốn biết quân ly ngươi muốn nhìn đến." Hắn ở nhìn đến bức họa cuộn tròn người trong khi, dư lại nói nháy mắt nói không nên lời. Trong đứa tiệc có thể nhìn đến bức họa cuộn tròn người cũng cảm kinh ngạc không hẹn mà cùng về phía khi thất nhìn lại. Trái lại thẩm phất trần biểu tình đạm nhiên, lại nhỏ đến khó phát hiện mà túc một chút mi. Lý liên tuyết nhìn đến sau không thể tin tưởng mà à thanh, lẩm bẩm, sao có thể đâu. Khi thất bị bọn họ nhìn qua ánh mắt xem đến cả người không được tự nhiên, còn có chút không thể hiểu được, xuyên thấu qua bọn họ sườn khai thân thể rốt cuộc thấy rõ bức họa cuộn tròn, đôi mắt đều trừng lớn. Ngoa tào, Ngoa tào Ngoa tào, Này có thể sao? Nàng muốn hoài nghi nhân sinh. Bức họa cuộn tròn họa thiếu nữ đúng là khi thất. Giờ này khắc này, trong đám người có một người biểu tình đột nhiên trở nên pha khó coi. Chương 6 chương 6 Nam Chi môn chủ nhìn nhìn, cảm thấy không thích hợp nhì, hắn lấy quá bức họa cuộn tròn, đoan trang vài giây, đầu ngón tay mơn trớn quyển trục bên cạnh. Không đúng, này không phải ta muốn tặng cho ngươi bức họa cuộn tròn. Lời này vừa nói ra, khi thất phảng phất ăn một viên thuốc căn thần, nàng liền nói sao, định là nghĩ sai rồi. Không đúng, liền tính như thế kia này bức họa cuộn tròn mặt trên vì cái gì là nàng đâu. đống nhiên một trận gió từ khi thất bên cạnh sẽ qua, nàng nghi hoặc mà xem qua đi. nam Chi môn chủ môn hạ một người đệ tử lấy hết can đảm tiến lên quỳ xuống, đối nam Chi môn chủ nói, sư tôn, là đệ tử sai, đệ tử không cẩn thận đem bức họa cuộn tròn lộn lan lộn. thần phất trần mặt không đổi sắc mà nghe hắn nói chuyện. nam Chi môn chủ nhớ tới, nay bức họa cuộn tròn vẫn luôn giao cho chính mình chuyên môn xử lý thư phòng đệ tử bảo quản, cũng là hôm nay. Hắn mới làm tên này đệ tử lấy ra, lại không ngờ bị lộng lan lộn. Nhưng như thế nào có thể bị lộng hơn đâu. Thuyết minh tên này đệ tử rất sớm phía trước liền tư tàng khi thất bức họa cuộn tròn, tiên môn bên trong cũng không thiếu tình tình ái ái, mang lên bên ngoài nhưng thật ra hiếm thấy. Nam tri môn chủ nghĩ thông suốt này một tầng, không cấm nhứng mày, cũng không giận. Hắn tản mạn mà cười nói, thì ra là thế. Sau một câu lại là, bất quá vẫn là đến phạt, như vậy đi. Phạt ngươi hiện tại lập tức đi đem ta chân chính muốn tặng cho quân ly bức họa cuộn tròn lấy tới. Nam đệ tử vốn tưởng rằng sẽ chịu khát trừng phạt, nghe ngôn cảm kích mà chắp tay hành lễ, đúng vậy. Đi phía trước, hắn mảnh thai ửng đỏ mà nhìn khi thất liếc mắt một cái, về sau nện bước đột nhiên nhanh hơn. Nàng chấp trước mắt, ở trong lòng cảm khái, nguyên chủ đào hoa vẫn còn man tràn đầy. Lý liên tuyết cũng cấp khi thất đưa mắt ra hiệu, đại khái ý tứ là, không tồi sao, nếu không phải còn có nhiều như vậy tiên môn môn chủ ở đây ta nhất định vỗ tay. Khi thất nhún vai không nói. Đây là nguyên chủ đào hoa vận, cũng không phải là nàng, không khoa trương mà nói, nếu là đổi làm trước kia, này đó tiên môn đệ tử nghe được tên nàng liền hận thấu xương. Không nguyên nhân khác, chỉ vì làm ác quá nhiều. Hồi tưởng lên, khi thất mới phát hiện trước kia chính mình vì về nhà, thật đúng là vô cùng nghe hệ thống nói, đem ác độc đại ma đầu mấy chữ này quán triệt rốt cuộc. thần phất trần không sai quá các nàng ánh mắt giao lưu. hắn từ đầu đến cuối cũng chưa đối việc này lên tiếng sự không liên quan mình mà lại đổ ly trà chậm rãi nhấp một ngụm trà hương nhập khẩu một chút một chút mà thấm khai nam tri môn chủ quay đầu nói cười hiền hiền nói quân ly xin lỗi a đệ tử ra điểm sai lầm lộng hôn ta phải cho ngươi lễ vật, ngươi chờ một lát thầm phất trần gật đầu khi thất thấy không chính mình chuyện gì lại lui về tại chỗ tiếp tục đường trong suốt người mà vừa rồi bị nam tri môn chủ kéo ra môn chủ tắt như là vì hắn hảo giống nhau mở miệng khuyên nhủ nói nam tri môn chủ Ngài là thời điểm hảo hảo mà quản giáo một chút ngài đệ tử mỗi một lần tiên môn luận võ vòng thứ nhất đều thua còn chưa tính bọn họ làm việc còn như thế thô tâm đại ý bức họa cuộn tròn đều có thể lấy hôn ai ngôn ngữ gian như thế nào nghe đều có một cổ vui sướng khi người gặp họa nam chi môn chủ ngài đừng trách ta lắm miệng nếu ra đến bên ngoài vứt liền không chỉ là ngài mặt mũi còn có chúng ta tiên môn mặt mũi a vị này môn chủ hiển nhiên là đem mượn đề tài này bốn chữ phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn Khi thất thầm than nói, chỉ thấy nam chi môn chủ mắt trợn trắng nhi. Ngay từ đầu khi thất còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, tập trung nhìn vào, không sai, hắn đích đích sát xác mà ở trước công chúng mắt trợn trắng nhi. Nàng thiếu chút nữa tưởng cho hắn dựng thẳng lên ngón cái điểm tán, rất có chính mình năm đó không coi ai ra gì phong phạm. Chính là dễ dàng chiêu thù hận. Khi thất mặc danh mà sờ sờ chính mình ngựa chỗ, trước khi chết nàng chính là bị đâm nhất kiếm, lúc ấy đau đến muốn mang cha, muốn trách thì trách kẻ thù quá nhiều. Đúng rồi, ai thứ nàng tới. Khi thất cư nhiên không quá nhớ rõ, chẳng lẽ chết lâu lắm, trí nhớ cũng sẽ đi theo thoái hóa. Nhưng nàng mặt khác sự tình rõ ràng nhớ rõ rành mạch. Có lẽ là cái này động tác quá mức với kỳ quái, vừa lúc nhìn về phía cái này phương hướng thẩm phất trần nhìn nhìn nàng. Khi thất nhanh chóng mà buông tay, hắn sẽ không hiểu lầm chính mình là biến thái đi. Thẩm phất trần đem ánh mắt thu hồi. Lại nghe nam chi môn chủ lời ít mà ý nhiều nói, quan ngươi đánh dám, quản hảo chính ngươi đi. Ta đệ tử ta ái như thế nào quản giáo liền như thế nào quản giáo, khi nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Khi thất xem như minh bạch, nam chi môn chủ có thể sống đến bây giờ cũng không phải ăn chay. Nhưng là đi, khi thất càng muốn biết đến là bọn họ khi nào mới có thể xảo xong. Nàng đói bụng. Mượn đề tài môn chủ chịu không nổi hắn tìm từ như vậy thô tục, quả thực không giống một người tiên môn môn chủ, ngươi vài thanh cũng nói không nên lợi một câu hoàn chỉnh nói. Đệ 11 trang. Mặt Khắc Môn chủ âm thầm mà kéo kéo hắn ống tay áo, nhỏ giọng nói: "Ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức Nam Chi môn chủ, hắn chính là như vậy tính tình, thôi bỏ đi." Cùng lúc đó, Nam Chi môn chủ đệ tử lấy bức họa cuộn tròn trở về, giao cho hắn. Nam Chi môn chủ cũng lười đến tranh luận đi xuống, xưa nay không thèm để ý bọn họ cái nhìn, tiếp nhận bức họa cuộn tròn liền đôi tay đưa cho Thẩm Phất Trần, "Ngươi lại mở ra nhìn xem." Thẩm Phất Trần tiếp được bức họa cuộn tròn, lại không có muốn mở ra hứng thú, ta trở về lại xem liền có thể Nam chi môn chủ kỳ thật cũng bị tên kia môn chủ làm cho vô tâm tình, hảo. Bóc quá chuyện này, buổi tiệc bắt đầu rồi. Đệ tử sôi nổi ngồi vào dưới đài, mỗi cái môn phái sở ngồi vị trí bất đồng, là trước đó an bài tốt, Lý Liên Tuyết vốn định cùng khi thất ngồi một bàn cũng không được. Nàng cuối cùng cùng Tạ Chu ngồi cùng bàn. Tạ Chu ôn nhu mà cấp Lý Liên Tuyết dọn xong chén đũa, kia trương nam sinh nữ tướng mặt phù nhàn nhạt ý cười, còn cho nàng gắp khối thịt, tiểu sư muội, nếm một chút cái này lý liên tuyết nói thanh cảm ơn khi thất cũng mặc kệ nhiều như vậy ngồi chỗ nào không phải ngồi nàng cầm lấy chiếc đũa liền khai ăn ngay cả bên cạnh ngồi chính là vừa mới thu hồi bức họa cuộn tròn đệ tử cũng không biết ăn đến một nửa mọi người không hẹn mà cùng mà nhìn phía cửa điện khi thất cắn đùi gà cũng nhìn lướt qua một người mi thanh ngục tú ăn mặc tay hào bó kỵ trang người bước nhanh đi vào tới hướng ngồi ở phía trên thẩm phất trần hành lễ giơ tay nhấc chân tấn hiện tiêu sái cùng căng ngạo đối mặt tiên môn tiên tôn hắn đúng mức tay phủng một phần lễ vật đệ tử cố tử chính tới mượn mong rằng quân ly tiên tôn trách phạt tạ chu buông chén đũa đứng dậy qua đi thế thẩm phất trần tiếp được lễ vật phóng hảo thẩm phất trần hơi hơi mỉm cười không ngại cố tử đúng là tiên môn trọng nguyện phái hướng nguyệt môn chủ đệ tử cũng là kế tạ chu lại một cái tu luyện kỳ tài năm đó tưởng bái nhập thẩm phất trần môn hạ mặt sau lại bái nhập mặt khác môn chủ môn hạ trong đó nguyên do không người biết được khi thất chậm rãi nuốt xuống trong miệng thịt gà nhìn không chớp mắt mà nhìn người này Cố tử chính, lý liên tuyết kia khí phách hăng hái, vĩnh Viễn vẫn duy trì một trương thiếu niên dung nhan trúc mã. Bách với hệ thống dâm đi dưới, nàng từng không biết xấu hổ mà cầu dẫn qua hắn. Khi thất vô cùng may mắn chính mình hiện tại thân phận bình bình phàm phàm, nếu không kẻ thù nhiều như vậy, khả năng còn phải chết thượng một hồi. Cũng không biết có phải hay không nàng tầm mắt rõ ràng điểm nhi, cố tử chính nghiêng đầu hướng bên này nhìn qua, thấy khi thất gương mặt này lại không có gì biểu tình mà dịch khai. Hàn toàn thân trên dưới chỉ kém vô dụng Kim Sơn viết thượng ta thực ngạo bà chữ. Khi thất cũng không thèm để ý, dù sao lại không ai nhận ra được, tiếp tục gặm chính mình đùi gà, thật hương. Mà thẩm phất trần nhất quán không mừng náo nhiệt, cũng ăn được thiếu, buổi tiệc bắt đầu không bao lâu liền đi trở về. Một nén nhang sau. Ăn uống no đủ khi thất thập phần phả mãn, sơ soạn một phen hơi hơi cổ khởi bụng liền tưởng trở về, lại bị Lý Liên Tuyết ngăn lại. Tạ Chu Nhu cười đi theo nàng mặt sau, ánh mắt tràn đầy dung túng hắn một bộ hồng nhà xiêm y hề dung nhập bóng đêm bên trong, phảng phất một gốc cây khai ở bàn đêm thủ sắc hoa quỳnh. hồng nhà xiêm y hề nam nữ đều như xuyên, nhưng ăn mặc đẹp nam tử lại rất thiếu, tạ chu là khi thất gặp qua xuyên hồng nhà xiêm y thì ăn mặc đẹp nhất nam tử. khi thất lý liên tuyết thuần thục mà kéo qua tay nàng, đôi mắt cười đến cong cong. đêm nay ta mang người đi một chỗ. khi thất tưởng cự tuyệt nói còn chưa nói xuất khẩu đã bị lý liên tuyết lôi kéo đi rồi, tưởng trở về nằm yên ngủ nàng. bóng đêm dày đặc như mực chút xuống mà nhiễm đêm tế băng xương các dưỡng anh vũ thì thẩm tra mạc đều thẩm phất trần ngồi ở la hán trên giường cùng chính mình chơi cờ hắn cùng náo nhiệt không hợp nhau hắn cũng không thích náo nhiệt đêm nay buổi tiệc thượng thẩm phất trần nhìn bọn họ biểu tình phong phú hay thay đổi mặt nội tâm không một ti dao động sinh ra là cái gì đáng giá chúc mừng sự sao cách đó không xa bày hôm nay sở thu lễ vật là tại chu phái đệ tử đưa về tới anh vũ cũng không phải nhốt ở lồng sắt bình thường liền chú ở trên giá nuôi thả nó giống nhau sẽ không bay ra đi liền tính bay ra đi cũng sẽ chủ động bay trở về nó trốn không thoát cũng sẽ không trốn thần phất trần tay trái cùng tay phải chơi cờ trước mắt rũ con ngươi cũng không thấy anh vũ nó bông chốc bay đến kia một đống lễ vật thượng móng nuốt cào quá một bức bức họa cuộn tròn thơ hồng bị kéo ra bị cuốn lên tới họa dứt đến trên mặt đất ngay sau đó nháy mắt mở ra hắn chơi cờ tay một đốn thiên quá mặt nhìn lại chương bảy chương bảy Phong điểm mấy cái đèn Sáng ngời ánh sáng chiếu dọi họa thượng thiếu nữ, hồng y đi hề phấp hối, tay mang bạc vòng, tóc mái bị gió thổi khai, lộ ra giữa mày liệt hỏa ân ký, khóe môi còn có một mạt nhạt nheo ý cười. Nàng ngồi ở trên cây, hai chân buông xuống, làn váy hạ mắt cá chân như ẩn như hiện, có một viên tiểu trí. Ma tộc bạch thời thất, thần phất chân buông trong tay bạch cờ, từ la Hán tháp hạ tới, từng bước một mà mại hướng bức họa cuộn tròn rơi xuống đất chỗ, anh vũ không phi khai, còn xoay quanh ở phụ cận. Hắn không lưng nhặt bức họa cuộn tròn khi đen nhánh tóc dài rơi rụng, cỏ qua chính mình lòng bàn tay. Anh Vũ còn ở tê ơ. Thần phất trần nâng lên một cái tay khác nhẹ nhàng mà sờ soạn một chút nó lông tơ, ngự khí không biện cảm xúc nói, đều qua mau thượng trăm năm, ngươi còn nhớ thương ngươi nguyên chủ nhân. Nam Chi môn chủ nói, mở ra bức họa cuộn tròn giả sẽ nhìn đến giờ phút này muốn nhìn đến người, mà này anh Vũ có linh, đã từng là ma tộc bạch thời thất tái sủng, muốn gặp nguyên chủ nhân cũng không gì đáng trách. Anh Vũ đột nhiên bay đến Hoàng thượng dùng cánh nu nu mà đảo qua thiếu nữ mặt thần phất trần cũng từ nó Dương mắt nhìn bức họa, sườn mặt nhìn qua tựa tốt nhất chi ngọc biểu tình ôn hòa vẫn là phổ độ chúng sinh thanh chính tiên môn tiên tôn tư thái lại nghe hắn bình tĩnh mà gần từng chữ một nói ngươi nếu thật sự muốn gặp nàng ngươi đã chết có lẽ ngươi là có thể nhìn thấy nàng thế gian sinh tử luân hồi không thể nghịch lúc này lựa chọn ở ngươi thần phất trần là tiên môn tiên tôn đại đa số thời gian sẽ không chế người sinh tử Chính là hắn cũng không sẽ thay bọn họ làm lựa chọn, mà là sẽ làm chính bọn họ làm ra lựa chọn. Đệ 12 Trang Anh Vũ ngoan ngoắn mà bay trở về trên giá. Thẩm Phất Trần Trường chỉ chuyển động, đem họa một tấc một tấc mà cuốn lên tới, mới vừa cuốn lên tới Phóng Hảo, liền nghe được bên ngoài truyền đến Lý Liên Tuyết Thanh Âm. Nang Hô, Sư Tôn, có không ra tới một chút, đệ tử có việc tìm ngài. Hảo Hắn đi qua đi đẩy ra môn. Phanh, Phanh, Phanh tháo hoa nở khắp bầu trời đêm đủ mọi màu sắc ánh sáng loang lổ mà đầu hạ, mà phong pháo hoa người là liên tục ngáp khi thất. nàng nếu là biết lý liên tuyết muốn mang chính mình tới địa phương là băng sương cát, nhất định sẽ nhanh chóng quyết định mà ném ra đối phương liền chạy. trải qua hôm nay buổi tối phong pháo hoa một chuyện, khi thất đối tạ chu ấn tượng sửa lại một chút, hắn không dám đụng vào cũng không dám phong pháo hoa, cho nên vừa mới mới mặc chịu lý liên tuyết mang nàng lại đây, mà lý liên tuyết còn lại là sẽ không tha pháo hoa, nhưng nàng vì cho chính mình tiên tôn một kinh hỉ lại mua một đống lớn pháo hoa trở về, vốn là không nghĩ mượn tay với người phóng pháo hoa, nhưng Lý Liên Tuyết cho rằng khi thất không phải người khác. Khi thất lúc ấy nghe xong nguyên nhân này, quả thực tưởng viết cái phục tự cấp Lý Liên Tuyết. Nàng cảm thấy đương cá biệt người không có gì không tốt. Lý Liên Tuyết cùng Tạ Chu đứng cách khi thất xa hơn một chút chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở lầu các mặt trên thẩm phất trần, song song nói, "Sư tôn, sinh nhật vui sướng." Pháo hoa còn ở phóng, ánh sáng ám hắt chân trời. Khi thất đứng ở một bên, Lúc sáng lúc tối quang ảnh ở nàng trên mặt lưu chuyển. Thần phất Trần không nhanh không chậm mà nói câu có tâm, tiện đà ở phòng cửa đứng đó một lúc lâu, loang thoáng mà có thể người được pháo hoa thiêu đốt qua đi dần dần phát ra một ít kích thích tính hương vị. Pháo hoa trong trước mắt như phủ dung sớm nở tối tàn, rồi lại nhân còn ở liên tục không ngừng mà phóng, tân pháo hoa bao trùm rất thượng một cái pháo hoa sắp biến mất dấu vết, cho người ta cảm giác chưa bao giờ biến mất quá giống nhau. Khi thất gây mất hứng mà đánh cái hắt xì, Một đạo tiểu hắc ảnh thình lình mà từ bên trong bay ra tới, xét qua thẩm phất trần, trực tiếp mà bay về phía khi thất, cuối cùng ôn thuần mà ngừng ở nàng trên đầu vai. hắn lông mi chớp một chút. Không vừa khéo chính là, khi thất bị pháo hoa làm cho hoa cả mắt, đầu ngong ngong ngong kìa. Nàng dư quang nhìn thấy một con không biết là thứ gì đồ vật bay đến chính mình trên vai, theo bản năng mà thảo một tiếng, sau đó liền tưởng đẩy ra. Anh Vũ cũng không bố trí phòng vệ, trực tiếp đã bị khi thất đẩy xuống đất, còn trên mặt đất quay cùng vài cái phát ra anh anh anh thanh âm khi thất thấy rõ trên mặt đất là thứ gì sau khoe miệng nàng run rẩy vài cái nó như thế nào sẽ ở thẩm phất trần băng xương cát khi thất còn tưởng rằng anh vũ ở chính mình sau khi chết đã bị tiên môn bách ra giết đâu rốt cuộc trăm năm trước nó cào bị thương vài tên tiên môn đệ tử vẫn là làm nhiều việc gác nàng dưỡng ái sủng khi thất cảm thấy hiện tại quan trọng không phải cái này quan trọng là như thế nào bình yên vô sự mà rời đi băng xương cát anh vũ hiển nhiên là thẩm phất trần ở dưỡng cũng chính là hắn sùng vật không hề là nàng lộng thương thẩm phất trần sùng vật kết cục khả năng có chút nghiêm trọng cũng có thể không ngừng có chút khi thất cầu cứu tựa mà nhìn về phía lý liên tuyết lý liên tuyết chấn động mà che lại miệng mình nay anh vũ trước kia chính là ma tộc bạch thời thất dưỡng ngày thường đối ai cũng không thân cận hôm nay nhưng thật ra tà môn nàng nhớ rõ năm đó có tiên môn môn chủ tưởng đem nó cũng cấp giết nói là xúc sinh sẽ tùy chủ nhân nhưng là bị nam chi môn chủ nhanh chóng đỗ lại hạ Lý do là nó bất quá là một con anh Vũ, nó chủ nhân hành động cùng nó không hề căn hệ, lạm sát kẻ vô tội không phải tiên môn tắc phong. Tiếp theo hắn còn nói chính mình nhìn này anh Vũ xinh đẹp tưởng lấy về đi dưỡng, mặt khác môn chủ kiến thức quá nam chi môn chủ kia khó chơi tính tình, không nói cái gì nữa, ái dưỡng khiến cho hắn dưỡng bái. Sau lại hắn dưỡng mấy ngày liền nhị, quay đầu ném cho thẩm phất trần dưỡng. Này một dưỡng chính là thượng trăm năm, lâu đã có những người này đều đã quên nó vốn là ai dưỡng quá. Tạ Chu là bọn họ ba cái bên trong trước hết phản ứng lại đây người, sư tôn, khi thất tiểu sư mội nàng không phải có tâm. Khi thất cảm kích mà nhìn hắn một cái, không lưng từ trên mặt đất vớt lên bị rơi đầu góc tráng váng anh vũ, cho nó vô rất bùn đất, gật đầu như đảo tỏi, đúng vậy, ta không phải có tâm. Lý liên tuyết khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, cảm giác chính mình lại hại khi thất, sư tôn. Thầm phất trần không nói chuyện, bước lên xuống lầu các trúc dài, tuyết trắng và tao phất quá một tầng lại một tầng cây thang, dây lát đi tới khi thất trước mặt nàng vội vàng dùng đôi tay đem anh vũ đưa cho hắn thực xin lỗi quân ly tiên tôn kẻ thức thời trang tuân kiện nên nhận túng khi nhận túng chết quá một lần khi thất am hiểu sâu này lý hắn không có rỗi tay lại đây tiếp nhận anh vũ anh vũ giống như có chút khôi phục lại chậm rãi có thể đứng thẳng thân mình thầm phất chân mở ra tay anh vũ xác thật khôi phục lại nó màu nâu trong mắt xoay mấy vòng cuối cùng vẫn là chủ động mà bay đến hắn trưởng thượng. khi thất xem đến hụt hẫng Sùng vật đều là sẽ đổi chủ, trước kia này chỉ anh Vũ có bao nhiêu dính nàng cái này chủ nhân, hiện tại hẳn là liền có bao nhiêu dính thẩm phất trần. Lý Liên Tuyết thấy anh Vũ cũng không lo ngại nhẹ nhàng thở ra, lấy ra chính mình còn không có đưa ra tay lễ vật cho hắn, sư tôn, đây là ta mua cho ngài sinh nhật lễ vật. Lễ vật là khi thất giúp nàng chọn lửa kia một chi cây trâm. Lý Liên Tuyết vẫn là đem nó mua. Thẩm phất trần nhận lấy, cảm ơn. Tạ chu cũng qua đi đưa lên lễ vật. Khi thất gì cũng không có. Trừ bỏ cầm điểm pháo hoa một cây hương, là hai tay trống trơn, đứng rất là xấu hổ, chỉ nghẹn ra một câu, quân ly tiên tôn, sinh nhật vui sướng. Thẩm Phất Trần, sinh nhật vui sướng. Thẩm Phất Trần, ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật? Ta, ta, ta muốn ngươi chết. Pháp thuật chịu hạn thanh niên thông thả mà đọc từng chữ nói. Ma mà xui quỷ khiến mà, Thẩm Phất Trần trong đầu đồng thời vang lên thật lâu trước kia những cái đó đối thoại. Nói ra đi chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng tiên môn quân ly tiên tôn sẽ nói ra loại này lời nói, bởi vì ở bọn họ cảm nhận chung hắn giống như thần chỉ mà tồn tại, nên thương hại khắp thiên hạ thương sinh. Đệ 13 trang Sau lại, bạch thời thất sát thật đã chết. Chết ở hắn lại một cái sinh nhật ngày, kia một ngày, nàng cũng cho hắn vô cùng náo nhiệt tổ chức buổi tiệc, tiên môn đó là ở khi đó bao vây tiêu trừ bạch thời thất. Thần phất trần gần như là mặt vô biểu tình mà nghĩ. Hắn nằm ngón tay lại vô ý thức khép lại. Từng đợt thanh phong từ chỉ gian thổi qua, lạnh leo phảng phất có thể xuyên thấu qua cốt phùng, đem người kéo về hiện thực. Thần phất trần nhìn về phía khi thất, trong cổ họng phát ra một cái âm tiết, ân. Anh Vũ bay trở về trong phòng. Khi thất tận trước tận trách mà phóng xong dư lại pháo hoa lại trở về, trước khi đi nhìn thấy anh Vũ trinh chu ở phòng cửa sổ cửa sổ trước dùng cánh vào đầu. Nàng nhìn một giây, thu hồi tầm mắt. Mẹ nó, đồng nhiên chi gian có chút cảnh còn người mất cảm khái là chuyện như thế nào, khi thất ra khi thất Lúc này đây hảo hảo sống sót đi, khắc đều không cần lo cho. Khi thất thật dài mà thở phào, bước chân không mang theo tạm dừng mà hướng băng xương các đại môn chỗ đi. thần phất trần xoay người cũng trở về phòng, trở tay đóng lại cửa phòng, đi rồi vài bước sau, đem lý liên tuyết đưa cây châm tùy tay một phóng, phóng tới trên mặt bàn. Anh Vũ lại vào lúc này không biết học ai lặp lại mà kêu lên, sinh nhật vui sướng, sinh nhật vui sướng. Hắn như suy tư gì mà nhìn nó. chương 8 chương 8 mà trở lại ẩn tinh cấp khi thất tùy ý rửa mặt một phen liền nằm trên giường. Đêm dài kéo dài, nhìn như bình tĩnh. Mặt nàng hướng ra ngoài dựa vào, đôi tay vây quanh đến trước ngực, hai chân hơi hơi khúc hởi, hiện ra một cái tự mình bảo hộ tư thái, lại ngủ đến an tường. Đào mắt, tưởng đỏ nhiễm hồng phía chân trời. Trời đã sáng, khi thất bị tiên hạc tiếng kêu đánh thức, chỉ độn mà nhớ tới hôm nay là nàng chăm sóc tiên hạc cuối cùng một ngày. Cũng không biết nên nói nam chi môn chủ tâm đại hay là nên nói hắn nguyện ý lại cấp khi thất một lần cơ hội, hắn thế nhưng còn làm nàng dựa theo nguyên lai like giống nhau tiếp tục chăm sóc tiên hạc, thẳng đến đến phiên nên thay cho một người đệ tử nhặt tử. khi thất nỗ lực mà từ trên giường bò dậy, đơn giản mà rửa mặt sau, nửa híp mắt qua đi cấp bởi vì đói bụng mà kêu cái không ngừng tiên hạc. tuy xong tiên hạc, nàng nghe được nam chi môn chủ triệu tập môn hạ đệ tử tiếng trung, khi thất vốn là lười đến động, lại sợ không đi, muốn ai phạt, châm trước một phen cuối cùng là ngoan ngoãn mà đi nàng nhưng không nghĩ lại sao đổ vật hoặc bị nhốt lại. Nhưng khi thất cùng ẩn tinh các đệ tử giống như đều không thân, nguyên chủ sinh thời tính tình tuy rộng rãi, nhưng phòng bị tâm lại rất trọng, có thể tâm sự bằng hữu cũng chỉ có nữ chủ Lý Liên Tuyết một cái. Nàng đứng ở góc bên, ánh mắt nhàn chán mà đảo qua đứng ở ẩn tinh các các trước đệ tử. "Sáng tinh mơ, gọi bọn hắn lại đây làm gì?" Nam chi môn chủ ngồi ở ẩn tinh các các trước, vẫn là ăn mặc muôn hồng nghìn đĩa, lại giấu không nhẫn nhịn chất thù nhiên, qua sếp ở trên tay hắn đổi tới đổi lui. Sau đó không lâu. Nói đến một nửa, nam chi môn chủ ăn một viên quả nho, lại ngẩng đầu nhìn nhìn bọn họ. Khi thất thiếu chút nữa lại ngủ rồi, nay cùng trước kia đi học thời kỳ hiệu trưởng khai sớm sẽ có cái gì khác nhau. Trăm triệu không nghĩ tới xuyên thư sau lại đã chết một hồi vẫn là trốn không thoát này chờ khổ hình. Rốt cuộc, nam chi môn chủ ở bọn họ dưới ánh mắt ăn xong rồi đệ tam viên quả nho. Hắn khăn đem ngón tay một cây một cây mà lau khô, cười nói, sau đó không lâu đó là tiên môn luận võ, giống như trước đây các ngươi mỗi người đều cần thiết đến tham gia lời nói đột nhiên đi vòng bất quá trước đó lúc này đây cùng ngày xưa có điều bất đồng các ngươi đến đi rèn luyện một chút nam chi môn chủ lấy ra ống thẻ các ngươi muốn cùng mặt khác môn phái đệ tử hợp tác trừ tạ ám chịu đến cùng cái địa phương đệ tử cần cho nhau hỗ trợ cho nhau nâng đỡ giải quyết tạ ám nói cách khác các đại tiên môn đệ tử sẽ bị quấy rầy. mấy người thành hỏa cùng đi trừ tạ ám nghe được rèn luyện hai chữ khi tất cả người đều không tốt tương đương với thật thao khảo thí nghe vẫn là quái dày châu ngồi cái loại này cùng người xa lạ ngồi một khối khảo thí chợt thấy nam chi môn chủ thu liễm một chút ý cười chỉ là các ngươi đều đến cho ta nhớ kỹ không được cùng mặt khác môn phái đệ tử tranh cường hào thắng mệnh nhi không có liền cái gì cũng không có dù sao ta xưa nay cũng không để bụng tiên môn luận võ càng đừng nói lần này rèn luyện khi thất không khỏi đối nam chi môn chủ có chút lau mắt mà nhìn đối đệ tử còn khá tốt nếu thật sự vô pháp giải quyết ta ám liền về trước tới gặp được vô pháp thoát thân tình huống lại phát tín hiệu nói cho ta. Nam chi môn chủ lại khôi phục cà lơ phất phơ, tươi cười tùy ý, ta qua đi đánh xong tà ám, lại tấu các ngươi. Chúng đệ tử, khi thất quyết định thu hồi vừa rồi câu nói kia, năm nay sở dĩ sẽ ở tiên môn luận võ trước nhiều hạng nhất rèn luyện, là bởi vì gần đây quá nhiều tà ám làm ác, các ba tánh kêu khổ không ngừng, sôi nổi tìm tới ở phụ cận đóng giữ tiên môn. Các đại tiên môn môn chủ nhất thời xử lý không hết, Có môn chủ kiến nghị vương tay làm đệ tử đi thử một lần. Ngày xưa đệ tử ra cửa trừ tạ ám, giống nhau sẽ từ sư tôn cùng có kinh nghiệm sư huynh, sư tỷ ở trước mặt mang theo, liền sợ xuất hiện bất luận cái gì một chút sai lầm. Hiện giờ, bọn họ nhưng thật ra thay đổi chủ ý, quyết định làm đệ tử trực diện tạ ám. Đệ tử hơi nhiều, rút thăm cần xếp hàng. Một lát sau, khi thất chịu đến đêm tuyết thành Nàng nhưng thật ra nghe nói cái này địa phương, vô luận gì mùa, vào đêm sau. Đêm tuyết thành đều sẽ hạ khởi tuyết, rồi lại sẽ ở hừng đông trước đình tuyết, vì vậy đặt tên đêm tuyết thành. Đeo ở bên hông Ngọc Giản đột nhiên sáng, đây là Lý Liên tuyết đưa cho khi thất. Nàng gỡ xuống tới nghe, xác thật là Lý Liên tuyết thanh âm, khi thất, ngươi chịu đến địa phương là nơi nào, ta cùng ta nhị sư huynh đều là đêm tuyết thành, tính, ta hiện tại đi tìm ngươi gặp mặt nói. Xảo, quá xảo. Nghe xong Ngọc Giản truyền âm khi thất rửa cây cột xương sờ đi theo nguyên tắc đại nữ chủ hành động giống nhau là có đại nữ chủ quang hoàng che chở nhưng tùy theo mà đến định là phó bản gian nan phó bản gian nan ý nghĩa đêm tuyết thành không đơn giản mà chính mình lại không giống tầm thường xuyên thư văn như vậy là xem qua nguyên tắc tiểu thuyết tay cầm thông quan nhắc nhở kịch bản nàng chỉ xem qua nguyên tắc tóm tắt khi thất đau đầu đúng lúc này có một người nam đệ tử dựa lại đây nhìn thoáng qua nàng trong tay xin che mặt lộ vẻ vui mừng mà nói sư tỷ thật xảo ta cũng là đêm tuyết thành Đệ mười bốn trang. Khi thất chính thiền, nghe vậy cũng ngắm liếc mắt một cái hắn cầm xin tre. Không sai, cũng là đêm tuyết thành, nàng tưởng có lệ mà cười cười lại nói câu ân, thất xảo a ngẩng đầu lại phát hiện người này là ở buổi tiệc thượng lộng hôn bức họa quận tròn nam đệ tử. Thế gian duyên phận chính là như vậy kỳ diệu. Nhìn hắn mặt đều đỏ bộ dáng, khi thất tâm như là đánh nghiêng ngũ vị bình. Tổng không thể nói cho hắn, ngươi thích khi thất đã chết, hiện tại ta là trăm năm trước đại ma đầu bạch thời thất đi. Nàng suy nghĩ cũng không thể không nói lời nào, vì thế nói, ân, ngươi tên là gì? Nam đệ tử có lẽ là có chút kích động, lắp bắp nói, điều quân trở về tỷ, ta kêu chú hướng dương. Khi thất nga thanh, hướng dương, hướng dương, nhưng thật ra cái tên hay. Cho dù là đối mặt nàng bình đạm thái độ, chú hướng dương tựa hồ cũng vẫn là cao hứng, một trương hình dáng rõ ràng, lược hiện ngây ngô mặt là tảng không được ý cười. Luôn luôn ra mặt dày khi thất nhưng thật ra có chút không biết như thế nào đối mặt hắn này một khang nhiệt tình Lại nói tiếp, nàng loáng thoáng nhớ rõ, nguyên chủ là bị người độc chết Nhưng nguyên chủ trong trí nhớ lại không có một tia về hạ độc người Liên tính khi thất tưởng giúp nguyên chủ tìm ra hung thủ lấy hoàn lại mượn thân thể chi ân Cũng tạm thời không có đầu mối, tuy nói nàng cũng là vô tình trọng sinh đến thân thể này Lệnh khi thất kỳ quái chính là, nguyên chủ trừ bỏ cùng đại nữ chủ lý liên tuyết là bạn tốt ngoại rõ ràng là một người bình phàm đến không thể lại bình phàm đệ tử vì cái gì sẽ có người đọc sát nàng chẳng lẽ nguyên chủ phát hiện cái gì bí mật khi thất tư duy không cấm hướng cái này phương hướng phát tán lý liên tuyết tạ chu đi vào ẩn tinh cắt trước khi thất tạm không nhiều lắm tưởng lướt qua giống còn đắm chìm ở vui sướng bên trong chu hướng dương chiều bọn họ đi đến cùng lý liên tuyết đi đem tuyết thành liền đi đem tuyết thành đi nàng cũng không có gì phải sợ có năng lực sát nàng người không nhiều lắm gặp chuyện cẩn thận chút liền có thể khoảng cách đệ tử ra tiên môn chạy tới nhiệm vụ nơi trừ tà ám có mấy ngày rồi băng xương các trung như cũng là quãng cu bộ dáng, thủy đình thượng hai người tương đối liền tịch mà ngồi trong tay các chấp nhất cờ gió nhẹ thổi qua thẩm phất trần ngưng thần nhìn bàn cờ tay trái cầm hắc cờ nam tri môn chủ một có rảnh liền tới đây tìm hắn chơi cờ giờ phút này miệng cũng nhàn không xuống dưới quân ly ngươi cảm thấy lần này đối đệ tử rèn luyện như thế nào thẩm phất trần bạch dĩ ghi rủ xuống đất hai chân quy củ địa bàn thon dài ngón tay từ to rộng tay háo rộng trung dò ra lại hạ một viên hắc cờ ngăn chặn hắn lộ tạm được nam tri môn chủ đống chốc nhìn chằm chằm hắn vài giây theo sau không đầu không đuôi nói quân ly ta có đôi khi cảm thấy ngươi không phải người thần phất trần chuyên tâm chơi cờ không nói nam tri môn chủ cười giải thích ta không phải đang mắng ngươi là nói thật ta cùng ngươi từ nhỏ một khối lớn lên liền không gặp ngươi thích quá thứ gì người sao không có khả năng vô dục vô cầu hắn vẫn là không nói chuyện nam tri môn chủ thao thao bất tuyệt ta biết ngươi vừa sinh ra liền chú định vì tiên môn tiên tôn cùng người bình thường bất đồng nhưng ngươi muốn đầu tiên là ngươi lại là tiên môn tiên tôn a thần phất trần chơi cờ tay một đốn ngươi muốn đầu tiên là ngươi lại là tiên môn tiên tôn a những lời này trước kia cũng có người nói với hắn quá lặng im ít khi thần phất trần đen nhánh lông mi hơi rũ phát họa ra một đạo nhợt nhạt bóng ma chỉ gian vững chắc mà kẹp một viên hắc cờ lại rơi xuống một tử mỏng quang an tĩnh mà phô sái mà xuống Lạc từ sau, hắn mới ngẩng đầu nói, ngươi thua. Nam Chi môn chủ hoài nghi thẩm phất trần có hay không đang nghe chính mình nói chuyện, túi đầu vừa thấy, bàn cờ thượng thắng thua xoay chuyển không được, đối phương ép tới chính mình gắt gao. Hắn cười thở dài, ân, ngươi thắng. Thẩm phất trần đứng lên, hạ xong rồi. Nam Chi môn chủ kế tiếp tưởng lời nói lại nuốt đi xuống, hắn luôn là sẽ ở thẩm phất trần nơi này vấp phải chắc trở, vừa rồi hắn mặt dậy mày dạn mà cuốn lấy thẩm phất trần cùng chính mình tiếp theo bàn cờ, nói hạ xong liền đi. Nhưng nào có người chơi cờ thật sự chỉ tiếp theo bàn liền đi Dù sao nam chi môn chủ không cái này thói quen Thật là khó hiểu phong tình Nhưng hắn cũng không lại muốn thẩm phất trần bồi chính mình chơi cờ Ngược lại duỗi tay qua đi đầu ở bên cạnh mổ anh Vũ Ngươi còn dưỡng nó đâu, thực sự có kiên nhẫn Ta trước kia chỉ dưỡng mấy ngày liền cảm thấy phiền cho ngươi dưỡng Thẩm phất trần thanh âm thực nhẹ mà ngô thanh Nhìn anh Vũ liếc mắt một cái Nó không hề mổ, mà là bay trở về đến trên cổ tay hắn Hắn dưỡng quá liền sẽ không lại để cho người khác dưỡng, trừ phi anh vũ chết. Nam tri môn chủ còn tưởng tiếp tục liêu đi xuống, lại thấy có người đã đi tới. Người tới ngự khí hấp tâm nói, Nam tri môn chủ, ngài hay không có đệ tử chịu chúng đi đêm tuyết thành thiêm? Hắn gương mặt tươi cười rơi xuống lạc, ta có hai cái đệ tử chịu chúng đi đêm tuyết thành thiêm, làm sao vậy? Đêm tuyết thành có ẩn tinh các tín hiệu phát ra, tiên môn là tính toán buông tay làm đệ tử đi vì bá tánh trừ tạ ám. Nhưng cũng thời khắc phái người lưu ý các địa phương động tĩnh. Thần Phất Trần trước sau như một tinh nhiên. Nam Chi môn chủ nhữ mày nói, Quân Ly, ngươi giống như cũng có hai cái đệ tử ở đêm tuyết thành đi. hắn đầu ngón tay câu quá anh Vũ lông tơ, Đúng vậy, liên tuyết cùng tạ chu. Nam Chi môn chủ đỡ chán, Ngươi còn hảo, ta kia hai cái đệ tử tu vi đều là ở chúng đệ tử trung thuộc về tiểu thừa. Nhưng kỳ quái, này đêm tuyết thành không phải bình thường tạ ám sao. Thần Phất Trần phóng anh Vũ trở về phòng, người nào? hắn tạm thời thu hồi kia phó chơi bởi lêu lổng bộ dáng chính là tổng ái cho ta gặp rắc rối khi thất cùng mới bái nhập ta môn hạ không lâu một cái nam đệ tử chu hướng dương bay về phía phòng anh vũ liền bóng dáng cũng không dư thừa thẩm phất trần thu hồi tầm mắt tựa thất thần vì sao ta nghe liên tuyết nói khi thất tu vi thực hảo nam chi môn chủ biểu tình một lời khó nói hết cũng không quá nói thẳng dù sao cũng là chính mình đệ tử hơi chút chừa chút thể diện ha thực hảo dù sao so liên tuyết kia hài tử kém xa Hán lông mi vừa động, đúng không? Khoảng cách tín hiệu phát ra đã qua một đoạn thời gian, nam chi môn chủ vẫy lui tới thông chi người, ta hiện tại khởi hành đi đêm tuyết thành, ngươi cần phải cùng ta cùng nhau. Thuận tiện đi xem đệ tử của ngươi. Đệ 15 trang. Tiên môn bách ra người giống nhau đều là các tư này trước, các vị này chủ, ẩn tinh các đệ tử tự nhiên là từ hắn tới quản. Đương nhiên, nếu là thật sự quản bất quá tới cũng có thể xin đừng môn chủ hỗ trợ. Thẩm phất trần hơi lâu mới trở về, hảo. Chương 9 chương 9. Sa ở đêm tuyết thành khi thất nhìn không biết làm sao chu hướng dương đột nhiên thấy có khẩu khí nửa đời Ẩn tinh các đặc chế tín hiệu pháo hoa cứ như vậy không có, nàng muốn hỏi chu hướng dương có phải hay không đầu góc thiếu căn gân nhi, như vậy quan trọng đồ vật sao lại có thể tùy tùy tiện tiện mà đặt ở phòng. Còn bị trong phủ tiểu hài tử lấy đi cấp thả. Bọn họ đi vào đêm tuyết thành sau, ở tại nháo tà ám tống phủ phủ đệ, mà tống phủ thiếu ra cùng thiếu phu nhân sinh hai đứa nhỏ, từ nhỏ bị sủng nghịch hỏng rồi. Đông phủ thiếu gia, thiếu phu nhân biết được việc này sau đã hướng bọn họ nói tạ tội. Nhưng chủ yếu sai lầm vẫn là ở chỗ Chu Hướng Dương. Khi Thất đống nhiên cảm thấy Nam Chi môn chủ tố chất tâm lý hẳn là thập phần cường đại, sở thu đệ tử đều dị thường xuất sắc. Chu Hướng Dương cũng biết chính mình đã làm sai chuyện, an tĩnh mà gục xuống đầu không dám nói lời nào. Khi Thất đang muốn lấy sư tỷ thân phận giúp Nam Chi môn chủ thuyết giáo hắn một chút, bụng lỡ thời mà vang lên, Chu Hướng Dương ngẩng đầu, "Sư tỷ, ngươi nói dối." nàng xấu hổ mà sờ sờ cái mũi bụng vang đến cũng quá không phải lúc ân có chút chu hướng dương ánh mắt sáng lên ta đi sau bếp cấp sư tỷ tiếp theo chén mì đi hiện giờ canh giờ không còn sớm tống phủ hạ nhân cũng là muốn nghỉ ngơi trừ phi chủ tử đột nhiên gọi đến làm thực nếu không bọn họ là sẽ đãi tại hạ nhân trong phòng không ra khi thất sẽ không theo ăn không qua được nuốt nuốt nước miếng nói vậy phiền toái ngươi chu hướng dương tựa ngượng ngùng mà cười cười sư tỷ còn cùng ta khách khí cái gì Chính mình như thế nào đã bị một chén mì cấp đổi rồi. Khi thất phục hồi tinh thần lại hận không thể cho chính mình một bạn hay, chậm đã, ngươi có hay không mang Ngọc Giản tới. Ngọc Giản là dùng một lần, dùng quá liền không thể lại dùng, cho nên nàng hiện tại cũng không có. Nhất chân chuẩn bị mại về phía sau bếp chu hướng dương dừng lại, thực mau liền đoán được nàng đại khái là tưởng thông qua Ngọc Giản hướng nam chi môn chủ nói rõ ràng sự tình tới. Long! Đi mạch! Hắn lại lần nữa thấp đầu, ngượng ngùng, sư tỷ ta đã quên. Kỳ thật là Chu Hướng Dương không có Ngọc Giản, nhưng hắn chỉ nói đã quên, lại chưa nói chính mình không có. Ngọc Giản ở tiên môn chung cũng không phải cái gì tầm thường vật. Bình thường đệ tử có được một khối đều đáng giá nơi nơi khoe ra, hắn chỉ là một cái vừa mới tiến ẩn tinh cấp không đủ một năm tân đệ tử. Vẫn là một cái tu vi thấp, suốt ngày bị người khinh thường, bị chịu đồng môn đệ tử châm trọc nịa mai tân đệ tử, sao có thể sẽ có cái này ngoạn ý nhi. Chu Hướng Dương thấp thỏm bất an mà đứng ở tại chỗ. Như là sợ khi thất bởi vậy không cao hứng. Khi thất cũng không có phát hiện không ổn, rốt cuộc nàng trước kia sinh hoạt ở ma tộc, nơi đó không có ngọc giản. Mà trọng sinh đến tiên môn đệ tử thân thể sau, lý liên tuyết cho nàng một đống ngọc giản. Khi thất tự nhiên liền cam chịu ngọc giản là tầm thường chi vật, tiên môn đệ tử mỗi người đều có. Khi thất phất phất tay làm hắn đi, tính, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại đến lúc đó như thế nào theo tới đêm tuyết thành nam. Sư tôn giải thích đi nàng trong lòng cảm thấy quên mang ngọc giản chuyện này cũng không thể quái chu hướng dương bởi vì chính mình dùng xong lần trước kia khối ngọc giản cũng quên lấy tân ngọc giản mang lên là sư tỷ vốn dĩ khi thất là có thể đi tìm lý liên tuyết tạ chu mượn ngọc giản nhưng là đêm tuyết thành cũng không ngăn tống phủ một nhà có tà ám bọn họ truy tung một khác cổ hơi thở đến đêm tuyết thành nơi khác vì vậy nàng không có biện pháp liên hệ đến đối phương cũng đừng nói hướng bọn họ mượn ngọc giản chu hướng dương chần chờ không hoạt động chân sư tỷ Ngươi không có sinh khí. Khi thất cảm giác có chút không thể hiểu được, không sinh khí, ta vì cái gì muốn sinh khí. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Nhìn Chu hướng dương đi hướng sau bếp bóng dáng, khi thất rất là cảm khái, nhưng thật ra cái thiệt tình đãi nguyên chủ người, nàng cảm khái xong liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Tới Tống Phủ mấy ngày rồi, khi thất cũng chưa gặp qua Tống Phủ hạ nhân nói ăn người tóc tạ ám. Không sai, chỉ đoạt người đầu tóc, không giết người khi thất thấy chu hướng dương chậm chạp không trở lại, nghĩ sau khi đi qua bếp tìm hắn, còn không có đứng lên liền nhìn đến một ngọn đèn áp quá trong viện hoa cỏ, cầm đèn lồng chủ nhân đúng là tống phủ thiếu gia, hắn cũng gặp được nàng, sau đó đứng lại, bên người phá lệ mà không mang nha hoàn, gã sai vạt. tống thiếu gia tựa do dự vài giây, vẫn là lựa chọn đi hướng nàng, một đôi mắt ở trong đêm đen rất là sáng ngời, không có gì huyết sắc môi khẽ nhất trường, lại không phát ra bất luận cái gì thanh âm, người cầm, hắn là cái người cầm. Nói không nên lời lời nói. Chuyện này, khi Thất gần nhất đến Tống phủ sẽ biết. Tống thiếu gia sinh đến Tuấn Tiếu, trước kia còn đương quá tiên môn đệ tử, chỉ là sau lại rời khỏi tiên môn, đương hồi tầm thường ba cánh. Mà hắn người cầm cũng không phải trời sinh, là ở rời khỏi tiên môn sau đó không lâu nhân ngoại ý muốn tạo thành. Kia chàng ngoại ý muốn sau, hắn không chỉ có người cầm, thân thể cũng yếu đi không ít, suốt ngày yêu cầu lấy dược bổ dưỡng, một không cẩn thận có lẽ liền sẽ té xỉu. Khi Thất xem không hiểu hắn muốn nói cái gì, Tống Thiếu Gia đây là có chuyện tưởng cùng ta nói. Tống Thiếu Gia miệng chầm rãi nhắm lại, nàng không lưng nhặt lên một cái nhánh cây, đưa qua đi, ngài muốn nói cái gì có thể viết trên mặt đất, ngài sẽ viết chữ đi. Thân là Tống Phủ Thiếu Gia, hắn tự nhiên là sẽ viết chữ, Tống Thiếu Gia nhìn khi thất đưa qua nhánh cây, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, lại không có lập tức tiếp được. Khi thất lại tiến lên một bước, Tống Thiếu Gia, giờ phút này, có nha hoàn đi tìm tới, Thiếu Gia, ngại như thế nào tới chỗ này, nên uống dược nàng là thường xuyên đi theo tống thiếu gia bên người chiếu cố hạ nhân, hướng khi thất hành lễ, gặp qua khi cô nương. cuối cùng tống thiếu gia chỉ là chiều khi thất gật gật đầu liền rời đi, lưu lại một đạo mảnh khảnh thất ảnh. sư tỷ, chu hướng dương phủng một chén mì lại đây, thấy khi thất nhìn chằm chằm không có một bóng người phương hướng xem, không khỏi hỏi, làm sao vậy, sư tỷ? mặt hương xông vào mũi, khi thất nhăn lại mày lập tức giang ra, thiên mặt qua đi chỉ nhìn đến một chén mì, mặt trên có trứng trắng bao, hành thái rau thơm ngươi không ăn sao đệ mười sáu trang hắn lắc đầu ta không nói bụng khi thất không nói chuyện lưu chu hướng dương tại chỗ chính mình đi hướng sau bếp cầm một con sạch sẽ chén lại đây đổ một nửa cho hắn ăn đi chu hướng dương phủ chén sư tỷ nàng ngắt lời nói mau ăn chờ lát nữa lạnh nói nữa này mặt là ngươi làm ngươi không ăn ta nào có mặt ăn cảm ơn hắn rũ xuống mắt sư tỷ ngươi đối ta thật tốt ta định sẽ không để cho người khác thương tổn ngươi Khi thất xem như bội phục chu hướng dương mạch não, nàng cũng không có làm cái gì đi, còn có, nàng còn không có lưu lạc đến yêu cầu người bảo hộ nông nỗi. An đến một nửa, một trận gió chiều bọn họ đánh út lại. Khi thất cầm chén một quang ngã, đẩy ra chu hướng dương, tống phủ người nghe thấy trong viện có tiếng vang, giữ cửa quan đến càng khẩn. Đây là khi thất gần nhất tống phủ liền dặn do bọn họ, nếu ban đêm nghe được tiếng vang ngàn vạn đường ra tới, những người này đều là không nửa điểm tu vi người thường, ra tới cũng chỉ là chịu chết đại ở bên trong càng an toàn. Chu Hướng Dương bị đẩy đến không hề dấu hiệu, té ngã trên đất, lo lắng mà đê ơ, sư tỉ. Lại thấy mấy chục đạo huyễn hóa ra tới điều ảnh ở trong viện sẽ qua, gọi người phân không rõ nào một đạo mới là tà ám chân thân, chúng nó ở giữa không trung xoay quanh. Trong phút chốc, mấy chục đạo điều ảnh dũng hướng bọn họ. Không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng các ngươi cũng tưởng diệt trừ ta. Buồn cười đến cực điểm. Không biết nam nữ tiếng nói vòng quanh tống phủ vang lên, nếu các ngươi tìm chết, vậy đừng trách ta khi thất híp híp mắt đứng vẫn không nhúc ních nàng đã nhìn ra nay cũng không phải bình thường tạ ám mà là một con thượng cổ điểu thú loại này điểu thú ở tu luyện thành hình sau có thể chính mình lựa chọn giới tính nhưng vô luận tuyển nam vẫn là nữ nó đều sẽ không có tóc có lẽ đây là nó vì cái gì muốn đoạt đầu người phát nguyên nhân điểu thú ăn mới mẻ đầu người phát hội trưởng xuất đầu phát nhưng chỉ có thể duy trì mấy ngày chu hướng dương nhìn điều ảnh hóa đến càng lúc càng lớn đôi mắt hơi hơi trợn to suốt ruột mạc ê sư tỷ Mau tránh ra. Khi thất vẫn là bất động. Hắn nhanh chóng từ trên mặt đất bỏ dậy, che ở nàng trước mặt, khi thất biểu tình hơi kinh ngạc, trở tay đem chú hướng dương kéo đến phía sau, nâng trưởng ngưng tụ thành một đạo liệt hỏa, huy hướng đạo thứ ba điều ảnh. Điều ảnh phát ra đau ngâm, mặt khác điều ảnh tức khắc tiêu tán, chỉ còn lại có bị khi thất đánh trúng điều ảnh. Chú hướng dương hậu chi hậu giác mà minh bạch khi thất vừa rồi bất động ý đồ, nàng đây là ở quan sát điều thú chân thân, hy vọng có thể một kích tức trung. Là ta liên lụy ngươi. Chu hướng dương nhìn che ở chính mình trước người khi thất, hắn hàng mi dài theo hô hấp phập phồng nhẹ nhàng mà rung động, có chút ấy nấy lại có chút bị che trở sung sướng. Không thể nào. Nàng quay đầu lại nhìn hắn một cái, không bị thương đi. Hắn ngẩn ra một chút, nói, không có. Khi thất lại quay đầu trở về, cẩn thận mà nhìn chăm chú vào phía trước, thượng cổ điểu thú tu vi không dung kinh thường, không thể khinh địch. Nếu nàng một người ứng đối, phần thắng còn có thể, cho dù đánh không thắng cũng có thể bình yên vô sự mà rời đi nhưng muốn ở bảo đảm tống phủ người cùng chu hướng dương an toàn tiền đề hạ liền khó khăn chu hướng dương thực nhẹ mà xả một chút khi thất tay háo sư tỷ cẩn thận một chút nhi nàng lân thanh điều thú hiển nhiên bị khi thất chọc giận cánh triển khai tới hướng mặt đất đảo qua vẽ cái trận trận pháp khởi động hết sức mấy đạo lông chim vây quanh bọn họ xoay tròn tựa lưỡi dao sắc bén cắt vỡ khi thất và táo một góc chu hướng dương sắc mặt biến đổi sư tỷ Khi Thất Vân Đạm Phong khinh mà nhìn lướt qua, ta không có việc gì, không cần đại kinh tiểu quái. Có trận pháp tự nhiên liền có mắt trận, chỉ cần tìm ra mắt trận, trận pháp liền có thể phá. Khi thất tay trái nâng tay phải khuỷu tay, tay phải chống cằm, một bộ lâm vào trầm tư bộ dáng. Nàng không đổi, dù sao cấp chính là muốn mới mẹ đầu người phát, lại tưởng chạy nhanh diệt trừ bọn họ điều thú, chỉ cần đối phương quấn lên, cấp trung dễ làm lỗi, như vậy liền sẽ lộ ra sơ hở. Lại không ngờ Chu Hướng Dương sắc mặt chợt trắng bệnh cơ hồ muốn ngã xuống đất may mắn khi thất kịp thời mà đỡ lấy ngươi làm sao vậy hắn mí mắt thong thả mà nháy khoe miệng tràn ra máu tươi sư tỷ ta ngực đau khi thất ám đạo không ổn trận pháp bên ngoài điểu thú cười ha ha ta vừa mới ở phía sau bếp sân hắn không chú ý thời điểm ở mặt hạ độc không nghĩ tới hắn trúng độc ngươi lại không có chẳng lẽ ngươi là bách độc bất xâm thân thể bất quá vẫn là đến chết khi thất cảm thấy cũng không phải bởi vì chính mình là bách độc bất xâm thân thể mà là bởi vì nguyên chủ là bị độc chết cho nên giống nhau độc đối nàng không có gì dùng nói như vậy chu hướng dương vẫn là bị nàng liên lụy là nàng muốn hắn ăn mì đúng không vậy xem ngươi có hay không buồn sự này chuyện tới hiện giờ khi thất cũng không tìm mắt trận trực tiếp mạnh mẽ mà phá rớt trận pháp trận pháp quang mang sậu thệ nàng khỏe môi cũng chảy ra chút huyết lại không thèm để ý mà ngưng lên tay tùy tiện mà xoa xoa một sợi liệt hỏa ở khi thất chỉ gian bốc cháy lên chỉ thấy nàng thân ảnh nhanh như quỷ mị Lược đến điểu thú bên cạnh người, đem liệt hỏa đánh vào nó ngực chỗ, làm ngươi cũng nếm thử ngực đau tư vị đi. Điểu thú ai hô đến lợi hại hơn. Nó ra sức mà huy động cánh, đem mới vừa đã chịu trận pháp phản vệ khi thất ném ra, ngươi, ngươi cư nhiên sẽ liệt hỏa chi thuật. Ngươi không phải tiên môn đệ tử sao? Liệt hỏa tư tán, quy về hư vô. Khi thất đang muốn lại thi liệt hỏa chi thuật không chế được điểu thú là lúc, một con lạnh lùng tay từ phía sau sườn dối lại đây thon dài năm ngón tay chuẩn xác không có lầm mà bóp chặt cổ tay của nàng. ai khi thất nghiêng đầu nhìn lại, chấn kinh rồi nói lắp nói, quân quân ly tiên tôn thần phất trần tầm mắt dừng ở trên người nàng. Chương 10 chương 10. khi thất tâm lộ bộ mà vang đầu óc đều bị nên như thế nào viên chiếm cứ vừa rồi nàng là thấy chu hướng dương kẽ sỉu sau tính toán lấy bản thân chi lực thu phục trước mắt thượng cổ điểu thú mới dùng cái này thật lâu vô dụng quá thuật pháp ai biết nam chi môn chủ hòa thẩm phất trần tới như vậy vừa khéo vừa lúc gặp được một màn này thần phất trần nhìn đến khi thất sử liệt hỏa chi thuật cùng đi nam chi môn chủ tự nhiên cũng nhìn thấy đệ mười bảy trang hắn ấy mắt xẹt qua một màn không thể tưởng tượng lại còn không quên hướng điều thú ném trong tay quạt xếp hy vọng có thể nhất chiêu chế phục đối phương nhưng vẫn là chậm một bước liền nhân nam chi môn chủ một lát thất thần điều thú chạy thoát khi thất cảm thấy thủ đoạn có chút đau thần phất trần nắm đến nhìn như không nặng lại rất dùng sức hắn dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú nàng hỏi Ngươi vì sao sẽ liệt hỏa chi thuật? Nam chi môn chủ thu quạt xếp, bước nhanh đi đến bọn họ trước mặt, cũng chờ đợi cái này đáp án. Khi thất, liệt hỏa chi thuật mãi ma tộc người sáng chế. Ngươi, nàng biết nghe lời phải mà quỳ xuống. Sư tôn, là đệ tử nhất thời bị ma quỳ ám ảnh, kiếm đi nét bút nghiêng trộm mà tu tập ma tộc người liệt hỏa chi thuật, tưởng đề cao chính mình tu vi. Khi thất co được giãn được, còn không phải là quỳ một chút sao, có thể lừa gạt qua đi là được. Nam Chi môn chủ dùng quạt xếp gõ một phen nàng đầu. Ngươi thế nhưng trộm tập ma tộc người liệt hỏa chi thuật, ngươi điên rồi. Việc này nếu làm những người khác biết được, ngươi nhất định sẽ bị phế bỏ một thân tu vi thả bị đuổi ra tiên môn. Ta không phải nói sao, tu tập một chuyện cưỡng cầu không được, ta đã không có muốn các ngươi ở tiên môn luận võ bên trong lấy được khôi thủ, cũng không có muốn các ngươi lần này rèn luyện bên trong rút đến thứ nhất, ngươi vì sao phải như thế. Khi thất rũ đầu nghe hấn, nàng nói dối không chuẩn bị bản thảo. Ta chính là nghe không được những người khác nói chúng ta ẩn tinh các, lúc này mới động ai tâm tư. Tuy nói nam chi môn chủ ngày thường không đàng hoàng, nhưng gặp được chuyện này liền không giống nhau. Quan trọng nhất chính là hắn bao che cho con, nàng đúng là muốn lợi dụng điểm này cho chính mình thoát thân. Hắn đều nói, nếu làm người khác biết được, nàng sẽ bị tiên môn phế bỏ một thân tu vi thả bị đuổi đi. Ở chung nhiều ngày, khi thất phát hiện nam chi môn chủ là khẩu ngạnh mềm lòng người, nàng ở đánh cuộc hắn sẽ tạm thời bao che chính mình, lại làm chính mình sửa lại lại đây xem như cho nàng một lần cơ hội quả nhiên nam tri môn chủ nhìn về phía thẩm phất trần quân ly nàng cũng là không hiểu chuyện ngươi xem thẩm phất trần vẫn là không có buông ra khi thất đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói ngươi đây là muốn bao che nàng nàng thấy chính mình thủ đoạn đều hơi hơi phiếm đỏ nhịn không được tưởng có phải hay không đã từng đắc tội quá hắn hôm nay thẩm phất trần bắt được cơ hội liền trả thù nam tri môn chủ giảo hoạt mà chớp chớp mắt này như thế nào kêu bao che đâu ta chỉ là tính toán lại cho nàng một lần cơ hội Nàng nếu không thay đổi, ta tự mình phế bỏ nàng Tu Vi lại trục xuất tiên môn như thế nào? Khi thất vội phụ hoa, đúng vậy, đối, ta ngày sau nhất định cải tà quy chế thần Thầm phất Trần Thanh lãnh tiếng nói không nhiễm một tia cảm tình, hôm nay nàng có thể vì đề cao chính mình Tu Vi đi tu tập ma tộc chi thuật, ngày mai nàng liền có khả năng bởi vì khác sự đoạn ma. Ban đêm tuyết còn tại hạ, từng mảnh từng mảnh mà rơi xuống đứng bất động khi thất tóc mai thượng. Đêm tuyết thành buổi tối lạc tuyết lại không lạnh cho nên tuyết thực mau liền sẽ hòa tan, nàng nhìn rơi xuống thẩm phất trần trên vai tuyết trắng, nhìn nó nhanh chóng mà tăng hân dã. Khi thất ánh mắt không tránh không né, quân ly tiên tôn, người ai có thể vô sai, ngài nói chính là về sau, có thể sau sự ai có thể nói được chuẩn đâu? nếu ta thật sự đoạ ma, ngài có thể giết ta. Nàng sẽ không đoạ ma, nàng vốn dĩ chính là ma. Khi thất vì chính mình cơ linh lời nói thuật điểm tán, nam chi môn chủ không biết nhớ tới cái gì, cũng không nghĩ đem sự tình náo đại, quân ly ngươi liền xem ở ta mặt mũi thượng đêm nay làm như cái gì cũng không thấy được đi thẩm phất trần không hồi lại buông lỏng ra khi thất tay tóc đen lạc đầy bông tuyết tựa cùng ai cộng đầu bạc người rồi lại tựa này tuyết giống nhau không có độ ấm khi thất ngược lại kéo ngã trên mặt đất chu hướng dương người tới a đi tìm đại phu nàng không hỏi bọn họ vì sao đột nhiên tới đêm tuyết thành thực rõ ràng là bởi vì thấy tín hiệu nghĩ lầm bọn họ đã xảy ra chuyện nam chi môn chủ mới lại đây đến nỗi vì sao mang lên thẩm phất trần cũng không biết bất quá cũng nói được thông lý liên tuyết cùng tạ chu cũng ở đêm tuyết thành nội mà hắn là bọn họ sư tôn mau tới người a đi tìm đại phu khi thất thấy không động tĩnh liền lại hô một lần nàng lặng yên không một tiếng động mà dò xét một chút chu hướng dương trung chính là cái gì độc xác định là bình thường độc chắc là điều thú lâm thời tìm không thấy cái gì kịch độc giống nhau đại phu có thể trị khi thất không ra đầu đại ở trong phòng tống phủ hạ nhân nghe thấy nàng nghe tới cũng không lo ngại thanh nhâm sau lập tức ra tới Có người khiêng chú hướng dương trở về phòng, có người đi thỉnh đại phu. An bài hảo này hết thảy, khi thất lại về tới bọn họ trước mặt, sư tôn, quân ly tiên tôn, các ngươi đêm nay muốn lưu lại sao? Nam chi môn chủ dùng xem ngu ngốc ánh mắt xem nàng, hừ một tiếng, bên ngoài khách điếm đều đóng cửa, không lưu lại, ta đêm nay ngủ đường cái. Nàng nhưng không nói như vậy, mà một khắc đầu tống thiếu ra giống như thông qua hạ nhân đã biết nơi này phát sinh chuyện gì. Phái người lại đây nói muốn muốn thỉnh mới tới hai vị tu sĩ ở trong phủ trụ hạ mấy ngày. Thần Phất Trần cùng hạ nhân đi trong phòng khi trải qua khi thất bên người, nàng đang ở nhẹ nhàng mà xoa bị hắn miết thanh một tiểu khối thủ đoạn, vẫn là trước sau như một miệng lươi chân chu. Sư tôn, quân ly tiên tôn, nếu là có cái gì yêu cầu nhưng kêu đệ tử. Khi thất nói là nói như vậy, nhưng nội tâm cầu nguyện ngàn vạn đừng quấy dày nàng ngủ. Nam Chi môn chủ lại gõ nàng đầu một phen, đừng cho ta bẩn, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta khi thất cười miệng đây là tự nhiên ta thẩm phất trần triều nàng nhìn thoáng qua khi thất mặc danh liền ba hoa không nổi nữa hắn ánh mắt kia thật sự quá có xuyên thấu lực bình bình đạm đạm lại có thể người xem lưng lạnh cả người đêm tuyết không ngừng phòng điểm cô đèn một chản thiển quang lay động thẩm phất trần thân xuyên mỏng y y hề lập với cửa sổ trước tóc dài khoát chiếu vào phía sau ngẩng đầu nhìn trời Chợt có một phen quạt xếp gõ gõ cửa sổ tiếp theo ngoài cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt Nam tri môn chủ không sai biệt lắm đều là lấy gương mặt tươi cười đãi nhân. Hán khỏe môi cong ra một đạo đẹp độ cung, quân ly, ta coi ngươi phòng còn giữ đèn liền lại đây nhìn xem, ngủ không được, chúng ta tới một cửa. Thẩm phất trần xoay người đi rồi vài bước đến trong phòng gian bên cạnh bàn ngồi xuống, ngươi là sợ ta còn là sẽ hướng tiên môn báo cáo việc này. Nam tri môn chủ có môn không tiến, phiên cửa sổ mà nhập, ngươi lời này nói được, ta sao lại không tin quân ly. Đệ mười tám trang, hán ngồi vào thẩm phất trần đối diện. Cho chính mình đổ ly trà uống, nói, tiên môn người phần lớn biết ngươi không thích cùng ma tộc người có quan hệ bất cứ thứ gì. Ta cũng biết, nhưng khi thất nàng có lẽ thật sự chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, kia hài tử đáy lòng không xấu, không ngại lại cho nàng một lần cơ hội. Thẩm Phất Trần thần sắc bất động. Uống xong trà, nam chi môn chủ buông cái ly, quân ly, ta đây hỏi ngươi, nếu đệ tử của ngươi lý liên tuyết như thế, ngươi đương như thế nào? Thẩm Phất Trần, đúng sự thật báo cáo tiên môn. Nam chi môn chủ nghẹn họng cũng là, hắn sớm nên đoán được, Thẩm Phất Trần luôn luôn như thế. Hắn mười ngón giao điệp, chống cằm cằm, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa ảnh ngược Thẩm Phất Trần khuôn mặt, mặt dày mày dặn nói, "Ta không tin." Thẩm Phất Trần dương mắt, "Tùy ngươi." Nghe này, Nam Chi Môn chủ hoàn toàn không lời nói. Ánh nến bị thổi vào trong phòng gió thổi đến lắc qua lắc lại, bay tới vài miếng bông tuyết, Thẩm Phất Trần nhìn mấy giây, đột nhiên nói, "Ngươi không cảm thấy nàng giống một người sao?" Nam Chi Môn đầu não tử không có thể kịp thời chuyển qua công nhi tư duy còn dừng lại ở thượng một cái để tài trung, ai? Lý Liên Tuyết? Không phải. Nghe xong cái này trả lời, nam chi môn chủ dần dần phản ứng lại đây, khi thất. Nàng còn không phải là nàng sao, nàng giống ai? Thẩm phất trần mở miệng nói, bạch thời thất. Ai? Bạch thời thất. Nam chi môn chủ sửng sốt, khiếm sợ nói, không phải, quân ly, các nàng trừ bỏ tên, có chút giống ngoại, chỗ nào giống. Hắn là gặp qua ma tộc bạch thời thất người, đôi mắt không hạt, hai người dung mạo kém cực đại quan trọng nhất chính là cũng không có cảm ứng được trên người nàng có kỳ quái hơi thở chỉ nghe thẩm phất trần hỏi một đằng trả lời một nẻo nghe đồn trên đời có một loại thuật pháp kêu hoàn hồn chi thuật mấy trăm năm trước từng có người thử qua cũng thành công hắn còn chưa nói xong nam chi môn chủ liền khống chế không được mà lại mở miệng là sắc có việc này ta cũng nghe nói qua chuyện vui chuyện. nhưng bạch thời thất là nhảy xuống kết thúc hồn vực sâu rơi vào hình hồn đều tán kết cục không giống nhau hồn phách cũng chưa Mặc dù có người tưởng thế nàng thi triển hoàn hồn chi thuật cũng tuyệt không khả năng. Hoàn hồn chi thuật. Xem tên đoán nghĩa đến có hồn ở mới có thể còn. Hồn cũng chưa, như thế nào còn. Nam chi môn chủ còn tưởng nói mấy trăm năm trước kia hoàn hồn chi thuật nghiêm khắc ý nghĩa thượng không thể tính thành công. Đã chết người kia xác thật là sống, nhưng lại là cái hoạt tử nhân, hoàn toàn không có chính mình ý thức, kể từ đó lại cùng chân chính người chết có cái gì khác nhau đâu. Ta biết, thầm phất trần cũng không quên, lại thình lình toát ra một câu. Nhưng anh Vũ gần nàng, anh Vũ gần nàng, ách nam chi môn chủ gãi gãi đổi phát, kia anh Vũ đích xác sẽ không chủ động thân cận người, nhưng này cũng không thể đại biểu cái gì đi. Hắn nghĩ nghĩ, nói, quân ly, ta biết ngươi không mừng bạch thời thất người này. Ngươi năm đó còn thân thủ đâm nàng nhất kiếm, nhưng ngươi không thể bởi vì khi thất tu tập ma tộc liệt hỏa chi thuật cùng anh Vũ gần nàng liền nói nàng là ma tộc bạch thời thất. Liền tính lui một vạn bước tới nói, khi thất thật là bạch thời thất, ngươi không phải là muốn giết nàng đi. Rốt cuộc năm đó, nam chi môn chủ không nói thêm gì nữa. Năm đó sự hắn vẫn là thiếu để cho thỏa đáng. Thầm phất trần tĩnh một lát, không có chính diện trả lời, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Nam chi môn chủ kiến hắn nghĩ thông suốt sau, tiết khẩu khí, này liền đúng rồi, định là ngươi suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, hắn phục uống lên một ly trà, lại nhảy nói, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, vạn nhất sinh tâm ma liền không hảo. Tâm ma nhưng nhân hỉ, giận, ai, nhặt, sợ, ái ác một trong số đó mà sinh, định lực không kiên định giả dễ bị khống chế. Thẩm Phất Trần xem hắn. Không chờ Thẩm Phất Trần nói chuyện, Nam Chi môn chủ gõ một chút bàn trà, tự nhủ cười nói, sao có thể đâu, tiên môn bất luận kẻ nào đều có khả năng sinh tâm ma, chỉ có ngươi không có khả năng. Hắn lại hỏi, vì sao? Nam Chi môn chủ ngơ ngẩn, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi lại, mạch não không đuổi kịp, theo sau nói, ngươi năm đó ngay cả thiên kiếp đều qua, tâm ma lại năng lực ngươi gì? thần phất trần nhìn trong phòng đang ở thiêu đốt ánh nến phát ra từ nội tâm hoang mang vậy ngươi trước kia vì sao sẽ sinh tâm ma ngươi cũng qua thiên kiếp không phải nam tri môn chủ khỏe mắt thường có ý cười chậm rãi biến mất ta cùng quân ly ngươi không giống nhau lời nói điểm đến tức ngăn hắn cũng nhìn về phía thiêu đốt đến chỉ còn lại có một nửa ánh nến ánh lửa mờ ảo mông lung người dung nhan nam tri môn chủ lẩm bẩm nói đó là bởi vì ta làm sai một sự kiện Giá cắm nến tràn đầy thiêu đốt sau dư lại sắp du khi thất sửa sang lại hảo đệm chăn liền đẩy cửa ra đi ra ngoài hưng đông lên chuyện thứ nhất là đi thăm chu hướng dương xem hắn như thế nào ai ngờ chu hướng dương còn không có tỉnh lại nàng đành phải rời đi tống thiếu gia an bài nha hoàng chiếu cô hắn căn bản không cần khi thất thủ khi thất suy nghĩ muốn hay không đi tìm nam chi môn chủ muốn hỏi bọn họ kế tiếp tưởng như thế nào làm nàng đi đi đến nửa đường khi thất gặp ở bên cạnh ao thải xương sớm thẩm phất trần hắn thói quen dùng thần lộ pha trà không nghĩ tới đi vào nơi này cũng là như thế phong lá rụng gian thần phất trần luyện chuyển nhẹ nhàng và táo vô động bạch đi ở dưới không giấu vai rộng eo thon sườn mặt như ngọc quả nhiên là một đạo bức họa cuộn tròn phong cảnh khi thất riêng phóng nhẹ bước chân tính toán lướt qua hắn đi tìm nam chi môn chủ mới đi rồi vài bước nàng bên thai truyền đến một đạo thực nhẹ thực nhẹ rồi lại bạn kẹp lệnh leo thanh âm bạch thời thất hán hắn đều chính là bạch thời thất khi thất như tao sẽ đánh làm như mắt điếc thai ngơ mà tiếp tục về phía trước đi Thần phất trần thong thả ung dung mà đem thu thập tốt thần lộ đắp lên thong thả mà ngẩng đầu bạch thơi thất lại la một tiếng nàng lần này đứng lại chương mười một chương mười một khi thất xoay người dùng tay chỉ chính mình biểu tình tràn đầy vô tội hơi mở viên đôi mắt ngài đây là ở kêu ta thần phất trần bưng thần lộ đứng ở hồ hoa sen phía trước một đôi mắt trời sinh tự mang tự phụ hờ hững chính không nghiêng không lệch mà ngóng nhìn nàng ánh mắt thực đạm Đệ mươi chín trang, hắn một tay kia nâng dậy màu trắng và áo, bước qua hồ hoa sen biên thềm đá lại bông ra, từng bước một mà đi đến khi thất trước mặt. Bạch thời thất, hắn môi mỏng va chạm, nàng tên tử mà ra. Khi thất vẫn là vẻ mặt vô tội, quân ly tiên tôn, ngài nói chính là kia một cái chết ở trăm năm trước ma tộc người bạch thời thất. Thầm phất trần nhìn này một khuôn mặt, thực xa lạ, trước kia chưa bao giờ nhập xem qua, cùng bạch thời thất kia yêu diễm khuôn mặt hoàn toàn tương phản. Hắn nhìn vài giây, nâng lên tay nhân thải lộ còn có chút ướt đầu ngón tay áp đến lúc đó thất giữa mày nàng đống dưng nâng ngục không có thi triển quá hoàn hồn chi thuật dấu vết nàng không phải hoàn hồn người mà là phổ phổ thông thông người thẩm phất trần thoáng dịch khai ngón tay khi thất giữa mày thực sạch sẽ cũng không có ma tộc liệt hỏa ấn ký kia liệt hỏa ấn ký từng cho hắn để lại rất sâu ấn tượng liệt hỏa ấn ký ngộ nhiệt sẽ trở nên càng thêm hồng, phảng phất có thể lấy máu giống nhau bốn phía bay tới mùi thơm ngào ngạt mùi hoa khi thất cũng đoán được hắn ở thử cái gì Nhưng nàng biết thẩm phất trần không có khả năng sẽ dò ra chút cái gì, cho nên không sợ. Khi thất trọng sinh cùng hoàn hồn chi thuật không quan hệ, tựa như nàng phía trước xuyên thư đi vào thế giới này giống nhau, có thể xưng được với là huyền học, đối cổ đại người tới nói xem như vô giải. Này có lẽ coi như một cái tiểu bàn tay vàng. Khi thất tự dễ mà cười cười, quân ly tiên tôn. Nàng thấy hắn không nói lời nào, lại nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Nam chi môn chính và phụ trong phòng đi ra, chính rỗi lời eo. Dư quang thoáng nhìn bọn họ tư thế, kinh ngạc đến liền ngáp đánh tới một nửa đều thu trở về. Hắn còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi, tra sát đôi mắt lại xem một lần. Sự thật chứng minh hắn không nhìn lầm, đứng ở cách đó không xa đúng là thẩm phất trần cùng chính mình đệ tử khi thất. Mấy trăm năm tới, thẩm phất trần vô luận đối ai đều sẽ vẫn duy trì thích hợp khoảng cách, đối thương yêu nhất đệ tử Lý Liên Tuyết cũng không loại này thân mật động tác, dùng ngón tay nhẹ đè nặng đối phương giữa mày. Có một đoạn thời gian, Nam Chi môn chủ thậm chí hoài nghi thẩm phất trần đối nữ tử vô tình, đoạn tụ. Hắn còn một lần lo lắng quá chính mình hay không sẽ bị đối phương coi trọng, ở chạm đến thẩm phất trần xem chính mình ánh mắt sau, Nam Chi môn chủ quyết đoán mà phủ định cái này phỏng đoán. Ân, ai xem người mình thích ánh mắt là như nước lạng giống nhau. Nói thẩm phất trần đang xem người xa lạ cũng không quá. Kỳ thật cũng không phải nói tiên môn tiên tôn liền không thể thành hôn, chỉ là thẩm phất trần thành hôn đối tượng nên là tiên môn thánh nữ nhưng hắn lại thu lý liên tuyết vì đệ tử. Tiên môn môn chủ đầu tiên là không quá tán đồng, sau lại lại cảm thấy không sao cả đi, dù sao tiên môn thánh nữ mỗi 100 năm sẽ sinh ra một cái, đại tiếp theo cái trưởng thành liền hảo. Nhiều đời tiên môn tiên tôn sinh sản con nối dõi đều là như thế, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy có gì không ổn. Đến nỗi hay không lưỡng tình tương duyệt, này không quan trọng. Từ ngàn năm trước có một người tiên tôn yêu yêu tộc trí nữ, phản bị vô tình lợi dụng, bị yêu tộc bị thương nặng tiên môn sau. Tiên môn liền nhiều một cái quy củ. Quy củ là, khóa trước tiên tôn đều sẽ ở tuổi nhỏ khi bị trọng tố cốt đủ, chịu rất tình dục. Mục đích là không cho ma tộc cùng yêu tộc có bất luận cái gì khả thừa chi cơ, bọn họ quá mức với âm hiểm xảo trá, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Quan trọng là tiên môn tiên tôn lúc sau cần thiết đến huyết mạch thuần khiết. Cùng yêu tộc hoặc ma tộc kết hợp. Quả thực vớ vẩn, kể từ đó, những cái đó ba tánh còn như thế nào tín nhiệm tiên môn. Nhưng nói thật. Nam Chi môn chủ tưởng tượng không đến thẩm phất trần có hài tử hình ảnh, mặc danh sẽ nghĩ đến hai chữ, kỳ quái. Phát hiện chính mình hướng kỳ kỳ quái quái địa phương muốn đi sau, Nam Chi môn chủ cố ý ho khan vài tiếng thanh tình hạ, chiều thẩm phất trần đi đến, quân ly. Khi thất nghe được hắn thanh âm như hoạch đại xá, thuận thế sần mở đầu, tê ơ, sư tôn. Nam Chi môn chủ. Hắn thầm nghĩ, nàng kích động như vậy làm chi. Nam Chi môn chủ thanh thanh rộng, tò mò hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu. Thẩm Phất Trần thong thả mà rũ xuống tay, nghiêng đầu xem hắn, không có gì. Khi thất thấy Thẩm Phất Trần không đề cập tới chuyện vừa rồi, tất nhiên là cũng không nói, quay đầu cùng nam chi môn chủ nói lên tối hôn qua sự, nàng cho rằng thượng cổ điểu thú nhất định là dấu kín với tống phủ nhân thân thượng. Nàng con người được thượng cổ điểu thú trên người có một cổ nhàn nhạt dược vị, rất quen thuộc, phảng phất ở nơi nào người qua giống nhau, chỉ là này một chốc chính là nghị không ra. Người có đôi khi chính là như vậy, thời khắc mấu chốt tưởng nhớ lại cái gì cố tình chết sống nhớ không nổi nam tri môn chủ xác nhận khi thất cùng chu hướng dương bình yên vô sự sau cũng không tính toán lập tức hồi tiên môn nguyên nhân là thượng cổ điểu thú phi giống nhau tiên môn đệ tử nhưng đối phó còn có một chuyện hán thực còn nghi vấn khiến phái đệ tử đến dân gian các nơi chợ bá tánh trừ tạ ám trước tiên môn đã sớm phái người hiểu biết quá những cái đó địa phương tạ ám xác định đều là bình thường tạ ám kia vì sao đêm tuyết thành sẽ xuất hiện thượng cổ điểu thú nếu là lực lượng cường đại thượng cổ điểu thú Người đến là tiên môn nhất môn chi chủ chỉ sợ cũng khó có thể bất phân thắng bại, càng đừng nói khi thất bọn họ này đó mới ra đời tiên môn đệ tử. May mắn tối hôm qua thượng cổ điểu thú lực lượng tiên lược. Thượng cổ điểu thú vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này có vài loại khả năng. Một là tiên môn thăm dò không thỏa đáng, nhị là thượng cổ điểu thú có cần thiết muốn lưu tại tống phủ nguyên nhân, còn vẫn luôn cất dấu hơi thở. Phải biết rằng thượng cổ điểu thú là không thể ở lâu ở nhân gian, nếu không lực lượng sẽ dần dần suy nhược tam là có người cố ý mà làm chi bốn là nam chi môn chủ tạm thời không nghĩ tới sư tôn sư tôn khi thất thấy nam chi môn chủ đang ngần người không khỏi liền kêu hai tiếng hắn phục hồi tinh thần lại chuyện này ngươi cùng chu hướng dương đều đừng động buổi tối liền đãi ở trong phòng của mình đừng ra tới ta nhắc nhở ngươi nhất định không thể lại dùng liệt hỏa chi thuật nếu kêu người thấy ta cũng bảo không được ngươi khi thất gật đầu cẩn tuân sư tôn dạy bảo nàng rất biết nói trường hợp lời nói thần phất trần chạm một bên trầm mặc không nói kỳ thật khi thất cũng hoàn toàn không tưởng xen vào việc người khác tối hôm qua nếu không phải chính mình tưởng sớm chút giải quyết thượng cổ điểu thú trở về cùng thấy chu hướng dương nhân chính mình xảy ra chuyện nội tâm băn khoăn cũng sẽ không mãng nhiên ra tay đệ hai mươi trang quan trọng nhất chính là không có thể đoán được bọn họ sẽ như vậy trùng hợp mà đi vào nơi này thất sách nói xong những việc này khi thất cho rằng chính mình có thể đi trở về ai ngờ nam chi môn chủ giữ chặt nàng Làm nàng cùng chính mình cùng đi mua vải vóc, Chu sa chờ đồ vật trở về chế kỷ, làm trợn. Nam Chi môn chủ không chỉ có kéo lên nàng, còn kéo lên thẩm phất trần, nói là có thể thuận tiện đi ra ngoài đi dạo. Trên thực tế, mua vải vóc, Chu sa chờ đồ vật là có thể làm tống phủi hạ nhân đi ra ngoài mua. Nhưng Nam Chi môn chủ nhìn là không quá đáng tin cậy bộ dáng, nhưng làm khởi sự nhi tới vẫn là coi trọng cẩn thận hai chữ. Đây cũng là khi thất cùng hắn sau khi rời khỏi đây, chậm rãi mới nghĩ thông suốt. Trận pháp hay không có thể thành công, cùng vài vóc, Chu sa có rất lớn quan hệ, vạn nhất xảy ra sai lầm, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Trên đường dòng người chen trúc số đẩy, tùy ý có thể thấy được đèn lồng, bởi vì thiên còn lượng, bên trong cũng không có đốt lửa. Khi thất cảm thấy này đó đèn lồng hình thức đều khá xinh đẹp, liền nhìn nhiều vài lần. Đi dạo một vòng, nàng rốt cuộc biết nam chi môn chủ kéo chính mình ra tới lý do, đương cu ly tới, mua đồ vật đều từ khi thất dẫn theo. Nàng trộm mắng hắn vài câu con sấn hắn không chú ý thời điểm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái khi thất mới vừa phát tiết xong cảm xúc tấm mắt cùng thẩm phất trần đối tượng cũng không xác định hắn có hay không nhìn đến chính mình động tác nhỏ lập tức trăng ngoan nam tri môn chủ mua xong sở yêu cầu đồ vật cũng không nóng nảy hồi tống phủ tìm cái quán trà uống trà mà quán trà giống nhau là người kể chuyện lao địa bàn bọn họ ngồi xuống hạ tiểu nhị liền dẫn theo ấm trà lại đây tiếp đón khi thất khát nước thật sự liên tục uống lên vài chén trà thủy mới khó khăn lắm áp xuống miết hầu khô khốc. Thẩm Phất Trần đối trả rất là bắt bẻ, chỉ là nhấp một ngụm liền không lại được qua. Người kể chuyện tay cầm cây quạt, nói, tiên môn quân ly tiên tôn, các ngươi nhưng nghe nói qua. Dưới lại có người phụ họa, thiên hạ ai không biết quân ly tiên tôn, là tiên môn trăm ngàn năm tới xuất sắc nhất một người tiên tôn. Cư nhiên nhắc tới Thẩm Phất Trần. Khi thất mỏi mệnh đảo qua mà đi, thậm chí nhiều vài phần hứng thú, không nghĩ tới có thể nghe được về hắn bắt quái, những người này tuyệt đối không thể tưởng được đường sự liền ở chỗ này nàng không tự chủ được mà ngắm ngồi ở bên cạnh thẩm phất trần liếc mắt một cái hắn nhưng thật ra bình tĩnh tự nhiên nam tri môn chủ cũng rất có hứng thú còn gọi tiểu nhị lấy tới một đĩa hạt dưa cắn lên khi thất cũng bắt một phen buông tay trong lòng chậm rãi cắn chỉ nghe nói thư người lại hỏi vậy các ngươi có nghe không nghe nói qua ma tộc bạch thời thất chính là cái kia đã từng thiêu tiên môn tù quân ly tiên tôn ma tộc người khi cách thời gian quá dài dân gian đều đổi quá đại chỉ có vài người từng nghe cha mẹ nói qua một người nói ta nghe mẹ ta nói quá, nhưng không rõ lắm, nàng không phải đã chết sao? khi thất ăn dưa ăn đến trên người mình, nam chi môn chủ cắn hạt dưa động tác ngừng lại, loang thoáng có bất lương dự cảm. thần phất trần ngẩng đầu nhìn về phía kia đứng ở trên đài thao thao bất tuyệt người kể chuyện, người kể chuyện nhìn quét một lần dưới đài người, chậm rãi nói, chết là đã chết, nhưng nàng cùng quân ly tiên tôn chính là quan hệ phỉ thiền a, nghe nói này bạch thời thất bắt đi quân ly tiên tôn sau, cùng hắn thành thân. dưới đài người nháy mắt sôi chảo. Nghị luận sôi nổi nói, thành thân. Quân ly tiên tôn không phải tiên môn người sao, trước kia thế nhưng cùng ma tộc bạch thời thất thành quá thân. Một cây làm chẳng nên non, nếu quân ly tiên tôn vô tình, kia ma tộc bạch thời thất lại như thế nào có thể bức bách được hắn đâu. Chúng ta trước kia cũng chưa nghe nói qua, có phải hay không tiên môn thế hắn che lấp. Không đúng a không phải nói ma tộc bạch thời thất là bắt đi quân ly tiên tôn. Đã là bị bắt đi, quân ly tiên tôn tự nhiên là vô tình, bị bắt khi thất rốt cuộc nghe được có người nói đúng đáng tiếc này nói bị thẩm phất trần biện bạch thanh nhâm thực mau bị mặt khác thanh nhâm cấp áp xuống đi người kể chuyện cười vớt râu tiên môn có hay không thế hắn che lấp ta không biết chỉ biết hắn trăm năm trước đích đích xác xác là cùng ma tộc bạch thời thất thành quá thân khi thất tính toán uống một ngụm trà áp áp kinh nàng quá chốt dạ người kể chuyện đem cây quạt mở ra lại khép lại một bộ cố lộng huyền diệu bộ dáng còn có ta nghe nói ma tộc bạch thời thất còn hoài quân ly tiên tôn hải tử phốc mà một tiếng khi thất mới vừa uống tiến trong miệng nước trà tất cả phun tới cái gì hai tử nàng ngồi vị trí vẫn là đệ nhất bài phía trước nước trà phun tới rồi người kể chuyện áo giải thượng đương sự khi thất cũng không biết chính mình từng mang thai chỉ có thể nói này người kể chuyện thật là lợi hại nam chi môn chủ cũng thiếu chút nữa nghẹn không ra cái này kêu chuyện gì càng nói càng thai quá người kể chuyện bị này đột phát sự kiện lỗng ốc lúng ta lúng túng túi đầu nhìn chính mình bị phun nước xiêm yi Xưa nay có thể nói miệng lăng là nhảy không ra một chữ nhi. thần phất trần đem nhìn về phía người kể chuyện ánh mắt chuyển rời đến còn ở dùng tay sát miệng khi thất. Chỉ là nhìn vài lần, hắn liền truyền khai, chật hỏi người kể chuyện, ngươi là nghe người nào nói. Chương 12 chương 12 Người kể chuyện không gặp được quá như vậy tích cực nhi còn hỏi tin tức nơi phát ra, không khỏi nhiều xem thẩm phất trần vài lần, hắn khí chất phi phàm, đoạn không giống tầm thường người. Nhưng tin tức nơi phát ra, người kể chuyện cũng không tính toán đúng sự thật nói. Chỉ nói công tử chớ có khó xử hắn một cái lấy thuyết thư mà xuống người, hắn bất quá lây tới nói cái nhạc ca. Thẩm phất trần rũ mắt lại nâng lên, người kể chuyện cùng hắn tầm mắt đan sen. Chỉ là trong nháy mắt sự, người kể chuyện biểu tình liền trở nên dại ra, hồi công tử, tiểu nhân là thu người ngân lượng mới có thể nói như vậy. Lời vừa nói ra, ngồi xuống mọi người không hẹn mà cùng mà thổn thức một tiếng. Nam Chi môn chủ đối thẩm phất trần đối bình dân bá tánh sử dụng thuật pháp một chuyện cảm thấy kinh ngạc. Tiên môn có quy định nếu không có khẩn cấp tình huống phát sinh tỷ như có tà ám nhập bình dân ba tánh thân thể hoặc bình dân ba tánh tự nguyện nếu không không thể đối bình dân ba tánh lạm dụng thuật pháp người vi phạm trượng phạt hai mươi nam tri môn chủ phía trước phạm quá một lần sống lưng bị đánh đến a kêu kêu một cái da chóp thì bong nhưng thẩm phất trần cùng hắn bất đồng thẩm phất trần sinh ra đó là chịu người tôn kính đại biểu cho tiên môn tiên tôn kia trượng phạt là vô luận như thế nào đều không thể rơi xuống trên người hắn nam tri môn chủ quyết định làm như không nhìn thấy Đệ 21 trang. Quyền đương kim tiên mù, lỗ thai điếc. Khi thất tất nhiên là không nhớ tiên môn những cái đó khuôn sáo quý củ, cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, còn dựng lên lỗ thai muốn nghe người kể chuyện nói tiếp, nàng cũng muốn biết là ai biểu đạt. Mẹ nó, hai tử đều cho nàng làm ra tới. Nếu không phải bên cạnh ngồi thẩm phất trần cùng nam chi môn chủ, khi thất thật đúng là tưởng cười ha hả. Thẩm phất trần khí định thần nhàn, người nào? Người kể chuyện há miệng thở dốc thực mau trở về, không biết là người phương nào. Người nọ cho ta ngân lượng thời điểm là mang theo mũ có rẻm, nhưng nhìn thân hình giống cái nữ tử. Nàng không chỉ có cho ta ngân lượng, trả lại cho mặt khác người kể chuyện, làm cho bọn họ đều dựa theo nàng theo như lời đi cho đại gia thuyết thư. Nam chi môn chủ cũng nghe ra chút manh mối, chẳng lẽ đây là có người cố ý giải rác này đó lời đồn tới bôi đen tiên môn. Mà bọn họ lựa chọn thẩm phất trần vì ngoài nổ. Hắn hiện giờ nhất lo lắng chính là, hôm nay ở chỗ này có thể vạch trần một cái người kể chuyện nhưng nơi khác còn sẽ có mặt khác người kể chuyện tiếp tục giải rác lời đồn nghe nhầm đồn bậy tuyết cầu chỉ sợ càng lăn càng lớn trong quan trả người ngày thường hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thờ phụng tiên môn thấy thẩm phất trần chỉ dùng một ánh mắt liền lệnh người kể chuyện khai thật ra định phi hời hợt hạng người không khỏi im như ve sầu mùa đông khi thất cũng coi như là sống thật lâu nhìn ra được bọn họ trong lòng suy nghĩ nhưng nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tưởng được là ai muốn giải rác này đó lời đồn nhằm vào không phải tiên môn Chính là thẩm phất trần, hay là là hai người đều nhầm vào. Hôn trướng. Khi thất bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo không tính xa lạ thanh âm, đầu cũng đi theo đau lên. Nàng cầm lòng không đậu đệ lại huyệt thái dương, lúc này đây không chỉ có có thể nghe được thanh âm, còn có thể nhìn đến hình ảnh. Hình ảnh chung, sắp điệu âm trầm tẩm cung đứng một người hắc y trường bào nam tử, hán phiến một cái tắt mặt mang hồng xa nữ tử, nữ tử bị phiến đến ngã xuống đất, lại nhanh chóng mà bỏ dậy xin tha. Chủ thượng tha mạng tiểu nhân làm như vậy cũng là vì ngài cùng thánh nữ a nam tử âm chắc chắc mà cười cười không lương dùng ngón tay khơi mào nữ tử cảm hắn mắt phóng hàn quang sắc ý trợt lóe mà qua vì ta cùng khi thất ngươi phái người nơi nơi truyền nàng sinh thời cùng tiên môn thẩm phất trần thành thân việc hủy nàng chi danh thanh này cũng coi như là vì nàng thẩm phất trần cô phụ ta mội mội một phen tình ý tùy ý tiên môn bao vây tiêu trừ ta mội mội ta ngày sau nhất định sẽ làm hắn trả giá đại giới nhưng việc này không tới phiên ngươi làm vậy nữ tử nhìn xuống gương mặt đau ma nói thánh nữ đã chết sao không làm nàng bị chết càng có giá trị chút chúng ta bang mà một tiếng lại là một cái tác nam tử không có một chút thương hương tiếp ngọc ý tưởng còn bóp lấy nàng mảnh khảnh cổ nhìn về phía chính hắn trăm cây ngàn đắng cơ hồ là nghịch thiên mà đi mới tìm về bạch thời thất nửa thanh xương cốt nữ tử theo hắn tầm mắt xem qua đi đôi mắt rơi xuống một giọt bị véo sau sinh lý tính nước mắt nàng thanh âm khàn. khàn. Chủ thượng, ta nhất định sẽ dùng hoàn hồn chi thuật sống lại khi thất. Nam tử ánh mắt dần dần trở nên nông ngoan, tiên môn, ta muốn tiêu diệt, ta muội muội, ta cũng muốn sống lại, chắn giả chết, ngươi cũng không ngoại lệ, đừng cho chơi cái gì nội tâm. Bóp chặt nữ tử nhẹ vung tay, nàng một lần nữa té ngã trên mặt đất, trên mặt, cổ gân xanh bạo khởi, ho khan kịch liệt không ngừng, rũ đầu không dám nhiều lời nữa nửa phần. Khi thất đau đầu biến mất, hình ảnh cùng thanh âm cũng tùy theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá nàng có thể đoán được chính mình vì cái gì có thể nhìn đến cùng nghe được ma tộc đứng đầu, cũng chính là nàng ca ca bên người phát sinh sự. nhảy vào đoạn hồn vượt sâu vốn nên thi cốt vô tổn chính mình thế nhưng còn lưu có nửa thanh xương cốt trên đời, kia nửa thanh xương cốt giống như cùng nàng hồn phách còn có một tia cảm ứng, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Không biết vì sao, khi thất cảm thấy này một khối xương cốt lưu chứ chỉ sợ là cái thai hoàng ẩm. Nếu bị lòng mang ý xấu người được đi. Có lẽ có thể làm ra một ít liền nàng cũng vô pháp khống chế sự Đi Một đạo thanh lánh như thường tiếng nói vang ở khi thất đỉnh đầu Thẩm phất trần thanh âm nàng ký ức khắc sâu Lập tức hoàn hồn sách theo đồ vật đứng dậy Hảo Trở lại tống phủ Nam chi môn chủ đem làm trận pháp việc ném cho thẩm phất trần liền tiêu giao sung sướng đi Khi thất nhìn đều tưởng nói cái phục tự Mới vừa cảm thấy hắn có chút đáng tin cậy Thân là tiên môn đệ tử nàng tự nhiên là không có khả năng cũng đi lời biếng Đành phải cần cụ chăm chỉ mà cấp thẩm Phất Trần trợ thủ. Hai người ở chung thời điểm, không tránh được sẽ sinh ra một ít tứ chi tiếp xúc. Khi thất phát hiện thẩm Phất Trần không mừng người khác chạm vào, cùng trước kia vẫn là một cái tính tình, vì thế nếu đụng phải, nàng sẽ không lưu dấu vết mà nhanh chóng thu hồi. Mặt sau làm việc làm được quá mệt mỏi, khi thất cũng dần dần mà đã quên này cha. Thấy thẩm Phất Trần muốn bắt một chương còn không có khai quá quang lá cờ đi cắm khi, nàng tay so đầu góc mau mà kéo lại, tiên tôn. Này ta còn không có tới kịp khai quang đâu. Khi thất đoạt lại lá cờ, lại đem một trương khai quá quang đưa cho hắn, cái này có thể. thần phất trần đụng vào quá nàng đầu ngón tay run một chút, lại là không nói một lời mà tiếp tục làm trận. Nháy mắt liền đến buổi tối, Nam Chi môn chủ như là tiêu giao sung sướng đủ rồi, nhớ lại bắt được cổ điểu thú một chuyện, làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi, đêm nay hắn gắt đêm. Đêm tuyết đúng hẹn tới, Nam Chi môn chủ nhàm chán đến còn ở trong viện đôi nổi lên người tuyết thẩm phất trần tắc rất sớm liền để nguyên quần áo mà ngủ bỗng nhiên hắn mở bừng mắt đáy mắt từ mở mị chuyển thanh minh hắn làm ngộng là về bạch thời thất giờ này khắc này thẩm phất trần cả người nóng lên đầu ngón tay run rẩy hắn dùng một cái tay khác đẻ xuống cũng áp không được máu hình như có con kiến ở bò gặm cắn huyết nhục ma xui quỷ khiến mà thẩm phất trần thi pháp tránh đi trong viện nam chi môn chủ đi tới khi thất phòng nàng lâm vào ngủ say chung hắn vì sao phải tới khi thất phòng bởi vì Hắn biết nàng chính là bạch thời thất. Ở nàng dùng liệt hỏa chi thuật kia một khắc liền xác định, ma tộc người đều sẽ liệt hỏa chi thuật, nhưng chỉ có bạch thời thất liệt hỏa chi thuật có chút bất đồng. Tuy không biết bạch thời thất là như thế nào thay đổi khối thân thể sống lại. Đệ 22 Trang Nhưng thẩm phất chân tưởng, lưu không được khi thất, thứ nhất, nàng là từng thiêu quá tiên môn, giết qua người ma tộc người. Thứ hai, nàng từng, nàng từng. Hắn lại lần nữa thi pháp, lệnh nàng tạm thời trong lúc ngủ mơ vô pháp thức tỉnh hắn muốn giết nàng nàng mệnh số nên như thế thẩm phất trần quang hạ eo một đôi cốt nhục cân xứng thon dài tay phủ lên khi thất cổ tưởng bóp chặt ngón tay đụng phải nàng hơi lạnh làn ra hắn nhân đã làm ngộng mà toàn thân nóng bỏng thân thể lại phảng phất gặp cam lộ đốt ngón tay khúc trường không chịu khống chế mà sửa vì vớt ve cửa phòng cùng cửa sổ nhắm chặt thẩm phất trần tựa bị cái gì mê hoặc giống nhau mà cúi đầu đem như họa mặt nhẹ nhàng mà dán tới rồi khi thất ngu bàn tay thượng không thể khấm mà hắn hầu kết la lộn Môi mỏng hơi nhấp, lại vẫn là tràn ra một tiếng than nhẹ. Nàng giống như có thể làm thân thể hắn hạ nhiệt độ. Chương 13 chương 13 Hai người hô hấp tương giao, thần phất trần cao thẳng mũi cọ quá hạn thất mát lạnh làn ra, bỏng cháy thân thể nhiệt sắp sửa biến mất hầu như không còn, hắn ngẩng đầu lên. Ngộng nhân nàng mà sinh, tra tấn người nhiệt cũng là. Nàng là bởi vì, cũng là quả. Hắn rõ ràng đã qua thiên kiếp, chẳng lẽ là tâm ma, nhưng vô tình vô dục người gì tâm sự ma. Thẩm Phất Trần Hồi tưởng khởi vừa rồi cái kiêm ngộng, chính mình thi pháp đổi kiếm, hoàn toàn đi vào khi thất ngực. Kiếm là từ phía sau đâm tới, đâm xuyên qua thân thể, xuyên qua ngực, đứng ở đoạn hồn vực sâu trước khi thất quay đầu tới, dùng một loại rốt cuộc phóng thích ánh mắt liếc hắn một cái. Đó là trăm năm trước hắn đã làm sự. Cũng là thân là tiên môn tiên tôn nên làm sự. Kiêu nhất kiếm cũng không đủ để trí mạng, rốt cuộc khi thất là ma tộc người, cùng thường nhân bất đồng, mặc dù kiếm xuyên tim cũng chỉ là tính bị thương nặng mà thôi nhưng khi thất lại lựa chọn thả người nhảy vào đoạn hồn vực sâu thần phất trần tận mắt nhìn thấy nàng hình hồn đều diệt thi thể nhân nhảy vào kết thúc hồn vực sâu cơ hồ là tất cả nghiền thành cho tẫn đầu đội vòng hoa rơi xuống đất sau lại bị tiên môn đệ tử dâm đến khó coi khi thất ở trước khi chết không tiếng động mà dùng miệng hình đối hắn nói một câu nói nàng nói thực xin lỗi thần phất trần mắt lạnh nhìn khi thất cho dù thuật pháp còn không có hoàn toàn khôi phục lại thân thể suy yếu sắc mặt tái nhợt cũng cầm kiếm lập với phía trước nàng này phóng đãng thành tánh tù hắn nhục hắn không ngừng còn đánh hắn đệ tử tạ chu chủ ý ở cầm tù hắn phía trước từng câu dẫn quá cùng hắn đệ tử lý liên tuyết là thanh mai trúc mã cố tử chính thích người cảm giác như thế nào thẩm phất trần không biết nhưng hắn sống nhiều năm gặp qua không ít thế gian tình tình ái ái cho nên xem hiểu bọn họ ánh mắt những người đó là thiệt tình thích vẫn là a dua ninh hót gặp dịp thì chơi thẩm phất trần đều có thể nhìn ra được khi thất chảo hắn đi kêu đoạn thời gian trong miệng thường treo thích hắn nàng trong mắt lại không thấy nửa phần chân tình thực lòng tràn đầy một loại hắn xem không hiểu ánh mắt tựa đáng thương hắn lại giống bị bức bất đắc dĩ rất là phức tạp duy độc không có thích nàng rõ ràng là không thích hắn thẩm phất trần lần đầu tiên cảm thấy tò mò hắn thậm chí tưởng móc xuống khi thất đôi mắt xuống dưới nhìn xem bên trong cất giấu thứ gì thế gian vạn vật đều có quy luật nhưng theo vì sao nàng xem hắn khi phảng phất có thể tự do với hết thẻ ở ngoài ngay từ đầu thẩm phất trần cho rằng ma tộc người đều là như thế vì thế cẩn thận mà quan sát một trận tạm giam hắn ma tộc người kết quả phát hiện là không giống nhau bọn họ xem hắn ánh mắt thực thuần túy không phải kiêng kỵ chính là hoài tò mò chi tâm đánh giá này tiên môn tiên tôn từ từ phong ám trầm bóng ma đánh vào thẩm phất trần khuôn mặt thượng kia tinh xảo thanh lãnh ngũ quan tựa vặn vẹo mở giây tiên nhân cùng yêu ma chi phần cũng bất quá trong ngáy mắt hắn đẩy ra rơi xuống khi thất bên gáy tóc đen thượng lưu nóng bỏng dư ôn ngón tay theo nút bọc cởi bỏ và áo bị kéo ra lộ ra nàng ngực chỗ. Nguyên bản nên có một đạo kiếm sẹo ngực sạch sẽ, da thịt tinh tế, Thần Phất Trần lòng bàn tay nhẹ nhàng mà dán lên đi, khi thất trái tim ở có quy luật mà nhảy lên. Mạc Danh đang tiếc nảy lên trong lòng. Nếu kia nói kiếm sẹo còn ở, hình dạng sẽ trở nên thế nào? Có lẽ là xấu xí đến tựa dòi bò bốn lượn thân thể, xiêu xiêu vẹo vẹo mà bò ở nàng ngực trung quanh, giống ở gặm thực nuốt huyết nhục. Thần Phất Trần dựa vào tưởng tượng miêu tả một lần hình dạng. Hắn hiện tại to mò là nàng là như thế nào sống lại ở không cần mượn bản thể dưới tình huống thần phất chân tưởng vẫn là tạm thời không giết khi thất tương so với tuần hoàn tiên môn buồn ý giết vì tiên môn chi làm hại khi thất hắn càng thêm muốn biết nàng vì cái gì còn có thể tồn tại quá tò mò chờ một chút đi Niệm cho đến này hắn rút về tay không thể tránh né mà phất quá kia phập phồng ngọc sơn trên người nàng có cổ nhàn nhạt du lan chi khí tựa có thể xuyên thấu qua đầu ngón tay xâm nhuận lại đây mặc dù là vừa chạm vào liền tách ra xúc cảm cũng là tồn tại lạnh mềm dễ dàng câu đến người thực tùy biết vị thầm phất trần thấp hèn mắt ánh mắt đảo qua khi thất ở màu đỏ hiếm chiếu dọi hạ trắng đến sáng lên làn da xương quay xanh hắn mặt không đổi sắc, chậm rãi khấu thượng nàng bị chính mình cởi bỏ nút thắt cửa phòng từ đầu đến cuối cũng chưa bị mở ra quá nắng sớm mờ mờ khi thất tỉnh lại cảm thấy đầu góc có chút đau nàng quy kết vì là tối hôm qua ở quán trà xuyên thấu qua tàn lưu thi cốt nhìn đến chính mình đại ca bên người phát sinh sự di chứng Nàng xuống giường đổ ly trà uống, suy nghĩ vô duyên vô cớ mà bay tới năm đó là ai đâm chính mình nhất kiếm. Vừa nhớ tới chuyện này, khi thất ngực liền ẩn ẩn làm đau, tựa một phen kiếm hoành ở trong đó, nàng nhớ rõ chính mình quay đầu lại xem qua đối phương, cố tình chết sống nhớ không nổi đối phương dung mạo. Chuyện khác khi thất đều nhớ rõ rành mạch, duy độc một việc này, cho nên cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ đây là trọng sinh tác dụng phụ? Khi thất đẩy cửa ra đi ra ngoài, phát hiện nam chi môn chủ ngồi ở trong sân mơ màng sắp ngủ. Nhìn dáng vẻ tối hôm qua thượng cổ điểu thú cũng không có xuất hiện Nàng cũng không thể làm bộ không nhìn thấy Đi qua đi, nhẹ nhàng mà đẩy hắn một phen Sư tôn nam chi môn chủ sốc lên mí mắt Mơ mơ màng màng gian nhìn nàng cặp mắt kia hoảng hốt vài giây Thấy rõ là khi thất liền đánh cái ngáp rối người Còn nói chính mình phải đi về ngủ Tiêu nàng chờ lát nữa đưa điểm nhi ăn đi hắn phòng Đệ 23 trang Khi thất miệng thượng đáp ứng rồi Xoay người liền phân phó tống phủ hạ nhân đi làm hôm nay nàng muốn đi ra ngoài khi thất muốn tìm hồi chính mình kia khối xương cốt tuy nói nó hiện giờ ở xem như nàng thân nhân trong tay nhưng vẫn là không yên tâm vì về sau có thể tiếp tục đương cá mặn hoa thủy khi thất quyết định phải có sở hành động gia phủ trên đường gặp được chu hướng dương hắn chúng độc vừa vạn điểm nhìn thấy khi thất muốn gia phủ không khỏi bước nhanh qua đi hỏi nhiều một câu sư tỷ ngài đây là bị sư tôn phái ra đi làm việc sao ta khá hơn nhiều có thể hỗ trợ khi thất dừng lại nhìn về phía chu hướng dương Hắn sắc mặt còn không phải thực hảo, nhìn liền hương, cứ việc so nàng cao hơn không ít, nhưng tiểu thân thể lại thiếu chút nữa so nàng gầy. Nàng cự tuyệt, chỉ nói là nghĩ ra đi xử lý chính mình sự, làm hắn lưu phủ nghỉ ngơi là được. Chu hướng dương cũng biết không hảo can thiệp người khác việc tư, ngoan ngoãn mà gật đầu. Khi cách lâu như vậy, ma tộc hang ổ đã sớm thay đổi, khi thất không biết ở nơi nào, bắt phủ cận mấy cái ma tộc người tới hỏi, bọn họ nói không biết. Nàng thấy bọn họ lại không giống nói dối bộ dáng đành phải đem bọn họ thả. Khi thất liền ở trên đường cái tùy ý dạo, xem có thể hay không tìm đến một ít manh mối, dù sao tống phủ có nam chi môn chủ hòa thẩm phất trần thủ, nàng trễ chút nhi trở về cũng có thể. Cứ như vậy đi dạo ban ngày, nửa điểm manh mối đều vô, khi thất hai tay chống chân mà trở về. Không sai biệt lắm là một hồi đến tống phủ đại môn, khi thất liền đã nhận ra không thích hợp nhi, phủ đệ phía trên hồng quang tràn ngập, từ bốn phương tám hướng bao phủ xuống dưới. Ngẫu nhiên trải qua tống phủ đại môn người qua đường cũng không có nhìn ra khác thường, bọn họ là tầm thường bà tánh, nhưng nàng không giống nhau, liếc mắt một cái liền nhìn ra quái gì chỗ. Khi thất ngâm dậy làn váy bước lên thêm đá. Đi vào, đại môn lập tức đóng lại, trước mắt cảnh tượng lại trở nên không giống nhau, khi thất kinh ngạc mà nhìn dán đầy song hỉ tự tưởng trụ, tống phủ bên trong không có một bóng người. Nhất định là thượng cổ điểu thú làm cho. Trận pháp này nhưng dùng kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh tới giải thích. Thân ở trận pháp người sẽ thần không biết quỷ không hay mà nhớ tới chính mình trải qua quá sâu nhất hoặc chán ghét nhất quá khứ bên trong. Mà thượng cổ điểu thú tắc căn cứ đối phương nhớ tới hình ảnh theo dẹp ra cơ hội là không chê vào đâu được ảo cảnh. Khi thất là từ bên ngoài tiến vào, sớm có phòng bị, trận pháp một chốc đối nàng không có tác dụng, nhưng đái lâu nói liền không nhất định, đến tốc chiến tốc thắng. Nàng từng bước một mà theo trực dắt đi, không khỏi phỏng đoán chính mình đây là tiến vào ai ảo cảnh. Tống phủ người rất nhiều. Giờ phút này mỗi người đều hẳn là lâm vào từ thượng cổ điểu thú riêng vì bọn họ lượng thân đặt làm ảo cảnh. Căn cứ trực giác chỉ dẫn, khi thất đi tới một gian răng đèn kết hoa phòng trước, nàng cảm thấy một tia quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau, lại vẫn là ổn định tâm thần mà hóa ra trường kiếm, nâng lên tay dùng sức đẩy ra cửa phòng, thấy một người dáng người cao gầy tân nương tử ngồi ngay ngắn trên giường. Tân nương tử cái theo tinh mỹ thả sinh động như thật đồ án màu đỏ rực khăn văn, rũ xuống tới Giao điệp ở đầu gối đôi tay thực bạch, khớp xương rõ ràng, so giống nhau nữ tử ngón tay muốn trường, muốn đại. Ảo cảnh trung xuất hiện vật còn sống có thể là lâm vào ảo cảnh trung bản nhân, cũng có thể là thượng cổ điểu thú giả trang dùng để mê hoặc người. Khi thất không dám lơi lỏng, khi thất cầm kiếm chậm rãi tới gần giường, nàng dùng mũi kiếm đẩy ra tân nương tử màu đỏ rực khăn đoan, một trương môi hồng răng trắng, giống bị cẩn thận tạo hình mặt lộ ra tới, tân nương tử nâng lên mảnh dài đôi mắt nhìn qua, loảng xoảng một tiếng khi thất cầm kiếm rơi xuống đất nàng mất khống chế mà nuốt nuốt nước miếng tân nương tử đem đáp ở đầu gối đôi tay bông màu đỏ áo cưới sân đến nàng ra như ngưng chi thật dài áo cưới làn váy theo động tác tầng tầng tàng ra giống một gốc cây đang ở nở rộ diễm hoa nàng thanh tuyến lạnh lùng bạch thời thất trước mắt người không phải thẩm phất trần là ai khi thất khỏe mắt hung hăng mà vừa kéo nàng thậm chí có loại tưởng cất bước liền chạy xúc động chương mười bốn chương mười bốn khi thất đứng ở tại chỗ bất động Thẩm Phất Trần cũng không biết có hay không chính mình ý thức, từ trên giường xuống dưới, hành tẩu gian áo cưới làn váy như nước mặt gợn sóng phất động. Hắn đi đến kiếm rơi xuống địa phương, đứng lại góp chân nhi, không lưng nhặt lên nó. Đại Thẩm Phất Trần đến gần, khi thất mới hoàn toàn thấy rõ hắn áo cưới thượng đồ án cùng tiểu dáng. Cùng khi thất trước kia xuyên qua giống nhau, nhưng áo cưới như thế nào mặc ở trên người hắn? Chẳng lẽ nói Thẩm Phất Trần chán ghét nhất quá khứ chính là trăm năm đời trước xuyên áo cưới nàng? Hẳn là... Nàng che giấu tính đệ thấp mặt mày, phía trước đỗng nhiên chạy tới một trận sắc bén phong, khi thất mánh ngừng đầu, lại thấy thẩm phất trần vừa rồi nhặt lên kiếm thẳng đến chính mình mà đến. Khi thất vẫn như cũ đứng ở tại chỗ bất động. Kiếm phong xoa khi thất bên thai toái phát quá, thứ hướng ẩn nấp ở không khí bên trong thượng cổ điểu thú, chỉ nghe được hét thảm một tiếng, nó ở nàng phía sau hiện ra nguyên hình. Thượng cổ điểu thú thật lớn cánh quét rác, khi thất nghiêng người né tránh, giơ tay hướng không trung một chút, kia đem đâm bị thương nó trưởng kiếm nhanh chóng hồi nàng trong tay. Nàng dư quang phiết hướng bình tĩnh tự nhiên thẩm phất trần, nắm lấy trường kiếm tay chuyển động hạ, không cấm hỏi một câu, ngài là khi nào xuyên qua nó trần thuật. May mắn chính mình từ đầu đến cuối cũng chưa nói cái gì không nên lời nói. Thẩm phất trần cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ăn mặc quần áo, này không phải tân lang hôn phục, mà là nữ tử áo cưới, vẫn là cùng trăm năm trước bạch thời thất xuyên qua kia một kiện giống nhau như lúc. Hắn giống như chính ăn mặc bạch thời thất áo cưới. Thấy vậy, hắn giữa mày không thể thấy mà nhíu hạ, ánh mắt cực đạm, ngươi xuất hiện là lúc khi thất hiểu rõ hẳn là nàng cái này ngoại lai người xâm nhập sau đó đánh thức lâm vào từ thượng cổ điểu thú theo dạy tảo cảnh thẩm phất trần đương nàng muốn hỏi nên như thế nào phá trận này cứu tống phủ những người khắc khi thẩm phất trần cắt qua chính mình lòng bàn tay huyết tích ném rơi xuống thượng cổ điểu thú đôi mắt thượng một cổ thiêu đốt hắc khí sầu khởi thẩm phất trần lẳng lặng mà nhìn thượng cổ điểu thú rên rỉ phảng phất không có nhân tính người đứng xem nay lệnh khi thất nhớ tới hắn lúc trước ở đoạn hồn vực sâu bên cũng là như thế Rõ ràng là nên phổ độ chúng sinh, từ bi vì hoài tiên môn tiên tôn, rồi lại coi sinh tử với không có gì. Đệ 24 trang Khi thất cảm thấy tiên môn có khi thực tự mâu thuẫn, đã muốn tiên môn tiên tôn vì thiên hạ người mà sinh, lại cướp đoạt bọn họ cảm tình, không nghĩ tới vô pháp cùng thiên hạ người cộng tình người lại như thế nào phát ra từ nội tâm mà bảo thiên hạ. Nàng đột nhiên nhớ tới ma tộc người chuyên môn huấn luyện con rối, dối, bọn họ cũng không có cảm tình, chỉ là ma tộc người dùng để giết chóc công cụ nghĩ như vậy tới hai người có gì bất đồng lúc này thượng cổ điểu thú trọng thương ảo cảnh toàn phá nhưng từ ảo cảnh trung gia tới tống phủ người toàn thượng mờ mịt thượng cổ điểu thú thừa cơ bắt cóc một con tin con tin không phải người khác đúng là bệnh tật ốm yếu người cầm tống thiếu gia tống thiếu gia cũng không quá lớn phản ứng cũng không tiến hành phản kháng có thể là rõ ràng thực lực của chính mình khi thất bước nhanh ra khỏi phòng vừa đến trong viện liền nhìn thấy lược hiện thất thần nghèo túng nam chi môn chủ nàng bất chấp mặt khác nuôi chân một chút rơi xuống giữa không trung thi pháp ngăn cản thượng cổ điểu thú rời đi thầm phất trần chậm rãi mà ra rũ tay lòng bàn tay chạy xuống huyết cùng áo cưới hồng hòa hợp nhất thể chu hướng dương nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra phòng thấy khi thất cô độc một mình mà cùng thượng cổ điểu thú đối chiến vội lại chạy đến nam chi môn chủ bên người lay động sư tôn ngài làm sao vậy nam chi môn chủ bị mạnh như vậy mà nhón lên trong mắt hoảng hốt tất cả tan đi thượng cổ điểu thú hóa hồi hình người là tống thiếu gia phu nhân bộ dáng một thân tuy khí quanh quần nàng bên cạnh người. Trong viện từ bà Vũ nắm hai đứa nhỏ nhìn thấy chính mình mẫu thân cùng phụ thân phiêu ở không trung cực giác ngạc nhiên, căn bản không nhìn thấy ngày xưa ôn nhu mẫu thân xem cũng không xem bọn họ liếc mắt một cái. Bọn họ tránh thoát bà Vũ tay chạy ra, mẫu thân, cha. Khi thất thi tại thượng cổ điểu thú xuống tay phía trước phất tay đưa bọn họ chuyển rời đến Nam Chi môn chủ bên người. Nguyên bản không dễ rủ Tống thiếu gia giơ tay xoa Tống phu nhân bóp chặt chính mình cổ tay, hắn quay đầu nhìn về phía nàng. Đôi mắt ướt ác, như là ở khẩn cầu chút cái gì. Thục muốn nói, hồ độc còn không thực tử. Tống thiếu gia trung quy là bại, hắn trước kia còn vọng tưởng nàng có thể xem ở hài tử phân thượng an an phận phận mà lưu tại chính mình bên người. Hắn há miệng thở dốc, lần này nói được rất chậm rất chậm, chậm đến liền cách đó không xa khi thất đều có thể xem hiểu miệng hình, cầu ngươi, không cần thương tổn con của chúng ta. Thượng cổ điểu thú nói được dễ nghe là thượng cổ điểu thú, nói trắng ra là chính là một tu luyện thành hình điểu yêu ra ngoài rèn luyện khi tống thiếu gia yêu thượng cổ điểu thú gạt mọi người tự giác vô pháp thản nhiên tiếp tục ở tiên môn tu luyện đi xuống vì thế tự thỉnh rời đi tiên môn hắn dần dần mà cũng phát hiện thượng cổ điểu thú tiếp cận chính mình có khác sở đồ nhưng vẫn là vui vẻ chịu đựng nhưng cố tình theo thời gian chuyển rời nàng càng ngày càng không kiên nhẫn thậm chí trộm mà độc ách hắn nguyên nhân đơn thuần là không muốn nghe đến hắn thanh âm đem yêu lanh tỉnh lanh tâm phát huy đến mức tận cùng tống thiếu gia còn biết thượng cổ điểu thú vì cái gì tiếp cận chính mình Tống gia có một viên tụ hồn châu, có thể tụ người hồn phách, lệnh người chết mà sống lại, thượng cổ điểu thú muốn được đến nó. Nhưng nàng ở ở trung giới cũng biết hắn tính tình, thà chết chứ không chịu khuất phục, chỉ phải từ từ mưu tính. Không ngờ tiên môn lại phái đệ tử đến các nơi trừ tà ám, còn đi vào nơi này, kế hoạch có biến, thượng cổ điểu thú bất đắc dĩ muốn bất chấp tất cả. Khi thất dục từ phía sau vòng qua đi tập kích thượng cổ điểu thú, nhưng tống thiếu gia lại lấy ra tụ hồn châu cấp đối phương, hầu kết vừa động. Phát ra thanh âm thập phần khàn khàn khó nghe. Phu nhân, ta đem tụ hồn trâu cho ngươi, ngươi có thể hay không không cần thương tổn con của chúng ta, cũng không cần thương tổn ở đây mọi người. Hắn chớp hạ mắt, một viên nước mắt lan xuống. Cư nhiên có thể nói, khi thất hơi giật mình. Hắn nuốt nuốt, phu nhân, ta muốn hỏi ngươi có từng đối ta từng có nửa phần thiệt tình. Thượng cổ điểu thú tử cũng kinh ngạc, nguyên lai like hắn không có bị chính mình hoàn toàn độc ách, hắn cũng cái gì đều biết, nhưng kia thì thế nào đâu. Yêu ma cùng người vốn là nói bất đồng, ta chưa bao giờ đối với ngươi từng có nửa phần thiệt tình. Thần phất Trần Dương mắt xem bị tình khó khăn, hèn mọn đến buồn đất tống thiếu gia. Không vài giây, thượng cổ điểu thú thu hảo tụ hổn châu, thúc dục đặt ở hai đứa nhỏ trong thân thể cổ. Hai đứa nhỏ thống khổ mà che lại bụng trên mặt đất lăn qua lăn lại, tống thiếu gia tâm như lao cắt, run rẩy cánh môi nói: Phu nhân, ngươi. Thượng cổ điểu thú thần sắc lạnh lùng, tự tự chu tâm, phàm nhân bất quá con kiến thôi, ta mãi thượng cổ điểu thú trước nay không đem kia hai cái đồ vật đương chính mình hải tử nàng nhìn về phía khi thất đem ngươi vây khôn tống phủ trận pháp cởi bỏ làm ta rời đi bằng không ta giết bọn họ bọn họ chỉ chính là nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt khóc lóc kêu mẫu thân cùng cha hai đứa nhỏ còn có bị nàng bóp chặt cổ tống thiếu gia nam tri môn chủ nếm thử quá lấy ra hạ ở hai tiểu hải tử trong cơ thể cổ nhưng yêu cầu một canh giờ mới có thể nếu thượng cổ điểu thú không đình chỉ thúc giục như vậy hai đứa nhỏ thực mau liền sẽ đau chết hắn dùng ánh mắt ý bảo khi thất cởi bỏ trận pháp trước làm thượng cổ điểu thú rời đi tống phủ lại nghĩ cách khi thất chỉ có cởi bỏ trận pháp cơ hồ là trận pháp một biến mất thượng cổ điểu thú liền hướng tống phủ ngoại bay đi lệ người trăm triệu không thể tưởng được chính là nàng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế mà cắt ra tống thiếu gia hầu khẩu máu tươi bắn ra thượng cổ điểu thú khuôn mặt lạnh nhạt mà lấy tụ hồn châu tiếp được lại đem tống thiếu gia thi thể ném hồi trong viện nháy mắt liền biến mất không thấy Nam Chi môn chủ kịp thời mà chặn hai đứa nhỏ tầm mắt, không cho bọn họ thấy chính mình mẫu thân giết chính mình phụ thân hình ảnh. Khi thất muốn đuổi theo đi lên, Nam Chi môn chủ lớn tiếng nói, ngươi trở về. Hắn không cho rằng chính mình đệ tử có năng lực chu sát thượng cổ điểu thú, đơn giản toi mạng mà thôi. Thầm phất trần lại đuổi theo đi, nhưng không đến một lát liền trở về, thượng cổ điểu thú tựa hồ có người tiếp ứng, đuổi tới một rừng cây khi liền không thấy bóng dáng, liền hơi thở đều bị ẩn tàng rồi lên. Hiện giờ quan trọng nhất chính là cấp hai hài tử giải cổ. Nam Chi môn chủ tướng bọn họ ngay tại chỗ phóng bình, tại đây cổ chưa giải trước, không dám tự tiện hoạt động, thi triển thuật pháp, bà vũ ở một bên thút tha thút thít. Chu hướng dương tựa không đành lòng, nhỏ giọng nói, kia thượng cổ điểu thú cũng quá tuyệt tình, tốt xấu cùng tống thiếu ra làm nhiều năm phu thê, còn sinh hai đứa nhỏ, thế nhưng đối hắn hạ tử thủ. Đệ 25 trang. Khi thất cũng mệt mỏi, dựa vào cây cột biên an tĩnh mà nghe hắn lại nhải. Ba vũ kêu trời khóc đất tạo người ta. Thẩm Phất Trần không giao động. Một canh giờ sau, Nam chi môn chủ cấp hai đứa nhỏ cởi bỏ cổ sau, làm chu hướng dương dẫn đi. Vừa nhấc đầu thấy an mặc nữ tử áo cưới Thẩm Phất Trần, khoe mắt có giật. Hắn mồm mép giật giật, không biết nghĩ tới cái gì, cũng không để đi nơi khác. Khi thất nhớ tới Thẩm Phất Trần lòng bàn tay còn có thương tích, hỏi tống phủ hạ nhân lấy tới dược, tính toán cho hắn rửa sạch miệng vết thương đuổi kịp dược. Thẩm Phất Trần không cự tuyệt, ủy lan mà ngồi mà khi thất ngồi ở hắn bên cạnh, rũ đầu khi tuyết trắng sườn cổ bại lộ ở không khí bên trong, lạnh lạnh ngón tay bắt lấy hắn ấm áp lòng bàn tay, dược thanh hương vị trầm rãi tản ra. khi thất cầm lấy băng gạ cuốn quá thẩm phất trần lòng bàn tay, lại nhẹ nhàng mà đánh cái kết. hảo quân ly tiên tôn, ánh mắt lại rơi xuống hắn tơ vàng lộng lây áo cưới thượng, nàng thu thập dược vật tay một đốn. khi thất đầu ép tới hơi thấp, thẩm phất trần thở ra hơi thở rơi xuống nàng sườn cổ. làm sao vậy? từng đợt tê dại từ làn da phim quá trước kia những cái đó điên đảo gối chăn, ngủ chung một giường hình ảnh sôi nổi mà chen chúc tới thanh niên ở nàng bên thai thở dốc ở trên người nàng rơi xuống dấu vết khi đó hắn giống sâu không thấy đáy hồ sâu lốc xoáy đem nàng cuốn đi vào bao quanh mà vây quanh đem nàng treo cổ thịt nát ở vô tận xuân tình bên trong lay động khi thất biểu tình thay đổi thất thường tuy nói đó là bị hạ dược thẩm phát trần hạ dược người vẫn là khuất phục với rác rưởi hệ thống nàng nhưng sự tình phát sinh quá chính là phát sinh quá rất khó quên khi thất lại không thể lựa chọn xóa bỏ nàng chán thình thịch mà nhảy nổi da gà rất đầy đất cười miệng nói không có gì thẩm phất trần đoan trang khi thất nồng đậm lông mi nhẹ nhàng mà động đậy đột nhiên nói cảm ơn khi thất thuận miệng nói quân ly tiên tôn khách khí chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi nàng cầm dược đi rồi thẩm phất trần đầu ngón tay xoa băng bó tốt miệng vết thương lòng bàn tay đầu tiên là nhẹ nhàng mà vớt ve lại nặng nề mà ấn xuống đi miệng vết thương một lần nữa xuất huyết thấm ướt băng gạc Đau bên trong này sinh ra một cổ vặn vẹo khoai ý. Chương 15 chương 15 Khi thất mới vừa trở lại chính mình phòng đã bị chu hướng dương kéo ra tới, tả nhìn xem hữu nhìn xem, xác định không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy nàng khen nâng đôi lông mày mà nhìn chính mình, hắn lại rất là không được tự nhiên mà gãi gãi đầu, đem trên tay sách theo điểm tâm đưa cho khi thất, sư tỷ định là đói bụng đi, ăn chút nhi lại nghỉ ngơi. Điểm tâm hộp nặng chiếu, vừa thấy liền biết bên trong không ít, khi thất mở ra cái nắp, bên trong là tiểu xảo tinh xảo tiểu điểm tâm trong đó một chỉnh đĩa đều là bánh hoa quế nguyên chủ thích ăn mà nàng thích còn lại là mức táo tô nhưng khi thất vẫn là cầm lấy một khối đưa vào trong miệng cười nói câu ăn ngon chu hướng dương khỏe miệng độ cung dơ lên không hề quay rầy nàng xoay người rời đi khi thất nhìn hắn bóng dáng than một tiếng xách theo hộp liền về phòng đóng cửa lại vì không lãng phí nàng ăn xong sở hữu bánh hoa quế sau đó ngủ một giấc nửa đêm hạ tuyết mịn cửa sổ nửa rộng mở một ít phiêu tiến vào nói liên miên mà rơi xuống mặt nàng xưởng có chứa một tia lạnh lẽo khi thất mở bừng mắt bên hai loang thoáng mà truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc kia tiếng khóc còn cùng với bà vũ kiên nhận hống khi thì có thể gọi người nghe rõ một vài cái tự cha nương ban đêm nhất vĩnh viễn gợi lên người sâu trong nội tâm cảm xúc hài tử càng sâu khi thất phủ thêm áo ngoài hệ hảo đai lưng đẩy cửa ra ra phòng đông tuyết giống như tơ liếu giống nhau mà phiêu phiêu đắng đắng, cuối cùng hạ xuống mặt đất một đạo mảnh khảnh bóng người ảnh ngược ở trộn lẫn chút bạch trên mặt đất nàng nâng mục nhìn rất giống mùa đông tiểu tuyết trong đầu hiện lên trước kia người trong nhà cùng nhau tụ làm vần thán ăn tết hình ảnh trước kia có hệ thống còn có trở về hy vọng cho nên nó ban bố nhiệm vụ khi thất đều nhất nhất đi làm vì có thể về nhà chẳng sợ cảm thấy những cái đó nhiệm vụ sát thật quá mức hạ tam lạm ác độc nàng lúc ấy đem thế giới này làm như là giả thuyết đem người đều làm như là trong tiểu thuyết người trong sách đem hệ thống ban bố nhiệm vụ làm như là thông quan Bởi vậy làm sự đều là nhân thần cộng phẫn, cho dù có nửa phần ấy nấy cũng thu hồi đi. Thiêu tiên môn, chói người, giết người từ từ, khi thất toàn đã làm, nàng giống như sát sát thật thật thành danh xứng với thực, ác độc tùy hứng, không coi ai ra gì nữ đại ma đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao, không có hệ thống, không có nhiệm vụ, hoàn toàn không có về nhà hy vọng. Sớm biết như thế, cần gì phải lúc trước đâu? khi thất túi đầu nhìn thoáng qua chính mình tái nhợt, thon dài ngón tay, thực sạch sẽ, là một đôi tiên môn đệ tử tay lại không phải nàng. Từ trọng sinh đến bây giờ, khi thất vẫn luôn nói khó được ông trời lại cho chính mình trọng sinh một lần cơ hội, hảo hảo quý trọng, không bằng đương một con cá mặn vượt qua cuộc đời này. Nhưng nàng thật sự có thể như vậy bình yên vô sự, sự không liên quan mình cao cao treo lên mà vượt qua cả đời này sao? Khi thất hoán đi ra dưới hiên, đông tuyết bay tới nàng rối tung ở sau người tóc dài, bay tới nàng gầy trên vai. Thật nhỏ đông tuyết còn rơi xuống khi thất kiểu lớn lên lông mi thượng, nàng chớp hạ mắt, đông tuyết rơi xuống dỡ tay tiếp được, không ra một lát liền hòa tan. Phong động tuyết phi, đung nhiên khi thất mày đẹp lạnh lùng, đem hóa với lòng bàn tay tuyết ngưng tụ thành một viên bọt nước ném hướng cách đó không xa dưới tàng cây, ánh mắt đảo qua mà đi, thượng thấy trăm năm trước ngày bén. Dưới tàng cây trường ảnh chậm rãi mà ra, một thân bạch di tựa muốn cùng đẩy trời tuyết bay hòa hợp nhất thể, thầm phất trần năm ngón tay khép lại, nhẹ nhàng mà cầm kia một viên có thể đoạt thường nhân mệnh bọt nước. Khi thất trên người lạnh lẽo sậu tán. Nàng là thuộc về cái loại này nên mới vừa khi mới vừa, nên túng khi túng người, hai gương mặt tùy ý cắt, quay lại tự nhiên, giống nhau sẽ không làm chính mình lập với bất lợi cục diện. Bất quá khi thất cũng không phải bởi vì không phải thẩm phất trần đối thủ mới như thế, muốn thật đánh lên tới, ai thắng ai thua còn không nhất định. Ma tộc thánh nữ cùng tiên môn thánh nữ bất đồng, ngàn vạn năm chỉ có một, ở trong thân thể ẩn chứa năng lượng cực đại, nếu hoàn toàn phóng xuất ra tới, kia chính là chân chính ý nghĩa thượng hủy thiên diệt địa. Trăm năm trước. Khi thất bị tiên môn bao vây tiêu trừ thời điểm cũng không nghĩ tới phóng thích cổ lực lượng này. Đệ 26 trang. Nàng sợ chính mình không chê không được, hơn nữa cũng làm không đến hoàn toàn không màng lương tâm mà đại khai sát giới. Quan trọng nhất chính là nàng hiện giờ là khi thất, mà không phải bạch thời thất, nghĩ tới sống yên ổn nhật tử liền không được tùy ý làm vậy, tiểu tâm mà kẹp lên ông. Còn có thân thể không giống nhau, cũng không biết kia cổ lực lượng có hay không cùng thuật pháp tu vi giống nhau theo trọng sinh cũng chuyển rời đến thân thể này đầu óc ở ngay lập tức chi gian xẹt qua mấy thứ này nàng một chương đặt ở tiên môn nữ đệ tử trung cũng không phải đặc biệt thu hút mặt nhiễm không biết là thiệt tình vẫn là hư ý cười quân ly tiên tôn là ngươi à thầm phất trần như suy tư gì mà nhìn khi thất nhẹ nhàng mà ngô một tiếng hắn mở ra trưởng văn rõ ràng lòng bàn tay một viên bọt nước nháy mắt biến thành bình thường thủy thấm quá chỉ gian tích xuống mùa trung cách vách sân những cái đó hài đồng khóc nháo thanh dần dần nhỏ xuống dưới hẳn là bà vú hướng hảo khi thất triều hắn đi qua đi giải thích nói chính mình vừa rồi đều không phải là cố ý tưởng cái gì cố ý che giấu hơi thở tạ ám lúc này mới ra tay thẩm phất trần chỉ là đơn giản mà lên tiếng không làm nhiều lời lập với trong viện ngược lại thành một đạo xinh đẹp phong cảnh hắn bộ dáng băng thanh ngọc hiết cùng tuyết cực kỳ xứng đôi ban ngày một thân hồng như lửa áo cưới trước mắt khôi phục một bộ ôn nhuận như ngọc tiên khí phiêu phiêu bạch đi ìa càng thêm có vẻ thẩm phất trần không dính khói lửa phang tủ Nàng cũng không nhiều xem Quay đầu xem tuyết, người là khá xinh đẹp, nhưng khi thất trước kia xem đến nhiều, cũng liền sẽ không bị mê hoặc đi. Thượng cổ điểu thú đã đi, bọn họ cũng không có lý do gì tiếp tục lưu tại tống phủ, ít ngày nữa liền phải về tiên môn. Thượng cổ điểu thú cấp đi tống phủ nhiều thế hệ tương truyền tụ hồn châu một chuyện cần thiết báo cáo tiên môn, mà khi thất lần này rèn luyện xem như đến cùng, vì thất bại, cũng đến đi theo trở về. Cũng không biết vì sao, khi thất lần ẩn bất an. Kia thượng cổ điểu thú lấy tụ hồn châu là muốn nghịch thiên sửa mệnh mà sống lại ai. Nhưng tụ hồn châu có thể sống lại người một chuyện chỉ là một cái truyền thuyết, tự cổ trí kim cũng chưa người thành công quá, bị phản phệ đến hồn phi phách tán ví dụ nhưng thật ra không ít, cùng hoàn hồn chi thuật đại đồng tiểu dị. Khi thất trước kia nhàm chán thời điểm xem qua một quyển ma tộc sách cổ, mặt trên có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Nàng tinh tình có chút không chịu thua, tương đối thích khiêu chiến, cũng từng lấy bị tiên môn giết chết ma tộc người tới tu tập quá hoàn hồn chi thuật. Xem có thể hay không sống lại bọn họ Kết quả là lọt vào phản vệ Nằm trên giường 3 tháng Từ nay về sau nàng đại ca liền không cho nàng chạm vào ma tộc sách cổ Cũng không cho nàng lại tu tập hoàn hồn chi thuật Không cần nàng đại ca nói Khi thất cũng sẽ không lại đụng vào Thương tổn chính mình thân thể sự ai sẽ lại làm Khi thất không phải rất tưởng cùng thẩm phất trần một chỗ Trâm trước như thế nào không xấu hổ mà rời đi Thẩm phất trần xem cảnh đêm trong chốc lát giơ tay hóa ra một con xinh đẹp linh bồ câu Đầu ngón tay vừa động ở trên hư không trung viết nói mấy câu viết xong những cái đó tự liền biến mất lại thấy linh bù câu chiều không thấy giới hạn bầu trời đêm bay đi đó là cấp lý liên tuyết bọn họ truyền lời linh bù câu khi thất thấy thẩm phất trần viết cái gì làm lý liên tuyết cùng tạ chu trừ xong chính mình đỉnh đầu thượng tà ám sau lập tức hồi tiên môn không được bên ngoài ở lâu lại đứng nửa khắc trung khi thất nhịn không được thẩm phất trần không nói lời nào nàng lại không nghĩ nói với hắn lời nói sợ lộ ra cái gì sơ hở không khí một lần quỷ dị Nàng rốt cuộc lấy hết can đảm tưởng nói chính mình phải về phòng, trên cổ lại nhiều mà tấm áp xúc cảm. Khi thất khiếp sợ mà ngước mắt, thầm phất trần lòng bàn tay nhìn như ôn nhu mà đè nặng một chỗ làng ra, nơi đó có nói rất nhỏ rất nhỏ hoang ân, hẳn là ban ngày khi bị thượng cổ điểu thú cánh lông chim quá thương. Ôn nhu lực độ không biết vì sao thay đổi. Trọng đến phảng phất muốn khảm nhập nàng trong cơ thể, ép tới khi thất đau rên rỉ một tiếng, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích đen tối không ít, một giây sau thả lỏng lực độ. Thức mau hoa ngân biến mất đến tiên môn tiên tôn vị trí này người có có thể bang nhân nhanh chóng chữa khỏi tiểu thương năng lực Thần phất trần buông tay cùng nàng gặp thoáng qua thanh âm như cũ không độ ấm thương thế của ngươi hảo khi thất lúc này mới chỉ độn mà dùng tay xoa chính mình cổ kia miệng vết thương hẳn là rất nhỏ đi nàng chính mình cũng chưa phát hiện cảm ơn quân ly tiên tôn giống nhau bị hai đồng tiếng khóc đánh thức nam chi môn chủ khoác một kiện áo ngoài đánh áp đứng ở xa hơn một chút chỗ nhìn bọn họ hán tửa cũng không nghĩ nhiều đi qua đi đẩy đẩy còn đứng tại chỗ xem thẩm phất trần đi xa bóng dáng khi thất đều đi rồi ngươi còn nhìn cái gì nay đẩy đột nhiên không kịp dự phòng khi thất lảo đảo một chút quay đầu thấy là nam chi môn chủ tưởng đánh người tâm đều có hắn cười hi hi nói quân cách hắn xác thật thực chịu tiên môn nữ đệ tử thậm chí là nữ môn chủ ưu ái nhưng hắn chỉ có thể cùng tiên môn thánh nữ thành hôn ta tiểu đồ đệ ngươi cũng đừng suy nghĩ nói bừa cái gì cho má lời nói khi thất âm thầm mà mắt trợn trắng nhi buột miệng thốt ra Ta thích ai cũng không có khả năng thích quân ly tiên tôn A. Nàng làm tưởng cho hắn thăm cái chán giả động tác, sống thoát thoát như là một cái lo lắng sư tôn chi kỷ đệ tử. Sư tôn, ngài không bệnh à? nói như thế nào hồ đồ lời nói. Nam chi môn chủ chủ bay tay nàng, Lan. Khi thất hừ một tiếng, sư tôn, ngài tuổi cũng không nhỏ đi, vì cái gì còn không thành hôn. Ai cần ngươi lo? Hắn A cười. Sư tôn, ta có thể nói có thể là bởi vì ngài tính tình quá su sao. Hắn nhẹ đạp nàng một chân, Lan Khi thất nhanh nhẹ né tránh Ta sẽ không lăn ai, sư tôn giáo Một chút đệ tử đi Nam chi môn chủ nghiến răng nghiến lợi Ngươi lại không lăn, trở về cho ta diện bích Từ quá ba ngày Nàng nhận túng, sư tôn, ta sai rồi Hắn một hơi nửa vời Lại lần nữa nhắc nhở chính mình lần sau Chiêu đệ tử khi nhất định đến tỉ mỉ chọn lựa Cũng thế, cùng ngươi so đo cái gì Lan trở về đi ngủ Ngày mai khởi hành hồi tiên môn Đệ tử tuân mệnh khi thất thực dứt khoát mà lưu sân bên cạnh hành lang chấu ngoặt bóng ma dưới thần phất trần nhìn bọn họ ở chung đến hòa thuận vui vẻ bên hai tiếng vọng khi thất vừa mới nói mỗ một câu hắn suy nghĩ một người vì sao sẽ có như vậy nhiều mặt gọi người tưởng một tầng một tầng mà chóc xuống dưới lộ ra bên trong nhất chân thật đan sen tương liên cốt đủ. đệ hai mươi bảy trang thanh niên thong thả mà nâng lên mắt trường chỉ có rút một chút ánh mắt vẫn cứ là giếng cổ không gọn sóng có một loại từ nhân tính trung thoát ly ra tới lạnh nhạt Sân khôi phục can tĩnh, chỉ tập tục còn sót lại tuyết động. Thẩm Phất Trần nhìn càng rơi xuống càng lớn tuyết, nhớ tới dưỡng ở băng xương các anh Vũ, nó nên nói bụng. Giống nhau anh Vũ thích ăn đồ chay, thiên nó thích ăn thịt, còn thích ăn mang theo huyết, cũng không biết là tùy cái nào chủ nhân. Chương 16 chương 16 Hai ngày sau, bọn họ từ đêm tuyết thành về tới tiên môn. Tiên môn bách ra môn chủ sáng sớm liền tề tụ ở đại điện bên trong, chủ yếu là Thẩm Phất Trần ở trở về phía trước từng truyền tin trở về nói qua tụ hồn Châu một chuyện. Bọn họ vô cùng coi trọng việc này, cho nên tự phát mà gom lại thường lui tới nghị sự đại điện bên trong, vừa thấy đến thẩm phất trần liền lập tức tôn sưng một tiếng quân ly tiên tôn. Vốn dĩ bọn họ cũng cho rằng tụ hồn châu chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng thật sự tồn tại. Khi thất theo sát nam chi môn chủ phía sau, chu hướng dương vô thanh vô tức về phía nàng tới gần, tựa không quá thói quen làm nhiều người như vậy nhìn chính mình, vẫn là tiên môn môn chủ. Nàng kéo qua cánh tay hắn, vừa chạm vào liền tách ra cùng hắn thay đổi vị trí. Chu hướng dương giống như thực cảm kích mà nhìn khi thất liếc mắt một cái, nàng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, không thèm để ý, ngược lại cẩn thận mà quan sát khởi chung quanh tiên môn môn chủ biểu tình. Tiên môn bách ra đứng đầu ngồi ở đại điện chính phía trên, đái thẩm phất trần đến gần, hắn hạ thêm ngọc, tay trái hướng hữu thượng sườn vừa nhất, quân ly tiên tôn, mời ngồi. Thẩm phất trần gật đầu ngồi xuống. Hắn từ từ trong bụng mẹ ra tới liền chú định trở thành tiên môn tiên tôn từ nhỏ nhất cử nhất động đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện dáng ngồi đoan chính lại tự nhiên bạch y không nhiễm hạt bụi nhỏ chọn không gian nửa điểm sai lầm tiên môn bách gia đứng đầu bất động thanh sắc mà đánh giá đáy mắt hiện lên ti vừa lòng hắn thấy thẩm phất trần ngồi xuống sau cũng trở lại chính mình vị trí ngược lại nhớ tới tụ hồn châu bị thượng cổ điểu thú cướp đi một chuyện đáy mắt vừa lòng bị lo lắng thay thế thiên hạ khủng là muốn đại loạn khi thất nhìn về phía tiên môn bách gia đứng đầu thẩm phất trần sinh nhật buổi tiệc ngày ấy nàng không có nhìn thấy hắn sau lại nghe nói là bởi vì tiên môn bách gia đứng đầu vừa lúc gặp bế quan tu luyện vô pháp tham dự tiên môn bách gia đứng đầu diện mạo chính khí nhìn không ra chân thật tuổi tiên môn chú nhan thuật cũng không phải là nói dỡn cử chỉ nhìn cũng nhất phái hạo nhiên xuyên chính là màu xanh nhạt tố văn trường bảo nếu là tiên môn bách gia đứng đầu như vậy trăm năm trước đó là hắn lệnh tiên môn bao vây tiêu trừ nàng nam tri môn chủ tuy rằng cùng thẩm phất trần tuổi tác giống nhau Nhưng thân phận chúng quy là không giống nhau, hắn là tiên môn nhất môn chi chủ, đến cùng mặt khác tiên môn môn chủ trả một khối. Đại điện thượng không có tiên môn đệ tử, đều là tiên môn môn chủ, mà khi thất cùng chu hướng dương rèn luyện sau khi kết thúc đi theo nam chi môn chủ trở về, nhất thời cũng không ai quản bậc này việc nhỏ, không gỡ gọi bọn hắn lui ra. Không đợi tiên môn bách ra đứng đầu mở miệng liền có người kìm nén không được. Một tiên môn môn chủ đi ra đám người, đặt mình trong với trung gian nói, tiên đầu, quân ly tiên tôn. Ta cho rằng cướp đi tụ hồn châu người chỉ sợ là bụng dạ khó lường. Khi thức nghe vậy phiết hắn liếc mắt một cái, muốn cười, thầm nghĩ, cướp đi tụ hồn châu không phải tưởng làm sự tình, chẳng lẽ là tưởng chơi con nít chơi đồ hàng sao. Thầm phất trần im miệng không nói không nói, an an tĩnh tĩnh mà ngồi khi ôn nhuận như ngọc. Thiên môn bách gia đứng đầu tắc nghiêm túc mà suy tư. Lại có một người mở miệng nói, tụ hồn châu truyền thuyết có thể tụ người tán hồn, tụ nhân thân thể. Hắn lời nói gian một đốn. Chỉ cảm thấy kế tiếp muốn nói tên thập phần năng khẩu, ma tộc người gần nhất ngo ngoe rục dịch, chẳng lẽ là bọn họ tưởng sống lại ma tộc bạch thời thất? Khi thất dơ dơ lên mi, nói đến chỗ này, hắn ngôn ngữ đột nhiên nhanh hơn, sợ nói chậm một chút ma tộc bạch thời thất liền sẽ sống lại, truy ở sau người muốn đại khai sát giới giống nhau. Nếu làm cho bọn họ thực hiện được ma tộc bạch thời thất sống lại, thiên hạ nhất định đại loạn, nàng nhất định sẽ dẫn dắt ma tộc người tới tấn công chúng ta tiên môn. Tiên đầu, quân ly tiên tôn chúng ta tuyệt không có thể ngồi chờ chết ta khi thất cảm thấy buồn cười giương mắt muốn nhìn người nói chuyện là ai lại vừa vặn mà đối tượng thẩm phất chấn mắt mảnh dài đôi mắt hơi hướng về phía trước nâng lên ánh mắt tựa rơi xuống trên mặt nàng không thể hiểu được khi thất ngực lỡ một nhịp phảng phất bị xem thấu cái gì nàng nhớ lại hắn từng kêu lên chính mình bạch thời thất cường trang chấn định ngẩng đầu nhìn không chớp mắt không né không tránh mà nhìn lại chỉ thấy thẩm phất trần chậm rãi rũ xuống lông mi tựa vừa mới chỉ là tùy ý vừa thấy Đại điện ánh sáng sung túc, thần phất Trần Mỹ mắt đầu hạ đạo ảnh nhiều vài phần mạc danh ý vị. Chu Hướng Dương thấy khi thất mắt cũng không chấp mà nhìn thẩm phất Trần cái kia phương hướng, nhẹ nhàng mà kéo kéo nàng tay háo hạ giọng hỏi: Sư tỷ, ngươi đang xem cái gì? Nàng nghiêng mặt đi, nhìn đứng ở chính mình bên cạnh tiểu sư đệ, một bộ cụt mi rũ mắt tư thái lắc đầu, dường như không có việc gì mà nói, không thấy cái gì. Cuối cùng, khi thất nhịn không được nhiều lời một câu, ngẩng đầu, ưỡn ngực, thẳng bối. Chúng ta tu vi tuy, kém, nhưng cũng, cũng không phải kém một bậc. Kém tự đối nàng tới nói có chút khó đọc. Chu hướng dương thật lâu không nói chuyện, chọc đến khi thất lại xem qua đi, hắn lúc này mới nhỏ giọng nói, đúng vậy. Khi thất lúc này mới vừa lòng mà nhìn về phía nơi khác. Nam Chi môn chủ đứng ở bọn họ phía trước, đôi tay hoàng cánh tay, tùy tùy ý ý mà đứng, một phen quạt xếp quả eo thon khấu măng, gian, đầu một đạp một đạp, liên quan phát thượng ngọc quan cũng động một chút, tựa sắp ngủ qua đi. nàng Chu hướng dương. Tiên môn bách ra đứng đầu ngồi ở đại điện chính phía trên, nhìn xuống phía dưới, cũng thấy được Nam chi môn chủ lạc thắc không kềm chế được bộ dáng, giống như đã thói quen. Hắn đem tầm mắt thu hồi, rơi xuống thẩm phất trần trên người, quân ly tiên tôn, ngài thấy thế nào? Sự tình quan chính mình, khi thất cũng dựng lên lô thai nghe. Trong đại điện tiên môn môn chủ cũng sôi nổi nhìn về phía thẩm phất trần, không thể không nói người này dung mạo quá mức xuất sắc, một bộ mỹ nhân túi ra. So với kia sẽ mê hoặc người yêu mị còn muốn đoạt mục ba phần. Khóa trước tiên môn tiên tôn dung nhan toàn không kém, trưởng thành hắn bậc này xuất sắc vẫn là đầu một hồi, nhưng tính tình lãnh đạm vô cơ có chút bạc tình quả nghĩa ảo giác. Thầm Phất Trần trầm nói, không chứng cứ. Đệ 28 trang